đương nguyện vừa dứt lời cái kia giáp vàng thần nhân quả nhiên lại xuất hiện ở nơi này tiếu nhiên cả kinh lại là một chiêu kiếm chém đúng ra vẫn là cái kia thức kim ô chạm lại là một đòn giết chết tiếu nhiên lần này có chút không nghĩ ra được này là chuyện ra sao lẽ nào vật này sẽ vẫn xuất hiện nơi này sẽ là một vô hạn soạt quái điểm không được không có ai biết cái gì là soạt quái điểm nhưng đều sắc mặt khó coi nói đúng cái tên này thật sự sẽ vẫn xuất hiện hơn nữa vẫn đuổi rết tam môn lần này tiếu nhiên cũng bối rối chẳng lẽ cũng thật là một soạt quái điểm vậy liệu ràng bạo trang bị a tiếu nhiên đánh ra chung quanh nhưng là chẳng có cái gì cả có điều năm cái hô hấp sau khi tên kia lại xuất hiện cùng lúc trước như thế không có chút yếu đi tiếu nhiên lại là một chiêu kiếm đem vật này chém chết kinh ngạc nói các ngươi có hay không cảm thấy vật này rất giống thần mình cảnh võ giả cô đ ộ n g thần niệm phân thân dường như kinh tiếu nhiên như vậy nhấc lên tất cả mọi người cái cảm giác này sau đó bọn họ phát hiện t i ế u nhiên sắc mặt của trở nên cực kỳ khó coi khó coi đến lại như khuya về nhà mới ra thang máy liền thấy một bạch di tóc dài vành mắt đen l ự ữ nhân trừng trừng nhìn mình t i ế u nhiên cơ giới chuyển động lại đầu của chính mình sau đó nói hy vọng ta là đã đ o à n sai ta thế nào cảm giác nơi này làm sao giống như là thần quốc đây thần quốc là những kia hết sức ỷ lại với tín ngưỡng hậu thiên thần linh vì chính mình tín đồ xây quốc gia chỉ có thành kính nhất tín đồ mới có thể bị tiếp dẫn tiến vào thần quốc ở nơi này quốc gia những này tín đồ vì là thần linh cung cấp quần quận không dứt tín ngưỡng mà những này tín đồ cũng biết thu được thần lực gia trì ở đây bất lao bất tử nhân tộc tại thiên nguyên cảnh ngưng gia động tiên sớm nhất thì còn tham khảo quá những này hậu thiên thần linh thần quốc đưa nguyện lắc đầu nói ta lúc trước nghĩ tới khả năng này thế nhưng thần linh ngã xuống thần quốc thì sẽ không còn nữa ở nơi này ở vô cực thiền tông thế b à n ở rất lâu rồi ta không tin có thần linh tài năng ở vô cực thiền tông địa bàn ở đây sao k i ể u mà không bị người phát hiện tiếu nhiên lắc đầu nói suy nghĩ nhiều vô ích ta là tới tìm đồ đồ vật tìm tới chúng ta liền rời đi nơi quỷ quái này cảm giác đều là như vậy khiến người ta không thoải mái đăng bởi chương bảy trăm tám mươi chín nhân tộc mở tộc chính sách tiếu nhiên một nhóm bay về phía trước đi cực tốc phi hành rốt cục đem cái kia giáp vàng quái nhân cho bỏ rơi mọi người thở phào nhẹ nhõm có như vậy một da c h â u đừng dán có thể là thật không thoải mái bọn họ tiếp tục tiến lên không bao lâu liền nghe được có chân nguyên tiếng nổ truyền đến chân trời có chân nguyên nổ tung ánh lửa tiếu nhiên một nhóm nhìn thấy phía trước trên bầu trời chính đang phát sinh một hồi hôn chiến n h â n tộc liên hợp các loại dị tộc đang cùng một đám giáp vàng quái nhân chiến đấu trên chiến trường có rất nhiều ngoại tộc có ít nhất ba mươi bốn mươi cái tiếu nhiên biết chủng tộc không nhìn được chủng tộc một đám lớn trước đây vẫn có thiên tiệm đại trận ở n h â n tộc cũng không hoan g n ê ngoại n tộc người đến vì lẽ đó ngoại tộc rất ít người ở n h â n tộc địa giới trên xuất hiện ngũ tộc sau đại chiến tình huống này có một chút thay đổi có chút dị tộc người sẽ lén lút chạy vào đến nhưng đó chỉ là số ít ở n h â n tộc địa giới một lần nhìn thấy nhiều như vậy thiên nguyên cảnh dị tộc tuyệt đối là tiếu nhiên lần thứ nhất tiếu nhiên x a n h mục kết thiệt nói làm sao sẽ có nhiều như vậy ngoại tộc người đang còn có loại kia quỷ đồ vật lại nhiều như vậy lúc trước sẽ thấy thụ nhân tộc tiếu nhiên còn chỉ tưởng trường hợp đặc biệt nhưng bây giờ thấy nhiều như vậy dị tộc liền nói rõ nhân tộc cảnh nội tuyệt đối là chuyện gì xảy ra hắn không biết chuyện một bên đường nguyện l ệ n h nhạt nói là bởi vì mấy tháng trước mười một đại tông phái liên hợp phát biểu thanh minh hoan nên cùng n h â n tộc thiết lập quan hệ ngoại giao các tộc võ giả đến n h â n tộc địa phương đến hiện tại dị tộc người có thể quang minh tránh đại ở n h â n tộc địa phương làm ăn làm thương hội mở võ quán xây tông phái hơn nữa đều có ba năm miễn thuế kỳ còn có rất nhiều người muốn cũng không nghĩ đến ưu đãi vì lẽ đó lập tức trào vào nhiều như vậy dị tộc người thiếu nhiên không khỏi cười nói đây là chuyện tốt ta lần này tiểu nhiên ở bên ngoài tiểu chuyện này một vòng cứ như vậy một chuồng liền để hắn nhìn ra n h â n tộc cùng phía đông cường đại nhất mấy cái chủng tộc trong lúc đó t r ê n lệnh xác thực là rất lớn không nói cao cấp sức chiến đấu như lâu lan g i ả la tùy tùy tiện tiện một gia tộc nhỏ lại liền phái ra vài tên thiên nguyên bảy tầng võ giả mà ở nhân tộc địa phương thiên nguyên bảy tầng võ giả không phải đại tông tông chủ chính là ở mười một đại tông phái thân n g cư yếu trước muốn không ngay tiềm tu thế nhân căn bản khó gặp song phương thực lực t r a n lệnh to lớn vượt ra khỏi t i ế u nhiên trước tưởng tượng may mà nhân tộc nhân khẩu tăng cường đến rất nhanh mười mấy hai mươi tuổi là có thể sinh dục đời kế tiếp nay ở những chủng tộc khác thì không cách nào tưởng tượng như phổ thông thụ nhân tộc cũng có mấy trăm năm tuổi thọ phải đến bọn họ chết đi sau khi hóa thành đại thụ mới có thể dựng dục ra đời kế tiếp đến ngục hỏa tộc phân liệt một đời sau đi ra không chỉ muốn suy yếu thời gian rất lâu hơn nữa cũng phải bỏ ra tương đối đánh đổi vì lẽ đó nhân tộc nhân khẩu số đếm muốn so với những này tộc lớn hơn nhiều lắm hơn nữa nhân tộc lên cấp thiên nguyên cảnh tuy khó thế nhưng thiên nguyên cảnh võ giả lên cấp thần lực cảnh thần minh cảnh tỷ lệ muốn so với những n à y chủng tộc lớn không ít cũng cũng không k hề ô n g h có một chút ưu thế cho nên đối với mười một đại tông phái hành động này thiếu nhiên là tán đồng hắn tin tưởng cùng các tộc tăng tiến giao lưu đối thoại càng có thể kích thích nhân tộc phát triển này rất m e o khá giống từ bế quan tòa cảng đột nhiên nhảy đến cải cách mở ra vậy cảm giác hơn nữa hắn gặp túc lan đình túc lan đình ở trước khi chết mơ hồ tiết lộ qua nàng sở dĩ muốn nổ thiên tiệm đại trận liền là muốn cho nhân tộc cùng các tộc trong lúc đó triển khai có mặt khắp nơi càng tranh dưới cái nhìn của nàng áp lực như vậy là tội người sống tộc cường giả tốt nhất tội hóa t ể hiện tại áp lực đến rồi chính đang thiếu nhiên suy nghĩ hắn nhìn thấy phía trước một vòng phòng ngự đột nhiên bị những kia giáp vàng quái nhân vạch tìm tòi một lỗ hổng vào lúc này hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu đột nhiên đối với đồng bạn của chính mình nói đi trước cạn đi những người này tinh hoàng kiếm đi tới trong tay trường kiếm vung lên không gặp chút nào kiếm khí cũng không không có chân nguyên khiếu gọi những kia vừa xé ra vết rách giáp vàng quái trên thân thể người lại đột nhiên hiện ra vô số vết kiếm bị phá tan thành từng mảnh trong đám người có người kêu lên vô hình vô tướng vô quang vô ảnh thiên tuyệt kiếm dùng đến được là kim quang tông vị tiền bối kia đến rồi thiếu nhiên lạnh nhạt nói võ huyền tông tông chủ thiếu nhiên thiếu nhiên đang khi nói chuyện đã người cùng kiếm hợp sắp nhập vào đám này giáp vàng quái nhân bên trong ở nơi này kỳ dị thế giới góc không bị bất luận người nào điều tra địa phương vô tận màu tím ánh lửa tràn ngập toàn bộ hư không trong hư không ngồi một cả người tản ra kim quang mập đại hòa thượng hán đơn trưởng dựng thẳng lên một cái tay khác trong lòng bàn tay nâng một tòa mây m ù vấn vít ngọn núi mà cái kia trong lòng bàn tay ngọn núi nhìn như loại nhỏ nhưng mặt trên các loại miếu thờ tháp lâm trông rất sống động quả thực cùng thật sự giống như l ú c trên núi bầu trời không biết bao nhiêu thật nhỏ tăng nhân khoanh chân ở giữa không t r ú n g bọn họ các loại tâm tướng làm như liên làm một thể hiện ra các loại kim hóa phù văn tạo thành một đại trận càng có mấy chục tên tăng nhân ngồi xếp bằng ở núi lớn ở ngoài cả người vàng trói lọi giữa bầu trời các loại phù văn thoáng hiện đồng dạng hợp thành một không biết tên đại trận kháng cự những kia tử hỏa mà ở trên đỉnh ngọn núi chính là đang ngồi vô cực thiền tông đại trưởng lão duyên không đại sư hán đồng dạng cả người tản ra nói đạo kim quang hiệp trợ tên kia mập đại hòa thượng đối kháng cái kia tử hỏa nhưng nguyên lai、like、đây chính là vô cực thiền tông đạo trường cực lạc tiểu thế giới không phải là bọn hắn nhỏ đi mà là vậy bên ngoài mập đại hòa thượng quá ngọn lửa màu tím kia đột nhiên kịch liệt nhảy lên trong đó phát sinh một thanh â m nói tịch khổ con lựa chọc ngươi vô cực thiền tông c h ấ n áp thôi ta mười ngàn năm ngươi bỏ ra ba ngàn năm cũng không có, có thể luyện hóa ta hiện tại phản lại đây ngươi nói ta hoa bao lâu có thể luyện hóa của ngươi kim thân cùng ngươi thiền tông cực lạc tiểu thế giới nguyên lai、like、này mập đại hòa thượng chính là tịch khổ đại sư t í chỉ khổ không không nhiệm thiền phụ nghĩ hắn thiền hắn tịch h và vô vô viên là trên tông trưởng sót, tông từ trước duyên đương đến còn sống ngoại đến nói lao lại đại đại đối đều đã sư sư giờ ai cực cực c bá, vì qua nhiều năm như vậy hắn vẫn đang chấn áp cái này thần linh cùng hắn phá toái thần quốc chỉ nhìn vô cực thiền tông nâng một phái lực lượng cũng chỉ có thể cùng này đoàn tử h ỏ a ràng co liền biết này đoàn lựa tuyệt đối là một nhân vật lợi hại lúc trước nói vô cực thiền tông bỏ ra mười ngàn năm cũng không có thể luyện hóa hắn nói như vậy cũng không đang nói phét cái kia cực kỳ to lớn vàng trói lọi mập đại hòa thượng cười ha ha cười đến chi hòa khí hoàn toàn không giống hòa thượng mà như là một hòa thuận thì phát tài viên ngoại lần này là ta l ầ m làm thâm hụt tiền buôn bán thế nhưng ngươi muốn luyện hóa ta nhưng chỉ là si người nằm mơ đừng xem tịch khổ đại sư cười đến nhẹ nhõm như vậy hiện tại hắn là hủy đến ruột đều thanh nếu như hắn thật sớm tìm những tông phái khác người cho mình giúp đỡ cái tên này tuyệt đối chống đỡ không được mười ngàn năm mình cũng chắc chắn sẽ không lạc tới hôm nay mức độ này làm đến bây giờ hắn liền nhờ giúp đỡ tin tức cũng không phát ra được đi ngũ tộc sau đại chiến vô cực thiền tông tổn thất gần như chỉ ở liền nói c h ẳ n g đều bị phá hủy tông chủ cũng chết trận linh khí tông cũng đã chết hai người thần mình cảnh kim quang tông bên d ư ớ i tuy rằng được không ít bồi thường nhưng nguyên khí đại t h ư ờ n g một chốc đều về có điều khí đến duyên không đại sư tâm hưu tông phái chi tương lai nghĩ nếu như có thể đem cái kia vẫn bị sư tổ c h ấ n áp ra hỏa cùng hắn phá toái thần quốc luyện hóa đến cực lạc bên trong tiểu thế giới cái kia vô cực thiền tông sức mạnh c h í ít sẽ nhấc lên mấy cái bậc thang tịch khổ cũng đồng ý c h â n áp thôi cái tên này mười ngàn năm hắn cảm giác mình thăm dò tên kia để chắc chắn luyện hóa hắn chỉ là bọn hắn không ngờ tới lao ra này lợi hại như vậy không hổ là ở lần thứ ba thần ma đại chiến bên trong hiển hách nhân vật nổi danh hắn đầu tiên là kỳ chi lấy yếu để cho hai người đánh giá thấp sức mạnh của hắn cho rằng này mười ngàn năm c h â n áp đã hết sạch sức mạnh của hắn cũng phù hợp hắn nhiều năm như vậy chế tạo ra cảnh giả nhưng không nghĩ hắn lại ở lúc mấu chốt ra sức một đòn dựa vào tịch khổ hai người cùng cực lạc tiểu thế giới sức mạnh thoát khỏi phần lớn chấn áp phản quá mức đến muốn luyện hóa tịch khổ cùng cực lạc tiểu thế giới nếu như hắn thành công làm có thể thoát khỏi chấn áp hồi phục tự do mà vô cực thiền tông cũng sẽ trở thành lịch sử Đăng được. đó đều Trưng nghĩ chúng ta không ra được. Bên này bị những này vàng quái nhân vây công có gần 60 người, trong đó một nhiều hơn phân nửa giáp bởi. bị quái ta ta một ra 790, có tộc. là vây dị nhân tộc võ giả chỉ chừng ba mươi người nhưng cái này cũng là không phải chiến tranh tình cảnh trên thiên nguyên cảnh võ giả tương đối nhiều một lần tụ tập những này giáp vàng quái nhân số lượng cùng võ giả số lượng gần như thực lực cũng là tam kém không đồng đều mạnh nhất có điều cùng lúc trước tập kích đường nguyện mấy người tương đương chỉ có chỉ là hai cái thôi mà yếu một ít có điều thiên nguyên hai ba tầng sức chiến đấu vì lẽ đó t i ế u nhiên một nhóm quân đầy đủ sức lực đơn giản là giống như hổ vào quần dê giống như vậy có điều ba năm cái hô hấp đem những này giáp vàng q u á i nhân giết đến hết sạch những kia được cứu vớt người đều khiếp sợ nhìn t i ế u nhiên một nhóm hắn chính là t i ế u nhiên nhân tộc t i ế u nhiên mạnh như vậy thực lực ta đoán chính là cái kia t i ế u nhiên ta nghe nói hắn thu được phía đông tân sinh cao thủ giải thi đấu bên trong được đệ nhất thảo nào trên người có lấy ngàn vạn treo giải thưởng vẫn như cũ bình yên vô sự thực lực này hoàn toàn không giống thiên nguyên năm tầng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao như ngục hải lâu cảnh thận quỷ mặt những này biến thái lại cũng biết thua bởi hắn ghê gớm không nghĩ tới nhân tộc bên trong dĩ nhiên cũng ra một như vậy tuyệt thế kỷ tài nhân tộc cũng cũng không nếu muốn giống yếu như vậy mà có điều có ích lợi gì ngược lại lập tức những quỷ này đổ vật lại muốn sống lại những người này nói tám phong thời điểm tiếu nhiên q u á t to tất cả mọi người lùi về sau không ai rõ ràng tiếu nhiên phải làm gì nhưng bọn hắn bây giờ đối với tiếu nhiên thực lực đều là tương đương tin phục vì lẽ đó từng cái từng cái nhanh chóng lui lại tiểu nhiên tinh hoàng kiếm lại điểm một điểm tinh mang từ mũi kiếm chém ra sau đó đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời tinh thần r á p gần năm dặm phạm vi lúc này những kia giáp vàng quái nhân vừa mới mới vừa lại hiện hóa ra thân thể thế nhưng thân thể vừa hiện ra hóa liền chịu đến vũ trụ đại luân hồi ảnh hưởng thân thể làm như không bị khống chế bình thường theo tinh thần chuyển động thiếu có mấy người có thể tránh thoát này mô phỏng lực hút giáp vàng quái nhân cũng bị những tinh thần đó cho ngăn lại sau đó những tinh thần đó đột nhiên nổ tung đem những kia cái giáp vàng quái nhân nổ thành vết thương đầy dây yếu một chút có bị trực tiếp bạo đến không chút nào tinh thần trung gian hiện ra một cái đầu kim lớn điểm đen nhỏ điểm đen có tiếng c h u n g du dương những kia bể mất tinh thần còn có bị nổ xấu giáp vàng quái nhân đều bị hướng về cái kia điểm đen kéo đi từng cái từng cái đi vào trong đó thoáng qua cái kia mãn thiên tinh thần còn có những kia giáp vàng quái nhân đều biến mất không còn tăng hơi ngay ở mọi người cho rằng này thì xong rồi thời điểm cái kia điểm đen lại nổ tung lần thứ hai hóa ra đ ầ y trời tinh thần một lát sau những kia giáp vàng quái nhân lại xuất hiện lần nữa sau đó tinh thần lần thứ hai nổ tung lúc trước tình cảnh đó lại một lần tái diễn chỉ cần chân nguyên linh tính bất diệt chỉ cần những n à y giáp vàng quái người không thể đánh tan tiếu niên h vũ trụ đại luân hồi như vậy tình cảnh này liền có thể vĩnh viễn tuần hoàn xuống nói cách khác những n à y giáp vàng quái nhân tuy rằng có thể vô hạn phục sinh nhưng cũng bị tiếu niên h vũ trụ đại luân hồi trò khống trụ lúc trước những võ giả kia còn có tâm tình tam phong nhưng nhìn thấy t i ế u niên chiêu thức ấy vũ trụ đại luân hội nhưng đều mất đi bắt quái hứng thú chỉ là ngây ngốc nhìn t i ế u niên bởi vì bọn họ đã không biết mình muốn lấy cái gì ngôn ngữ cùng tâm tình đến biểu thị c h ấ n kinh rồi một chiêu này huy năng sợ chỉ có thiên nguyên bảy tầng võ giả mới có thể đánh tan đi hắn có điều mới phải thiên nguyên năm tầng a càng cấp hai đối địch đây là cố sự bên trong mới nghe qua sự người người đều nghe qua thế nhưng người người đều chưa từng thấy tiểu niên rốt cục thở phào nhẹ nhõm xem tới đối phó loại này giáp vàng cá nhân vẫn là có biện pháp hắn chuyển hướng về mọi người nói các ngươi có không có ai biết vật quỷ này đến tột cùng là cái gì một t i ế u nhiên không biết tên chủng tộc nữ tính võ giả thân thể nàng khoảng chừng có một b á n nhân tộc cao như vậy thân mang võ sĩ trang phục thân hình khá giống m è o như thế động t á c cũng giống m è o bình thường mềm mại mềm mại nàng có một thân làn da màu xanh lam trên mặt có điểm điểm ánh sao long lánh trong tay nắm một cái loẹ loẹ rực rỡ t r ừ n g mâu nàng nói rằng nơi này có điểm như trong truyền thuyết thần quốc những này giáp vàng quái nhân cũng giống là thần quốc chiến sĩ lúc này một lũ quỷ tộc khinh thường nói đây chính là lạc tinh tộc kiến thức thần quốc đối với võ giả áp chế không chỉ có riêng chỉ có như vậy hơn nữa thần quốc chiến sĩ cùng khi còn sống là không có khác biệt có ý thức của mình những này quái đồ vật chỉ có bản năng chiến đấu thôi nếu ta nói khá giống là kỳ quái nào đó con dối cái kia lạc tinh tộc nữ võ giả lạnh lùng nói có cái gì con dối sẽ có loại này bất diệt bất tử đặc tính tiếu n h i n cũng không muốn nghe hai người cãi nhau hắn nhún nhún vai nói được rồi mặc kệ cái này các ngươi tiếp tục ta đi trước nói xong tiếu nhiên một nhóm liền rời khỏi nơi này đi tới cái kia giả hòa thượng nói công đức kim liên nở rộ địa phương quả nhiên không phi bao xa tiếu nhiên nhưng thấy được một mảnh to lớn hồ nước màu và nóng g trong ao có vài đoá kim sắc hoa sen nở rộ tiếu nhiên kinh ngạc nói quả nhiên là công đức kim liên tiếu nhiên một nhóm rơi xuống tiếu nhiên dựa theo linh vật phổ trên thải tại phương pháp thao xuống ba cái chỉ có thành thục đài sen t i ế u nhiên tiện tay liền phân cho cây kia người một viên đường nguyện ba người một người hai khỏa những thứ khác liền chính mình bọc lại đối với lần này không có ai có lời như cũng không t i ế u nhiên đường nguyện ba người khả năng liền giao cho ở nơi đó nhưng vào lúc này giữa bầu trời chuyển đến một trận v a n g trầm t i ế u nhiên ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy giữa bầu trời có ba người đang cùng cái kia giáp vàng quái nhân chiến thành một đoàn trong đó hai cái lâu lan g i ả l à một cái khác nhưng là t i ế u nhiên người quen định thanh hồng cái kia giáp vàng quái nhân cùng t i ế u nhiên một nhóm lúc trước gặp phải nhưng là tuyệt nhiên không giống thực lực có thể so với thiên nguyên bảy tầng mà định thanh hồng thực lực nhìn lớn lớn co lại ở hỗn độn long tộc long giới bên trong thì nàng một người liền có thể kháng trụ thiên nguyên bảy tầng lan liên lâu như vậy nhưng bây giờ nàng cùng mặt khác hai cái thiên nguyên sáu tầng lâu lan giả la đồng thời lại bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào đột nhiên cái kia giáp vàng quái nhân đại phát thần uy tốc độ tăng lên dữ dội lập tức tiến vào nằm rạp người cận chiến trong tay phương thiên h ỏ a kích quét qua huyễn ra đ ầ y trời kích ảnh đem ba người sớm bị thổ huyết rơi xuống thật có chết hay không liền đánh rơi tiểu nhiên một nhóm phía trước một hai dặm địa phương nhưng mặt đất nhưng kỳ dị chỉ bị đập ra một cái hố đủ thấy chỗ này không giống bình thường lãng phiên vân thở dài một tiếng trường kiếm hiện ra nơi tay phúc vũ kiếm sớm bị phá hủy lãng phiên vân bây giờ vũ khí là lòng của mình tương động đình kiếm hắn đối với tiểu nhiên lạnh nhạt nói ta cùng với này định thanh hồng một đường đồng hành nghiêm chỉnh mà nói nếu như không phải ta dẫn nàng tới tìm ngươi khả năng nàng sẽ không đi vào nơi quỷ quái này ta để che ở cái tên này làm phiền tiếu sư mang theo nàng đi được không lo lắng nàng ra tay hại người có thể lúc trước nàng phong cấm lãng phiên vân biết tìm được rồi công đ ứ c kim liên tiếu nhiên liền sẽ rời đi cho nên mới nói ra lời ấy đến nói xong hắn lập tức cách mặt đất bay lên trường kiếm ở trong tay trong nháy mắt nổ tung kiếm khí gào thét tạo thành các loại kiếm trận sau đó kiếm trận hóa thành một mảnh sóng lớn giống như là b i ể n gầm hướng về cái kia chính lao xuống giáp vàng quái nhân cuốn tới ở nơi quỷ quái này thiên nguyên ngũ kích không có cách nào dùng nhưng lãng phiên vân đồng dạng tu thành võ trung vô tướng tuy rằng chưa từng thử tựa như quả chỉ là chống đối cái kia giáp vàng quái nhân mấy chiêu hắn muốn chính mình vẫn là làm được lúc trước tiếp xúc bên trong hắn cũng cảm giác được những này giáp vàng quái nhân tuy mạnh nhưng cũng b u ồ n đến có thể nhưng không nghĩ đang lúc này một tử nhất luyễn hai vòng trăng lưới liềm kiếm khí chém ra dĩ nhiên đuổi kịp lãng phiên vân hướng về cái kia giáp vàng quái nhân chém tới cái kia giáp vàng quái nhân trong tay phương thiên h ỏ a kích dưng ra liền đem muốn đem này hai vòng kiếm khí ngăn lại nhưng hai vòng kiếm khí từ nó bức tranh kích trên xuyên thùng qua thẳng tắp cắt vào nó ngực đưa hắn xé thành hai nửa tiểu nhiên lắc đầu than thở quả nhiên cái tên này là không có linh trí ứng đôi quá mức cơ giới cứng nhắc thực lực mạnh đến đâu cũng không có gì chứng d ụ n g mang theo bọn họ đi thôi vật tới tay là nên lúc rời đi nhưng không nghĩ lúc này lịnh thanh hồng bỏ dậy phun một cái máu nhìn t i ế u nhiên c ư ờ i khổ nói t i ế u nhiên rất xin lỗi ta nghĩ chúng ta khả năng không ra được đăng bởi chương bảy trăm chín mươi mốt một tia hy vọng sống nghe nói như thế tất cả mọi người là s ư ơ n g sở cái kia hai cái lâu lan giả là cũng là từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy t i ế u nhiên kinh ngạc nói hóa ra là tiếu đại sư ngay mặt thảo nào có thực lực như vậy những n à y thần quốc chiến sĩ tuy rằng mất đi linh trí nhưng cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tiểu n i ê n tiểu ngư nhi thổi một tiếng huýt x á o nói không nghĩ tới sư phụ trong lúc vô tình nổi danh như vậy cái kia nói chuyện lâu lan già la hít sâu một hơi đứng lên nói rằng thập tam thiếu cũng chính là lâu cảnh thận thiếu già hắn trở lại lâu lan thành nói rồi tiếu đại sư lượng lớn sự tích còn truyền đọc tiếu đại sư chân dung nói nếu như chúng ta gặp phải tiếu đại sư muốn lấy lễ đ á i thiên nguyên năm tầng thì có thực lực như vậy hơn nữa cùng chân dung như thế mặc dù không có thải hơi thở đến tiếu đại sư khí tức nhưng nếu như vậy chúng ta nếu như còn không nhận ra đôi mắt này cũng chỉ có khu hạ xuống làm cá phao d ẫ m đúng rồi ta tên lâu lan chiến đây là ta huynh đệ lâu lan khí hắn nói còn vừa nói xong cái kia giáp vàng quái nhân xuất hiện lần nữa đối đầu loại này đối thủ thật là khiến người ta đầu đau quá thế nhưng cái này nhưng không chỉ dùng để vũ trụ đại luân hồi có thể khốn trụ được đối thủ thiếu nhiên vung kiếm mà lên lại là t ử h u y ễ n song nguyệt kiếm đánh ra nhưng này cái giáp vàng quái nhân tự là có kinh nghiệm phương thiên họa kích vẩy một cái liền chọn ở hai đạo kiếm khí bên trên để cho không cách nào ở hư thực trung c h u y ể n hóa sau đó miễn cưỡng đem chém nát sau đó tiếu nhiên cùng này giáp vàng quái nhân chiến ở cùng nhau một bên đánh vừa nói cũng không cần nói những lời nhảm nhí này các ngươi nói không ra được là chuyện gì xảy ra lâu lan chiến nhìn tiếu nhiên đem cái kia sức chiến đấu có thiên nguyên bảy tầng giáp vàng quái nhân đánh cho không hề t i n h khí không khỏi trong lòng t h ầ m than thân là thương lam vực phía đông đệ nhất đại tộc lâu lan giả la thứ năm gia tộc lớn lâu lan g i a đệ tử lâu lan chiến gặp quá nhiều thiên tài coi như là chính hắn cũng có thiên tài danh xưng ơ nhưng yêu nghiệt đến tiếu nhiên như vậy cũng thật là lần thứ nhất thấy coi như cái này thần quốc chiến sĩ không có linh trí cũng là hàng thật đúng giá thiên nguyên bảy tầng sức chiến đấu hắn làm sao là có thể ứng với địa đến nhẹ nhàng như vậy nhìn giữa bầu trời hai cái cái bóng lâu lan chiến than thở trước kia nhân là nhân tộc mở tộc chính sách lấy hai huynh đệ chúng ta đã nghĩ nhìn bên này xem thuận tiện nhìn một chút có hay không phát triển cơ hội chúng ta vào nhân tộc cảnh nội không lâu liền nghe được nghe đồn nói là bên này có bảo tàng xuất hiện liền liền quá đến xem thử trên đường còn đụng tới nịnh thanh hồng nàng đầu góc tốt như xảy ra chút vấn đề sau đó chúng ta đồng thời quá nhưng không nghĩ nơi này sẽ là một tàn phá thần quốc khi chúng ta phát hiện sự thực này muốn lui ra thì đường đi ra ngoài đã bị phong kín tuy rằng t i ế u nhiên nói rồi muốn ngắn gọn nhưng cái tên này cũng thật là có chút dông dài đem sự tình trước sau nhân quả nói tới rõ rõ ràng ràng lãng phiên vân mấy người đối với thần quốc thứ này còn không rõ lắm nhưng đường nguyện nhưng khác nàng hai mắt ngưng lại các ngươi làm sao xác nhận lâu lan chiến cười khổ nói bởi vì chúng ta lâu lan ra liền nắm giữ một cái hoàn chỉnh thần quốc ca nếu như chúng ta đây đều không nhận ra vẫn là lời kia đôi mắt này chỉ có khu đi ra làm cá phao d ẫ m đ ư ờ nguyện n g không khỏi âm thầm lắc đầu đây chính là kiến thức trên tranh lệch bất luận chính mình ở trên thư bổn thấy qua bao nhiêu liên quan với thần quốc miêu tả cũng không bằng chính mình tự mình nhìn một chút nàng đột nhiên có một loại kích động lần này chuyện nàng nhất định phải đi đến ngoại tộc hoàn cảnh đi một chút tăng trưởng hiểu biết đương nguyện nói nếu như vậy vậy thì dễ làm rồi a nàng lấy ra một thông tin phù loại này cao cấp thông tin phù có thể hướng về tông phái truyền thống tình cảnh của mình chỉ cần tông phái nhận tới đây có một thần quốc xuất hiện tin tức thần minh cảnh võ giả thần niệm lập tức sẽ giáng lâm Này tàn phá thần quốc nhất định phá quốc lúc à không họ. ngăn bọn được l này vẫn trầm mặc không lên tiếng lâu lan khí khinh thường nói các ngươi cho là chúng ta chưa hề nghĩ tới liên hệ trong nhà trưởng l a o sao trong nhà có tổ hấn cùng thần ma có liên quan bất cứ chuyện gì đều không phải là việc nhỏ cần lập tức hướng về trong nhà báo bị nhưng tin tức của ngươi đừng hòng có thể truyền phải đi ra ngoài đưa nguyện bóp nát mình thông tin phủ nhưng kết quả lại là đúng như lâu lan khí nói tới như thế lúc này tiếu nhiên dĩ kinh lần thứ hai đem cái kia nắm giữ thiên nguyên bảy tầng sức chiến đấu giáp vàng quái nhân cho chém giết nhìn thấy tình huống như thế nhất thời cũng không chiêu hắn suy nghĩ một chút đến vậy bây giờ lúc trước tất cả mọi người tụ ở người lên nhiều người mới tốt chống lại những này quái đồ vật nhiều người mới tốt nghĩ biện pháp đúng rồi chiến huynh tất nhiên thần quốc ở vậy có phải hay không thần linh đã ở lâu lan chiến lắc đầu nói như nhà ta cái kia thần quốc liền đem đem thần linh hoàn toàn từ thần quốc bóc xuống nghĩ biện pháp hoàn hảo bảo đảm cái k i a thần linh đã sớm chết rồi nhưng nói như vậy thần quốc còn đang thần linh sẽ ở tiếu nhiên nhữ mày đến g ắ t gao vậy dạng này xem ra việc này cùng vô cực thiền tông người khẳng định có quan ta không tin tưởng bọn hắn bên dưới ngọn núi có một thần linh cùng một tàn phá thần quốc bọn họ không biết gì cả hiện tại thần quốc sinh biến có khả năng nhất chính là cái k i a thần linh có biến hoặc l à tỉnh rồi hoặc là thương lành loại hình những này đầu chọc đến cùng đang làm gì bọn họ làm ra sự tốt nhất chính mình đem đôi u thu thập sạch sẽ lúc này bàng ban nói chúng ta không cần đi những người kia bọn họ đến l í n rồi chân trời bay ra một đám hắc gáp h á p điểm đen nhưng chính là thiếu nhiên lúc trước cứu cái kia một đám bọn họ hiện tại đang bị một khắc quần thần quốc chiến sĩ truy sát những thần quốc đó chiến sĩ sức mạnh nhưng là vượt xa lúc trước vây công bọn họ cái kia mấy cái thiên nguyên năm tầng sức chiến đấu có bốn năm cái thiên nguyên sáu tầng cũng là không ít những võ giả kia bên trong đã xuất hiện thương vong thiếu n i ê n trong lòng thở dài trước tiên đem bọn họ cứu được lại nói lúc này bị thiếu nhiên nguyền rủa những kia đầu chọc tháng ngày nhưng là cực kỳ không dễ chịu màu vàng kia mập mạp hòa thượng trên người kim quang đã mở đi vài p h ầ n ở cực lạc tiểu thế giới phía ngoài xa nhất duyên không chỉ cảm thấy áp lực so với lúc trước lớn hơn gấp mấy lần hắn cùng với tịch khổ nói sư bá như vậy một hồi đi không được hắn đã chậm rãi có thể nắm giữ thần quốc thời gian như thế một lúc c h ỉ ít tương đương với ba mười mấy năm qua đi chúng ta chống đỡ không được bao lâu hắn tài năng ở chúng ta chấn áp lại chống đỡ đủ văn nam nhưng là chúng ta sợ chỉ có thể ở dưới tay hắn sống quá trăm năm tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn nhưng cái tên này quá mạnh mẽ tịch khổ nói còn có một chút hy vọng sống lúc trước ta cảm ứng được thế giới này đến rồi rất nhiều võ giả chắc là ở tên n g kia phản công chúng ta thời điểm dẫn phát rồi một ít dị tượng hấp dẫn đến những người khác đến có thể để cho bọn họ nghĩ biện pháp vì chúng ta mật báo có điều tên kia đối với thần quốc nắm giữ lực càng ngày càng mạnh ta sợ tin tức của bọn họ cũng không phát ra được đi nếu như thực lực của hắn khôi phục nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể phá hủy chúng ta vô cực thiền tông duyên không trong lòng cảm giác nặng nề khó ta vô cực thiền tông truyền thừa và năm càng muốn ở trên tay ta bị mất không được một bên khác thần quốc bên trong chiến đấu càng diễn càng liệt vừa bắt đầu còn là nhân tộc liền quân bên này chiếm thượng phong nhưng từ từ bọn họ tiêu hao càng lúc càng lớn địa phương quỷ quái này thiên địa nguyên khí cực kỳ đặc thù bọn họ có thể không dùng được chỉ có dùng nguyên thạch bổ sung nhưng cuối cùng theo không kịp tiêu hao tốc độ hơn nữa tuy rằng nhân số chúng tay nhưng không người nào có thể nghĩ đến có phương pháp gì có thể giải quyết cái này nguy cơ nói chuyện lúc trước cái kia ưu quỷ tộc phát sinh một trận kêu thảm thiết bị phương thiên h ỏ a kích chém nát tan cái kia lạc tinh tộc nữ tính võ giả bị chặn ngang chém một kích suýt chút nữa bị chém thành hai đoạn tình cảnh đã bắt đầu hỗn loạn theo những kia vây tới được thần quốc chiến sĩ càng ngày càng nhiều bọn họ làm như trở nên càng ngày càng có linh tính lẫn nhau chậm rãi co phối hợp làm như còn hợp thành một chiến trận lần này nhân tộc liên quân bên này thương vong liền càng lúc càng lớn liền ngay cả t i ế u nhiên cũng không bảo vệ được người mình lộ hàn thu cùng cơ vô s o n g đều bị thương không cần những người này càng ngày càng mạnh chính là ta đều sắp không chịu được nữa t i ế u nhiên cắn răng một cái đối với tất cả mọi người nói ta có một biện pháp có thể để cho chúng ta thoát ly cảnh khôn khó nhưng ta muốn rời khỏi một lúc các ngươi trước tiên trống nói xong thân hình hắn loay lên tuy ừ thần q ố c chiến sĩ trong chiến trận ra 792, Thần giết đi ngoài. bởi. trong trận Đăng Trương sĩ ra tộc rằng ồ i người. hơn phân nửa、người. Tuy r hắn phải bàn giao nhưng nhìn thấy hắn rời đi lập tức có người kinh hô hắn chạy trốn lẽ nào hắn tìm được rồi đường đi ra ngoài đáng chết lẽ nào hắn muốn một người trốn hắn dùng chúng ta làm m ộ i dụ nhưng chính mình chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn nhân tộc liên quân tinh thần đại lạc tình thế đại loạn nhưng vào lúc này đường nguyện lạnh lùng nói cái gì gọi là hắn dùng chúng ta làm m g i dụ nếu như không phải hắn nơi này nhiều người đã sớm chết rồi các ngươi như vậy vẫn tính là thiên nguyên cảnh võ giả sao có cái tâm tình này không bằng thật dễ đối phó những n à y thần quốc chiến sĩ lúc nói chuyện nàng cùng lộ hàn thu còn có cơ vô song tổ ba người thành một tam tài trận cùng một cái thiên nguyên ba tầng thần quốc chiến sĩ đại đánh nhau trong lúc nhất thời lại không rơi xuống hạ phong một bên khác tiểu ngư nhi cùng tô anh phối hợp đến thiên ý vô phùng tiểu ngư nhi đang cùng một sức chiến đấu có thiên nguyên năm tầng thần quốc chiến sĩ cận chiến trong tay hắc đao cùng phương thiên h ỏ a kích trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần đãng xuất bao nhiêu chân nguyên dư âm tuôn ra bao nhiêu rực rỡ q u a n s á t trong tay hắn hắc đao phụ trách công thành mà tô anh những kia như bảy cá vậy tâm tướng hóa thành một chuôi một thanh loại nhỏ đ ồ n g tuyết phi kiếm nhưng là phụ trách quấy nhiêu tập những kia thật nhỏ phi kiếm như bướm xuyên hoa bình thường hai người khoảng cách mặc cạnh mỗi một chuôi trên phi kiếm đều bám vào đủ để dễ dàng san bằng một ngọn núi chân nguyên tô anh thật sự là không thích cận chiến vì lẽ đó tâm tướng cũng là xa xôi chiến hình vê anh tiểu ngư nhi rốt cục một đao nổ ra cái kia phương thiên hòa kích để cho thế tiến công hơi ngưng lại lúc này những k i a như băng tinh bình thường loại nhỏ phi kiếm lập tức thuận khi thì vào như bầy cá săn mụi như thế xuyên qua cái kia thần quốc chiến sĩ thân thể đưa hắn xoắn đến nát tan tiểu ngư nhi cười to nói nếu như r ắ c đến tự mình một người có thể chạy thoát chạy thoát được các ngươi khả năng đã sớm chạy trốn đi rõ ràng chính là các ngươi muốn chạy trốn cũng không dám trốn thôi thiên nguyên cảnh võ giả nói ra nếu như vậy thật là có đủ mất mặt t i ế u nhiên võ huyền tông người đều lấy chân nguyên hợp thành máy vi tính có t i ế u nhiên tham chiếu bắt tay vào làm liền đơn giản vì lẽ đó mấy ngày nay bọn họ người người đều tu thành võ trung vô tướng lúc trước là t i ế u nhiên sức chiến đấu quá trói mắt nhưng khi hắn đi rồi sau khi những người này mới phát hiện những n à y võ huyền tông đệ tử lại mỗi người đều có vượt cấp năng lực chiến đấu đương nguyện không khỏi lắc đầu đối với cơ vô song nói mấy năm trước ngươi có thể tưởng tượng đến được sao lúc trước cái kia vắng vẻ vô danh tiểu tử hiện tại đã là một tông c h i chủ thực lực q u ă n g chúng ta một đoạn dài hơn nữa liền đệ tử cũng mạnh hơn chúng ta cơ vô song cùng lộ hàn thu liếc nhau một cái đều chỉ có cười khổ lắc đầu rất nhanh võ huyền tông người liền trở thành chống lại những n à y thần quốc chiến sĩ chủ lực lúc trước cái kia vắng vẻ vô danh võ huyền tông một hồi ở trong lòng của tất cả mọi người rõ ràng khả năng cả đời cũng sẽ không quên tiểu nhiên ly khai chiến trường rất nhanh liền đến một không nơi có người ở biện pháp của hắn chính là khởi động hệ thống tới trước thế giới võ hiệp sau đó sẽ trở lại thái cổ đại lục nghĩ đến hệ thống sẽ không đưa hắn lại truyền tống đến cái này thần quốc bên trong đến vốn là tiểu nhiên là tương đương do dự hắn là muốn thử một chút có hay không phương pháp của hắn thế nhưng coi như hắn như thế nào đi nữa thôi diễn đều là vô dụng nơi này hắn liền huyền âm thập nhị kiếm đều không thể cảm ứng được nói thật hắn đã không chiêu nếu như lại mang xuống rất khả năng người mình cũng sẽ có thương vong bởi vì mọi người tiêu hao rất lớn mà những thần quốc đó chiến sĩ nhưng là không tiêu hao vì lẽ đó càng là đến lúc sau càng là nguy hiểm coi như chính hắn cũng có rơi xuống khả năng lúc trước t i ế u nhiên phải không muốn ở thần quốc vận dụng hệ thống bởi vì hắn sợ bị chúa tể cái này thần quốc thần linh phát hiện hệ thống ở bất quá bây giờ chỉ có b ắ t một lần bắt khởi động hệ thống m ở ra quang môn, trong i nhiên ế u ờ i khỏi nơi này, đến rồi một thế giới võ hiệp, sau đó lập tức lại thế thần quốc chủ nhân chính này, đến quang môn đang Mà đó ra trở một mở tức t võ về. lập sau quốc à lực luyện lạc cực tịch khổ còn có cực lạc tiểu hóa khổ thế i i ớ mắt ì n thần giới không khiến người ta đi ra ngoài cũng đã là cực hạn, căn bản không công phu quan tâm những chuyện khác. Ở trong h phu khác. ta tâm giới đi ra đã là cực m Ở hắn thiên nguyên cảnh võ giả có điều run dế thôi mình thần quốc chiến sĩ tuy rằng mất linh trí sức chiến đấu cũng là tổn thất nặng nề nhưng cũng không phải những ngày qua nguyên cảnh võ giả có thể s á t quang coi như cùng bọn họ vui đùa một chút tiếu nhiên đánh giá bên ngoài hoàn cảnh sau đó thiên tâm ý thức cực hạn mở rộng rốt cục phát hiện mấy ngàn dặm đại quang minh thành liền hắn điều động tốc độ cực hạn hướng về đại quang minh thành bay đi ngay ở hắn sắp phi khi đi tới cửa đột nhiên một bóng người bay ra chính là kim quang tông tông chủ phương nhất sơn hắn hướng về tiếu nhiên nói ngươi như thế hỏa cấp hỏa liệu là có chuyện gì tiếu nhiên thở ra một hơi ta phát hiện một thần quốc ở hơn nữa rất nhiều người bị nhốt ở bên trong đường nguyện lộ hàn thu cơ vô song đã ở bên trong phương nhất sơn lông mày một hồi nhữ lại việc này ta lập tức thông báo thương sư tổ làm cho nàng đến cùng ngươi nói chỉ cần là thần tộc chuyện như vậy thì không có việc nhỏ đây là thái cổ đại lục các tộc tầng trong lúc đó nhận thức chung vì lẽ đó phương nhất sơn lập tức thông chi đại trưởng lao thương nguyệt hàn rất nhanh tiếu nhiên bên người thiên địa nguyên khí phun trào hội tụ thành một cái hình người chính là kim quang tông thái thượng trưởng lao thương nguyệt hàn biến thành thần n i ệ m phân thân nghe xong tiếu nhiên chỉ có điều một hơi thở trong lúc đó của nàng một cái khác thần niệm phân thân liền xuất hiện ở nguyên cực lạc tiểu thế giới phía dưới nô ra thôn phía sau núi cái này thần niệm phân thân kinh ngạc nói hoàn toàn không hề có một chút dấu vết nhưng rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả khí tức ở đây đã tới quả nhiên là rất nhiều người ở đây tầm bảo xem ra việc này đích thực thực tính rất cao nhưng là ngay cả ta đều không thể cảm giác đến thần quốc ở đứa bé kia là thế nào trốn ra được quả nhiên trên người hắn có hư không loại pháp bảo hoặc là thiên phú loại hình xem ra có thể cùng hắn nhiều tâm sự nhìn có thể hay không để cho hắn đem thiên phú của chính mình chia sẻ đi ra nàng vừa dứt lời bên cạnh nàng liền lại xuất hiện mấy cái thần niệm phân thân có điều cũng chỉ là miễn cưỡng hình người không có cố ý ngưng tụ đến cùng vốn là dáng vẻ như thế thương nguyệt hàn đem sự tình nói một lần sau đó nói ta cảm thấy là thật ta không nắm chắc được tìm mọi người cùng nhau tới xem một chút cái kêu mấy cái thần niệm phân thân cũng lắc đầu có người nói ta cũng không nắm chắc được không tìm được nhưng ta cũng cảm thấy là thật trước đây ta liền nói này vô cực thiền tông có chút quái lạ lần này làm sao cũng không tìm được người nghĩ đến thật là bọn hắn làm xảy ra vấn đề rồi không được quang dựa vào chúng ta là không đủ không tìm được gọi những người khác cùng đi rất nhanh nhân tộc thần minh cảnh võ giả t h ầ n nghiệm phân thân toàn bộ đều ở nơi này nhân tộc ở ngũ tộc trước khi đại chiến có hai mươi hai tên đã biết thần minh cảnh võ giả đại chiến thì chết trận ba cái bây giờ còn có mười chín cái nhưng bọn họ không tìm được duyên không đại sư cũng không biết tịch khổ bây giờ còn sống sót vì lẽ đó tụ tập ở đây liền m ộ ư ơ i tám cái thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân thương nguyệt h à n nói duyên không không tìm được nghĩ đến việc này là sự thật hơn nữa chính là bọn họ vô cực thiền tông làm ra sự tình tra xét thần quốc ở chúng ta không am hiểu cái này ta nghĩ chỉ có mời ra lan đình kiếm may mắn được lan đình kiếm chỉ cần một ư ơ i tám tên thần minh cảnh võ giả là có thể điều động hiện tại nhân số vừa vặn đủ tuy rằng điều động lan đình kiếm sẽ để cho bọn họ tiêu hao không ít khí lực nhưng vẫn là lời kia có quan hệ thần ma chuyện sẽ không có việc nhỏ không thể kìm được bọn họ không cẩn thận hiện tại chính là nửa đêm lan đình kiếm lại như bầu trời t r ò m sao như thế huyền ở chân trời đột nhiên có chút nửa đêm ngủ không được người ở n g ự a mặt nhìn lên bầu trời trong lúc đó phát hiện vẫn nguy nga bất động lan đình kiếm đột nhiên sáng lên sau đó một đạo kiếm ảnh liền hướng về phía dưới chém xuống đ ă n g bởi chương 793 diệt thần cùng cảnh cáo thần quốc bên trong bàng ban một quyển vung ra đánh nát một thần quốc chiến sĩ đầu nhưng áo lót của hắn cũng bên trong một kích cường đại lực xung kích muốn dẫn thân hình hắn bay về phía trước nhưng hắn n h ư n g như vi phạm quy luật tự nhiên bình thường cánh cung về phía sau một bên đánh tới trực tiếp đem cái kia đánh lén hắn thần quốc chiến sĩ đụng phải nát tan bản thân của hắn cũng là một ngụm máu tươi phun ra nhưng thân hình xoay tròn lại hướng về một thần quốc chiến sĩ bay đi theo phương thiên họa kích lướt qua đụng phải cái kia thần quốc chiến sĩ trong lòng một trưởng đem chấn động đến mức chia năm t r m bảy mọi người thấy hắn liên kích giết ba tên thần quốc chiến sĩ có vẻ ung dung tự nhiên nhưng chỉ có chính hắn mới biết mình đã dùng hết toàn lực rất lâu chưa từng xuất hiện toàn thân tê dại cảm giác vô lực đã xuất hiện ở phúc vũ thế giới thời điểm bất kể là bị thương vẫn là đi khắp ở bên bờ sinh tử hoặc là cảm giác vô lực đối với bảng ban đều là tương đương chi mới mẹ sự nhưng ở đây nhưng là chuyện thường như cơm bữa nhưng là hắn tương đương hưởng thụ vào lúc này chỉ có vào lúc này hắn phát hiện mình linh cảm như nước thủy triều rất nhiều võ đạo nghi nàn trong nháy mắt d u n g hợp thông suốt điều này làm cho hắn quên rồi suy nghĩ sống và chết vấn đề chỉ có ở đao kiếm tương đối thời điểm sinh mệnh mới phải nhận được thăng hoa đối lập bàng ban thế tiến công l ă n g lịch tân mộng giao nhưng có vẻ hơi vất vả bởi vì nàng t â m tương sáng dự kiếm võ đạo thần thông là nhận biết tâm tình của đối thủ những n à y thần quốc chiến sĩ có tính hay không sinh linh vẫn là chưa biết nhưng tâm tình thứ này là tuyệt đối không có tân n g ộ n g giao mặc dù tu hành võ điện thế nhưng từ hàng tĩnh trai kiếm điện nhưng là nàng sớm nhất tiếp xúc võ học cũng là của nàng chỗ căn cơ vì lẽ đó kiếm pháp của nàng vẫn là càng am hiểu phòng thủ một ít mỗi một kiếm hòa vào linh khiếu thiên phú cùng linh lực bí kỹ cũng hòa vào tương đối nhiều vẫn là loại này lấy ý thủ thắng con đường mà lãng phiên vân nhưng là cả công lẫn thủ am hiểu nhất phạm vi công kích thường thường một người là có thể nhốt lại sáu bảy cái c ù n g cấp thần quốc chiến sĩ kiếm pháp của hắn kỹ phương diện không khích khả kích nhưng dạng chủ ý tương tự am hiểu lấy linh lực bí k ỹ hoặc là linh khiếu thiên phú nhuộm đâm chế tạo cường đại úy cảnh hai người tương đồng điểm là đều cực kỳ tiêu hao linh lực chỉ là tuy rằng thiên nguyên bốn tầng sau hai người bọn họ linh lực đã đủ mạnh nhưng đối mặt một đống g i ế t không chết đối thủ linh lực nhiều hơn nữa cũng là không đủ dùng hai người linh lực đều gặp phải khô cạn rất khả năng tiếp theo kiếm liền khiến không ra bất kỳ linh lực chết ở những thần quốc đó chiến sĩ trên tay tiểu ngư nhi vợ chồng đồng dạng cũng là lâm vào trong khốn cảnh Tiểu hồ ly bọn họ cũng đã như vậy những nhân tộc đó liên quân càng là không chịu nổi hiện tại đã là không có ai không mang thương nhân số tổn thất đạt tới một phần ba bọn họ bên này tình huống không ổn một bên khác thần quốc nơi sâu xa những ngày qua nguyên cảnh võ giả thị lực không cách nào đạt tới địa phương tịch khổ hòa thượng cùng cực lạc tiểu thế giới tình huống tương đương không ổn bởi vì liền vừa n ã y cái kia một lúc tên kia liền đem thời gian ra tốc năm mươi năm nếu như không phải lần này không mang luyện khí cảnh võ tăng tới nơi này những luyện khí đó cảnh võ tăng sợ là muốn chết tuyệt tên kia đối với thời gian không chế càng ngày càng mạnh nói rõ phong ấn đối với hắn chấn áp càng ngày càng yếu hắn rất nhanh liền có thể thoát vây ra duyên không tâm trạng thở dài không thể còn tiếp tục như vậy là liệu mạng lúc hắn chuẩn bị thiêu đốt mình bất diệt thần tính đến cho tên kia một đòn toàn lực hy vọng sư bá có thể mang theo mọi người đi ra ngoài kéo dài vô cực thiền tông truyền thừa nhưng vào lúc này hắn phát hiện mình căn bản là không có cách thiêu đốt mình bất diệt thần tính hắn bị khóa lại tịch khổ thanh â m ở trong đầu hắn văng lên chuyện như vậy vẫn để cho ta đây loại lao ra hỏa đến đây đi ta đã sống không biết mấy ngàn sinh vẫn là chết đối với ý nghĩa của ta cũng không lớn bao nhiêu cả đời qua lại ở trong đầu nhanh chóng lướt qua tịch khổ khẽ mỉm cười trên người đột nhiên dấy lên một trận ngọn lửa màu và nóng màu vàng kia diễm cùng ngọn lửa màu tím kia đối kháng ngọn lửa màu tím kia cười to nói tịch khổ con lửa chọc quả nhiên như ta nghĩ như thế ngươi chỉ có thể sống quá một trăm năm ngươi cho rằng thiêu đốt bất diệt thần tính là có thể trở mình sao ngươi quá ngây thơ rồi ồ đây là cái gì nhưng vào lúc này bất luận là bên ngoài nhân tộc liên quân cùng thần quốc chiến sĩ trong lúc đó chiến đấu vẫn là đoàn kia tử h ỏ a cùng tịch khổ đại sư trong lúc đó tranh đấu đều đình chỉ nháy mắt bởi vì thế giới này đột nhiên chấn động một chút sau đó t r u y ề n r a vang vọng phía chân trời vang lên giòn giã bầu trời phảng phất trứng gà bị đập giống như vậy hiện đồng đạo vết n ư ớ c sau đó một đạo phảng phất vắt ngang phía chân trời kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống tự muốn đem thế giới này chia ra làm hai sở hữu nhân tộc võ giả đều ngốc ở đường trường bởi vì nơi này mỗi người tộc võ giả cũng có thể cảm giác được kiếm này ảnh cùng mình liên hệ mỗi người tộc võ giả đều ở đây buổi tối gặp kiếm này dáng vẻ là lan đình kiếm là lan đình kiếm bọn họ lại vận dụng lan đình kiếm tới cứu chúng ta chúng ta có tài cán gì có thể có loại này vinh hạnh không nghĩ tới ta cũng có nhìn thấy văn minh chi khí phát động ngày này là thiếu nhiên sao hắn lại có thể thuyết phục thần minh cảnh võ giả vận dụng lan đình kiếm hắn là một vị thần minh cảnh võ giả con riêng sao thương lam vực phía đông ngoại trừ lâu lan giả l à cùng nhân tộc cũng chỉ có một chủng tộc nắm giữ văn minh chi khí nhìn thấy văn minh chi khí vi năng những dị tộc kia nội tâm ước ao ghén tị uy lực này không thể so với ngươi bất hư cảnh võ giả kém a lâu lan khí khinh thường nói liền đây là lan đình kiếm so với g i ả la thánh đ i ể u kém đến quá xa mà lâu lan chiến nhưng lắc đầu nói này thì không thể đã nói như vậy nhân là nhân tộc không có bất hư cảnh võ giả đến điều khiển này văn minh chi khí hắn còn nghĩ tới càng sâu một tầng những người này tộc đại lao vận dụng này văn minh chi khí nói vậy đã ở hướng về những kia bị người tộc cho phép tiến vào nhân tộc cảnh nội võ giả phát sinh nghiêm trọng cảnh cáo không muốn ở chúng ta địa phương s a n g bậy khổ đoàn ạ đại i sư sư cùng cục duyên không đại sư rốt cục thở rốt à nhẹ nhóm. rằng không Tuy biết l cái gì điều gì đ ộ g những người kế h phát đình á c động lan k i m n h ư được n lần này được rồi. Bất luận cái tên này mạnh g cái rồi. Bất b a o nhiêu, hắn đã bị c h ấ ấn n năm, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn từ trong phong ấn thoát khỏi, là trọng yếu hơn là văn minh chi khí chính là chuyên môn phát minh ra tới đối phó thần linh là thần linh khắc tinh. Đoàn áp thoát phát phó thôi từ tới chưa khỏi, chi khí khắc hỏa đối ra là là là là kế yếu diễm tạo thành một tấm to lớn mặt chật quất lên dĩ nhiên là văn minh c h i khí đáng ghét à. coi như hắn thời điểm toàn thịnh cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ chống đỡ văn minh chi khí một đòn toàn lực càng không cần phải nói hiện tại theo bầu trời thì cái kia một điểm vết rách xuất hiện thế giới này bắt đầu một chút xíu đổ nát lại như trứng gà vỡ nát giống như vậy những kia vỡ nát trứng gà đều biến mất không còn t â m tích phảng phất chúng nó xưa nay chưa từng xuất hiện hết thảy võ giả đều bị gãy đi ra ngoài mà đoàn kia ngọn lửa màu tím bất kể như thế nào thiểm cũng không tránh khỏi cái kia từ thiên mà rơi anh kiếm anh kiếm kia từ ngọn lửa màu tím trên trợn l o ạ lên sau đó đoàn kia ngọn lửa màu tím liền như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế dập tắt nhưng đó đó chút bị bắn ra võ giả còn chưa kịp vui mừng liền ngơ ngác nhìn phương xa xuất hiện cái kia to lớn màu vàng mập hòa thượng còn có trên tay hắn ngọn núi kia cứ thế dĩ nhiên bỏ quên không cách bọn họ bao xa mười tám cụ thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân thật lớn cái kia cực lạc tiểu thế giới lại bị hắn thắc ở trên tay hắn là cực lạc tiểu thế giới vị kia đại năng a thật giống chưa từng nghe qua nhân vật này đúng vậy Thực tiểu thế giới không phải chỉ lạc giới duyên không có đối ạ đại i minh bởi. sư sao sư như Trương một mập thần cảnh không không Hợp duyên cũng Đăng có tác. vậy. lập những này không rõ chân tướng thiên nguyên cảnh võ giả những thần minh đó cảnh võ giả thần niệm phân thân ở đánh nát cái này tàn tạ thần quốc thì liền đem sự tình đại trí làm rõ thương nguyệt hàn thần niệm phân thân nói hóa ra là tịch khổ sư tổ từ nhỏ nghe nói sư bá viên tịch còn thương tâm nhân tộc đau mất một vị cây cột trống trời nhưng không nghĩ tịch khổ sư tổ lại còn sống sót tịch khổ cái kia đỉnh thiên lập địa vậy kim thân biến mất không còn t ă m hơi duyên không nói lần này đa tạ các vị cứu viện cũng cũng không ta tông có ý định giả truyền sư tổ tin qua đời chỉ là những năm này sư tổ vẫn đang chấn áp tên đại gia h o a kia không cách nào phân thân thôi như vậy miễn cho người ngoài phỏng đoán lung tung thôi duyên không giải thích tại sao tịch khổ không có tham gia lần trước ngũ tộc đại chiến những n à y thần thì cảnh võ giả người người đều là nhân tinh tự nhiên cũng có thể phân ra thật giả đối với lần này vô cực thiền tông làm ra chuyện bọn họ cũng là trong lòng sáng như tuyết nếu như đổi lại mình c h ấ n áp thôi một thần linh khoảng chừng cũng sẽ không truyền tin mà là nghĩ đem này thần linh cùng thần quốc luyện hóa quy về đã có những thiên nguyên cảnh đó võ giả lúc này mới phát hiện đến rồi đến rồi nhiều như vậy thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân từng cái từng cái sợ đến cũng không biết muốn nói cái gì cho phải thương nguyệt hàn nhưng là lắc đầu nói lần này muốn tạ ơn không phải chúng ta mà là một người tên là t i ế u nhiên tiểu tử nếu như không phải hắn báo tin chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thần minh cảnh võ giả làm việc gọn gàng nhanh chóng sự tình nói xong cũng không dài dòng thần nghiệm phân thân trong nháy mắt tiêu tan một đám thiên nguyên cảnh võ giả trố mắt mất m ộ n lúc trước ngoại trừ kim quang tông ba người còn có võ huyền tông người đều cho rằng t i ế u nhiên là chính mình chạy trốn lần này không khỏi đầy mặt xấu hổ đúng là hắn đã cứu chúng ta ta còn tưởng rằng hắn chạy trốn hắn thật là không nổi ta cũng vậy như vậy cho rằng hắn đến tột cùng là làm sao làm được làm sao chạy thoát được làm sao ở đây sao trong thời gian ngắn tìm đến thần minh cảnh võ giả ta lúc trước đã nói hắn rất có thể là một thần minh cảnh võ giả con riêng a mọi người ở đây nghị luận một hòa thượng lớn mập đột ngột xuất hiện ở đây chút thiên nguyên cảnh võ giả trước mặt dáng dấp kia cùng lúc trước cái kia tay n â n g cực lạc tiểu thế giới to lớn kim thân không có khác biệt mọi người lập tức biết đây là một cái rất đáng gờm ra hỏa cũng có người là nghe qua tịch k h ổ tên này nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt mình càng l à hãi liền cũng không dám thở mạnh một tiếng tịch khổ cười nói ta lại không ăn thịt người vị nào là t i ế u nhiên hòa thượng muốn hôn nói cảm ơn lúc này tần mộng giao tiến lên phía trước nói tiếu sư đi xin cứu binh hiện tại vẫn chưa về tịch khổ ánh mắt từ lãng phiên vân trên người mấy người đào qua lập tức nhìn ra một gây nên đầu mối hắn gật gù các ngươi đều là đệ tử của hắn a nguyên lai t i ế u nhiên vẫn là một tông c h i chủ các vị nếu là vô sự có thể tới trước ta tông cực lạc tiểu thế giới một nhóm ta đi nhìn tới vừa thấy cái kia tiếu nhiên tiếu tông chủ hướng về hắn tự mình nói c ả m ơn đối với vô cực thiền tông tần m ộ n g giao nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú bởi vì nàng vốn là phật đạo xuất thân nhưng thế giới này không có phật không có phật tổ nàng rất muốn biết không có phật tổ làm sao sẽ xuất hiện hòa thượng xuất hiện thiền tông này thật bất khả tư nghị một bên khác tiếu nhiên nhìn thấy bầu trời lan đ ỉ n h kiếm l o a sáng nhìn kiếm kia ảnh từ trên trời giáng xuống sau đó thương nguyệt hẳn cái này phân thân đối với hắn nói giải quyết rồi vô cực thiền tông những tên kia chính mình tìm việc thôi ta nói ra tên của ngươi nói vậy tịch khổ tên kia như thế nào đi nữa keo kiệt cũng sẽ có biểu thị lúc này thiên địa nguyên khí phun trào hội tụ thành một mập m ạ p hòa thượng dáng vẻ chính là tịch khổ thần niệm phân thân hắn cười to nói không nghĩ tới kim quang tông thế hệ này đại trưởng l ã o lại là một cái tiểu cô nương hơn nữa miệng lợi hại như vậy Lúc thiếu r ư ớ c đa tạ xuất t ủ cứu g ú p không nhiên cũng nói ta thực tại cũng không nghĩ tới thương nguyệt hàn cười nói lần này chúng ta đem nhân tộc nơi hướng ra phía ngoài tộc mở ra để bộ tộc ta con dân cùng thế giới này những chủng tộc khác đặt ở cùng một chỗ cạnh tranh nếu như chúng ta không lấy ra một chút thủ đoạn sợ là sẽ phải bị người khinh thường t i ế u nhiên gật gù tỏ ra hiểu rõ đây chính là nhân tộc ở với cái thế giới này triển hiện bắp thịt của chính mình a nhân tộc mặc dù không có bất hư cảnh võ giả nhưng là có văn minh chi khí thảo phạt không đủ nhưng tự vệ không lo muốn ở nhân tộc địa phương trên gây sự phải trước tiên ước lượng mình một chút tích khổ rồi hướng t i ế u n h â n nói tiếu tông chủ lần này thực sự là muốn cảm kích n g ư ờ i ta mời của ngươi môn nhân đến cực lạc tiểu thế giới ngồi một chút ngươi bên này hết rồi cũng tới đi nói xong hắn thần nghiệm tàn đi cái này phân thân biến mất không còn t â m tích tiểu niên nhìn tịch khổ biến mất phương hướng hỏi vừa nay cái kia đúng là thần quốc sao thương nguyệt hàn gật đầu nói tuy rằng tàn tạ tuy rằng suy yếu nhưng này thật là một thần quốc vừa giết chết thật là một tôn vô cùng mạnh mẽ thần linh chí ít đã từng là tiểu niên suy nghĩ một chút đột nhiên nói có phải hay không chúng ta chỉ cần phát hiện thần linh cái kia liền trực tiếp giết chết thương nguyệt hàn thần nghiệm phân thân đột nhiên trở nên tinh xảo trở nên cùng bản thân nàng giống như l ú c đó là cả người màu đen trang phục cô gái tuyệt sắc nàng nhìn tiểu nhiên một chút ý vị thâm trường nói chỉ cần là thái cổ đại lục thần linh đó chính là như vậy nếu như không phải vậy dĩ nhiên có vô số độ khả thi thương nguyệt hàn suy nghĩ một chút tiếp tục nói ta không phải vương tình sư điện quan hệ cùng ngươi tốt bao nhiêu cũng không phải t ố t sư có thể một chút nhìn thấu ngươi nhưng ngươi phải tin tưởng ta giống như các nàng đối với ngươi không có ác ý tiểu nhiên cười nói đây là đương nhiên ta ta có thể đi đến kính tượng thế giới đối mặt thương nguyệt hàn trong giọng nói thăm dò t i ế u nhiên lần này lại nói thẳng ra bí mật của chính mình túc lan đình ở thời khắc cuối cùng nhưng là phát hiện t i ế u nhiên bí mật nhưng nàng nhưng không có đối với đệ tử của mình nói điều này làm cho t i ế u nhiên thật là có chút bất ngờ còn có một chút điểm cảm động kim quang tông đối với hắn t i ế u nhiên thật là không sai cùng bọn họ chia sẻ bí mật của chính mình cũng không coi vào đâu ngược lại mình cũng không ngừng mới chỉ có một kính tượng thế giới thương nguyệt hàn không có quá to lớn phản ứng bởi vì nàng ở trước đó liền đã xác định chính mình suy đoán nàng chỉ là đột nhiên thương cảm nói ngươi nói nếu như túc sư sớm phát hiện điểm này nàng kia sẽ sẽ không thành công lên cấp bất hư cảnh tiếu nhiên trong lòng một trận âm u tuy rằng cùng túc lan đình tiếp xúc cũng không cựu nhưng hắn rất yêu thích người này hắn lắc đầu nói ta không biết ta không biết nàng lúc đó chỉ cần một tí kẹo như thế thời gian ta thương nguyệt hàn khoát tay nói ta không biết túc sư cũng không biết ngươi không cũng không biết hoặc là đây là số mệnh tuy rằng võ giả chúng ta xưa nay cũng n g k h ô không tin số mệnh có nào đó chút thời gian nó thật giống đúng là ở tiếu nhiên vẫn còn có chút không nhịn được nói ngươi liền không có nửa điểm kinh ngạc sao thương nguyệt hàn cũng không có quản tiếu nhiên phản ứng tiếp tục nói ta đối với ngươi làm vô số suy đoán chỉ có lý do này mới có thể giải thích hợp lý nhất trên người ngươi tất cả t ỷ như đang sợ tốc độ tu luyện t ỷ như bên người không biết từ nơi nào chui ra ngoài cao thủ t ỷ như vô tận của cải t ỷ như ngươi lần này như kỳ tích từ thần quốc đào mạng túc sư nhất định là biết đến nàng không muốn nói với chúng ta tự nhiên có đạo lý của nàng ta nghĩ ngươi cũng không như hôn đột đại thánh bình thường phát hiện một dẫn tới kính tượng thế giới đường đ ố i tiến vào kính tượng thế giới quyền chủ động hẳn là ở trên tay của ngươi thật không t i ế u nhiên không khỏi ô chán của chính mình các ngươi làm sao liền thông minh như vậy thương nguyệt hàn cười nói chúng ta đều không phải là người thông minh nếu như như đủ thông minh nói sớm nên đem ngươi bắt lại được của ngươi tất cả nhưng này cũng không ta kim quang tông lập phái ước nguyện ban đầu cũng không phải là của chúng ta thế chi đạo tiểu nhiên n ở nụ cười nếu như như vậy ta bảo đảm các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì thương nguyệt hàn than thở một kính tượng thế giới đại biểu vô hạn độ khả thi n h ư không phải là bởi vì phát hiện kính tượng thế giới hán chu tiên kiếm phái yên có thể trở thành là hết thệ tông phái thực lực chi quan tất nhiên ngươi đồng ý nói với ta vậy ta liền có thể cùng ngươi hợp tác trao đổi kính tượng thế giới tài nguyên công pháp lúc cần thiết đem ta trong tông đệ tử đưa đi kính tượng thế giới tiềm tu mà phía ta bên này tự nhiên chương ũ n g biết c o n g i lại đầy đủ báo c h ố đỡ. Hai người nếu đem lời đều nói đến Hai phân thượng người lời nói nếu bảy trăm chín mươi lăm ở đại thần trong lúc đó giật dây bắc cầu tiểu niên h hai người cho chuyện gần đủ rồi tiểu niên h đột nhiên nói lúc trước ngươi nói nếu như là kính tượng thế giới thần ma vậy thì có vô hạn độ khả thi bao quát cùng bọn họ hợp tác sao thương nguyệt hàn suy nghĩ một chút nói rằng thái cổ đại lục thần ma cùng chúng ta thế thành nước lửa nhưng cũng không là bởi vì bọn họ là thần ma chúng ta mới cùng bọn họ kết thù là bởi vì hắn môn nô dịch chúng ta nuôi n ố t chúng ta nghiền ép chúng ta xem thường chúng ta vạn năm chiến tranh càng làm cho giữa chúng ta thủ vĩnh kém xa hóa giải nhưng kính tượng thế giới thần ma cũng không dạng bọn họ cũng không có từng bắt nạt chúng ta vì lẽ đó này còn phải xem tình huống cụ thể nói như vậy bất luận lúc nào hợp tác đều so với khai chiến càng có lời ngươi tính qua một võ giả chết trận là nhiều tổn thất lớn s a u bồi dưỡng hắn trưởng thành tiêu tốn thời gian tinh lực tiêu hao còn có hắn khả năng tiến cảnh những này tính gộp lại toàn hắn giới mỗi một cái võ giả chết đều thì không cách nào lường được tổn thất tiếu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng nếu như vậy ta có thể dẫn ngươi đi thấy kính tượng thế giới thần ma xem giữa các ngươi có hay không khả năng hợp tác tính tiếu nhiên nghĩ tới là trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ nếu như có thể nói hắn thậm chí muốn giật dây tiên kiếm thế giới thiên đế phục hy cùng thương nguyệt hàn đi gặp mặt nói chuyện phiếm xem mọi người có thể hay không hợp tác quảng cáo nếu như kim quang tông có thể dựa lưng một kính tượng thế giới đồng thời được thần ma hai tộc toàn lực chống đỡ cái kia nói không chắc có cơ hội có thể vượt qua chu tiên kiếm phái thành là nhân tộc mười một đại tông phái một người cường đại nhất ở tiên kiếm thế giới ma tộc đại thể nhưng thật ra là sa đ o ạ thú tộc bị ma giới sát khí xâm nhiễm sau khi biến hóa ma thành phóng tới thái cổ đại lục căn bản là toán không phải ma tộc như trọng lâu cùng q u ỷ vũ thiên ma n ữ như vậy nhưng sẽ bị tính là là thần tộc tiên giới thế giới ma tộc thống khổ là vẫn muốn trở lại đại địa nếu như cùng kim quang tông hợp tác cho bọn họ tìm khối địa còn chưa phải khó khăn nghe được t i ế u nhiên nói như vậy thương nguyệt hàn lần này cũng co hứng thú của nàng thần niệm phân thân mang theo t i ế u nhiên lập tức liền hướng về võ huyền tông bay đi để t i ế u nhiên thật sự lãnh hội một cái thần mình cảnh tốc độ phi hành võ huyền tông bên trong trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ đều ở đây chữa thương sắp tới một năm này quá khứ hai người thương thế vẫn không có bao lớn khởi sắc đột nhiên quỷ vũ thiên ma nữ hướng về phương xa nhìn tới sau đó đối với trọng lâu nói tiếu nhiên đã trở về có người mang theo hắn trọng lâu sững sờ hắn này đôi mắt lập tức liền thấy được tiếu nhiên tình huống cái kia là thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân hắn chuyện gì thế này quỷ vũ thiên ma nữ trầm giọng nói là hắn bán đứng chúng ta sao ở chỗ này lâu như vậy mặc dù không có làm sao đi ra ngoài nhưng vẫn là thông qua các loại thủ đoạn hiểu thế giới này quỷ vũ thiên ma nữ vẫn là biết phía trên thế giới này võ giả đối với thần ma là có c ỡ nào căm hận trọng lâu mi tâm n í u lại trong mắt hồng quang lấp lóe hắn cùng với tiểu nhiên kỳ thực cũng không phải là nhiều t h ủ bất quá hắn cũng không cảm thấy tiểu nhiên sẽ là một người như vậy hơn nữa hắn có tự tin coi như mình bị thương nặng nhưng một thần minh cảnh võ giả thần n i ệ m phân thân vẫn là không bắt được mình trọng lâu trời sinh là có thể ở lục giới qua lại không ngại chân chính trời sinh nắm giữ hư không người ế p hắn trầm giọng nói ứng với chắc là sẽ không có điều cẩn thận cho thỏa đáng như có dị động ta mang ngươi bỏ chạy quỵ vũ thiên ma nữ có thể sẽ tỉ trọng lâu hơi cường một đường nhưng nếu luận ở trên hư không trên trình độ nhưng là không so được trọng lâu rất nhanh thương nguyệt hàn liền dẫn t i ế u nhiên về tới võ h u y ề n sơn đây là thương nguyệt hàn lần thứ nhất nhìn thấy võ h u y ề n sơn nàng kinh ngạc nói chỗ này quản lý không sai à. t i ế u nhiên cũng không nói nhiều trực tiếp liền đi trọng lâu chỗ ở ngọn núi trọng lâu nhìn t i ế u nhiên lạnh nhạt nói tiếu huynh này là ý gì t i ế u nhiên thở phào nhẹ nhõm cười nói cũng còn tốt ma tôn không có một đao chém chết ta yên tâm ta mang tới là trên vùng đất này người mạnh nhất nàng đây đối với dị giới thần ma thật không có đặc biệt cái nhìn ta nghĩ nói không chắc các ngươi có thể thử hợp tác nghe được t i ế u nhiên vừa nói như vậy trọng lâu s ư ơ n g sở thế giới này võ giả cùng thần ma không là tử địch sao t i ế u nhiên nhún nú n vai đó là bổn địa thần ma không phải là các ngươi nếu như ngươi đồng ý ta xin mời đại trưởng lao tới rồi trọng lâu suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu thương nguyệt hàn thần niệm phân thân rơi xuống trên núi quy vũ thiên ma nữ cũng đến, đến rồi còn bọn họ đang nói chuyện gì tiếu nhiên liền bất kể những việc này những đại lao này chính mình đi quản hiện tại trên võ huyền sơn trống giống bộ kinh vân vẫn còn đang bế quan nhiếp phong vẫn còn đang ngoại giới du lịch chỉ có tiếu tinh tinh cùng u nguyệt vẫn còn ở đó lẽ ra tiếu nhiên hiện tại có thể trực tiếp đi vô cực thiền tông thế nhưng hắn đối với hòa thượng không phải rất yêu thích ngược lại lãng phiên vân bọn họ ở nơi đó vô cực thiền tông có ích lợi gì cho bọn họ là được mình cũng vô vị tiếu nhiên trở về để tiếu tinh tinh hài lòng chết rồi nàng rất lâu không thấy tiếu nhiên mà ưu nguyện tiến cảnh để tiếu nhiên kinh ngạc không lấy có điều chừng một năm nàng lại liền tăng lên một cấp, dựa theo nhân tộc trình độ là luyện khí tám tầng sau đó tiếu nhiên đi tới cách đó không xa kim quang thành quay một vòng xem nhìn một cái cha mẹ cùng đệ đệ cha mẹ mỗi ngày kiếm được bồn mãn b á t giật tất nhiên là thích thú đệ đệ vẫn như cũ mỗi ngày không lý tưởng điều này làm cho ai cũng không có cách nào t i ế u nhiên cũng không muốn ép h ắ n đến buổi tối trọng lâu ba người đàm luận lời đã kết thúc t i ế u nhiên bay đến hai cái đại thần bên người nhìn hai người nói xem ra các ngươi đàm luận đến không sai quy vũ thiên ma nữ gật đầu nói ta khởi điểm vì là thế giới này võ giả đối với thần ma phiến diện là trời xanh nhưng nghe thương trưởng lão nàng nói ta mới biết tại sao thế giới này võ giả sẽ cùng thần m a trong lúc đó có lớn như vậy t h ủ nàng thực sự là một tương đương tầm nhìn người trọng lâu cũng nói có nàng giúp đỡ chúng ta thương nhiều nhất một năm liền có thể trị hết khi đó còn muốn làm phiền ngươi dẫn chúng ta trở lại đến lúc đó thương trưởng lão hội cùng chúng ta đồng thời trọng lâu ăn mặc toa tam giới nhưng không cách nào ở kính tượng thế giới qua lại thiếu nhiên trừng mắt nhìn các ngươi các ngươi dám trở lại sao các ngươi nhưng là trọc giận thiên đ ế a trọng lâu lắc đầu nói tâm tình thứ này làm sao có thể chi phối thiên đế đâu chúng ta sẽ tìm cơ hội cùng thường trưởng lão đồng thời cùng thiên đế đàm phán tiếu nhiên một hồi đánh run lên một cái các ngươi không sợ hắn một trưởng vỗ chết các ngươi h ế trọng t lâu lãnh đ ả m nói này tự nhiên là không sợ trước đây nhân tộc cùng thú tộc còn có thần tộc xung đột sớm nhất là bởi vì thần tộc đối với thần nông cựu tuyển phân phối không quân nói cho cùng là tư nguyên vấn đề chỉ là sau đó đánh trượng mọi người t h ù càng kết càng lớn nhưng coi như năm đó chúng ta đánh thành như vậy thiên đế cũng không có đứng ra quá hắn nhiều năm như vậy duy một hai lần ra tay một lần là đem thần tộc thác đến trong chín tầng trời ở ngoài hình thành thần giới còn có một thứ chính là lần trước bởi vì luân hồi bản nói rõ hắn đối với thần m à hai tộc xanh xanh tử tử cũng không để ý hắn càng chú ý là vũ trụ các loại bí mật nếu như vậy thương trưởng lão liền có thể cùng hắn đàm phán thẻ đánh bạc tiểu nhiên than thở được rồi ngược lại đến lúc đó ta chính là một mở cửa bên này chuyện t i ế u nhiên liền đến thiên hạ thương hội đi cầu mua kiểm tra hư tướng t r ậ n pháp cầu xin vài cái sau đó hắn còn mua không ít có quan hệ các loại thiên tài địa bảo thiên địa linh loại sách tranh sau khi hắn còn đi tìm chư cát dịch hướng về cầu mong gì khác lấy cựu thiên toán kinh vốn là hắn cho rằng sẽ phiền phức đến chết nhưng chư cát dịch không nói hai lời liền đem cựu thiên toán kinh cho tiểu nhiên tiểu nhiên cực kỳ không rõ chư cát dịch than thở coi như là ta tông đệ tử có thể tu thành này cựu thiên toán kinh cũng là không nhiều Tiếu nếu như có thể tu thành, đôi kia ta tông nhưng thật đôi kia nếu hình như nhưng có ra lần à ngày, thiên một nhóm tử vô cực thiền tông trở về, tiếu rốt một chuyện phiên nhóm nhiên hiểu họ đại cái khi mắn. lãng vân đến bọn họ gọp đủ cái gì sau khi, rốt cục lại cực cục Qua sau may mấy gọp gì l vô về, rõ mở ra hệ h t ố này g quan môn, đi v o thế giới võ hiệp đi tới. hiệp giới đi võ Lần n à hắn muốn ở chính mình truyền xuống võ đạo thế giới mỗi một chỗ đều bố cái kế tiếp kiểm tra hư tướng trận pháp lưu lại những thiên tài địa bảo kia sách tranh tiếu nhiên liền muốn nhìn một chút ngoại trừ những kia sinh ở thái dương cùng trên mặt trăng thiên tài địa bảo những thế giới này loại này tài nguyên đến cùng có bao nhiêu đăng bởi chương 796, m u ố n trích mặt trăng cậu bé bóng đêm như mực một vòng trăng tròn lơ lửng ở cô phong bên trên phảng phất một vòng cô tịch l o a n đao đưa tay là có thể chạm tới trăng tròn chi dưới một người áo đen nhìn trên trời trăng lưỡi liềm lẩm bẩm nói thật muốn có một ngày đem n g ư ờ i hái xuống bên cạnh hắn một đứa bé lạnh nhạt nói hiện tại liền bay lên đem mặt trăng hái xuống không được chứ người mặc áo đen một hồi vui vẻ lẽ nào ngươi không biết gần xa hơn tiểu cách chúng ta càng xa gì đó xem ra sẽ càng nhỏ tháng này lượng cách chúng ta không biết có bao xa vì lẽ đó xem ra hiển nhiên tiểu chân thân nói vậy nhưng là cực lớn nói vậy đứa nhỏ ngựa cổ p h ủ i dưới miệng nói rằng nguyên lai sư phụ cũng không có từng tới trên mặt trăng à, ta thực sự là kỳ quái tất nhiên thiên nguyên cảnh võ giả bay được tại sao ngươi sẽ nhịn được không bay đến mặt trăng thái dương đi lên xem một chút người mặc áo đen vuốt đứa nhỏ đầu bật cười nói ai nói chưa hề nghĩ tới năm đó thiên nguyên sơ thành thời điểm khi đó ta còn toán trẻ tuổi nóng tính muốn bay lên mặt trăng nhìn nghĩ có thể nhìn thấy hàng nga thì tốt hơn đến lúc đó đem nàng đoạt lại ra làm vợ có câu nói là mục đan hoa giới chết thành quỷ cung phong lưu đứa nhỏ há to miệng đầy mắt đều là vẻ hâm mộ người sư phụ kia thấy được sao hàng nga có phải là thật hay không có xinh đẹp như vậy hẳn là không có chứ không phải vậy sư phụ ngươi hơn nửa sẽ không đã trở về tiểu tư thú người mặc áo đen cười khổ gõ xuống đứa nhỏ đầu tiếp tục nói lần thứ nhất ta bay đến hơn một vạn dặm trên không nhưng cách mặt đất càng cao không khí cùng thiên địa nguyên khí liền càng mỏng manh ta hầu như không khống chế được mình khí huyết thiếu một chút liền nổ tung hơn nữa trên chín tầng trời thực sự quá lạnh đứa nhỏ hiểu rõ miệng cũng đã trương đến không khép lại được không trách trên mặt trăng sẽ gọi quảng hàn cung a nguyên lai trên trời lạnh như thế mặt trăng sẽ không tất cả đều là băng làm thành đi đúng rồi nói như vậy n g ư ơ i sẽ không có bay lên lạnh nói lần sau nhiều mặc quần áo a người mặc áo đen hít một câu n g ư ơ i cho rằng ta sẽ không nghĩ tới sau khi ta mỗi thăng một cấp ta đều hướng về mặt trăng phi một lần sau đó ta rốt cục học được dùng chân nguyên làm cái phong kín toàn thân áo giáp đem hạt khí cùng những tiêu kỳ quái áp lực đều ngăn cách ở bên ngoài thế nhưng ta vẫn như cũ phi không tới mặt trăng bên trên bởi vì cho dù ta bay mấy vạn dặm bay đến kết lực nhưng mặt trăng xem ra vẫn là như vậy tiểu không hề có một chút biến hóa Thật g i ố người n h ta một chút thật ta t ra qua xa. căn bản không có cách cách chúng bản không nàng gần hơn nhưng nó nhỏ nhìn bầu đó là vì lẽ Đứa r mặc t trăng, ta sau đó một muốn trở thành muốn sau đó áo i người. liền thứ nhất bay lên mặt trăng người. Nếu như mặt trên có hàng à, ta như hàng lên Nếu nàng bay A, đem có đ ạ lại t bất ta nhất, lám là cho phụ sư sư nương bất quá ta muốn nhất, vẫn quá đen m mặt t r ă g Người làm thành một m thanh đao A. ặ cười áo đen c to nói thật sự dám nghĩ không hổ là đệ tử của ta thực sự là ít nhiều tiêu sư không phải vậy chuyện như vậy chỉ có ở trong mơ mới có thể thế nhưng hiện tại c h ú người ta n h n nhìn như năng hiện. nhỏ nhiên ngẳng nhìn n g g có thực cao thể thấy một tí như thế khả năng thực hiện. Đứa nhỏ cao mày, đột khả mày, kẹo ư Đứa đầu mặc áo đen nói, sắc ư như xưa. Người phụ, thật thật thế nhân thế chuyện thần thoại ta rất tò tổ bất tiên truyền sao luận sự sự s mò, mặc võ vì ở bởi nào, đạo, áo giống là dáng cũng đen sắc mặt hơi ngưng trọng n ă m đó vị diện võ hội thành lập thời điểm ta liền tận mắt gặp tiểu sư nơi đó hắn còn còn lâu mới có được mạnh như vậy nhưng lấy một đ ị c h hai tháng rồi hai vị di h ò a cung chủ liên thủ hai vị này võ công Ở lúc ấy có c ấy ạ người h tranh thiên hạ đệ nhất cao thủ tư cách.、Đứa、nhỏ vô vô đầu của mình, hóa ra là thật h tư ra cao Đứa của n n đệ đầu ư vô vô là sự là làm ràng ta tại sao vẫn không hắn n phải h có rõ vậy đối với đối hắn nhưng là không hề chút chỗ n ư g là có một tốt mặc áo đen lắc đầu nói không có ai sẽ làm đối với mình không có lợi chuyện ngày hôm nay chúng ta liền đến tâm sự tiêu sư ngươi nói một chút đối với tiêu sư cùng vị diện võ hội cái nhìn đứa nhỏ rơi vào trong châm tư đến nửa ngày đứa nhỏ mới nói Vị diện võ ị diện v hội tổ á c d ụ n truyền o tạo lớn là mới nhất chính là tuyệt đại. Đa số người đều sẽ đem chính mình mới sáng tuyệt đều đại đa đem số xuống chuyển trên tiến hành. võ Võ đạo cơ sở tổ bá võ đạo chỉ là như ở rác hạt giống người mặc áo đen vỗ tay mừng lớn nói thật hay tiếp tục đứa nhỏ nói nói như vậy vị diện võ hội chỉ là võ tổ thu thập võ kỹ sáng tạo tổ chức nó sẽ không là kẻ địch của chúng ta t i ế u sư đồng dạng sẽ không là kẻ địch của chúng ta hắn không có chinh phục thế giới gia tâm không phải vậy thế giới này sớm chính là của hắn bằng vào chúng ta trở ngại lớn nhất vẫn là thanh long hội cùng phương tây ma giáo đang lúc này một vện bóng đen hạ xuống nhưng là một con trông rất sống động tượng gỗ chim nhỏ thiếu nhiên ở thế giới này chuyển xuống võ đạo cũng chuyển xuống trận pháp phù văn chi đạo tiểu nhiên đối với mặt sau hai loại không phải rất lưu ý nhưng cũng không phải nói này hai loại đồ vật ở thế giới này sẽ không có lớn phát triển cái kia chim nhỏ lại miệng nói tiếng người báo cáo giáo chủ đã diệt phương tây ma giáo ngọc la sắt đem người quy hàng người mặc áo đen cười nhạt đối với đứa nhỏ nói hiện tại phương tây ma giáo đã không phải là trở ngại đối thủ của chúng ta chỉ có thanh long hội hắn đứng lên cười nói ta cũng tâm sự cái nhìn của ta sớm nhất t i ế u sư một lúc mới bắt đầu ta căn bản xem không hiểu tiêu sư đang làm gì chậm rãi ta cho ra cùng ngươi không sai biệt lắm kết luận sau đó hoàng gia cùng t r i ề u đình đều biến mất các thôn các chấn các thành t ự mình việc dáng vẻ như vậy thế giới không bình thường đến để ta khiếp sợ không có tập trung quyền lợi cơ cấu căn bản không có chúng ta loại này tổ chức ở độ khả thi chúng ta không thể có nhiều người như vậy tay một thôn một thôn đi trong bóng tối ảnh hưởng điều khiển nhưng lại sau đó thiên hạ các xuất hiện rốt cục lại có quyền lực đất tập trung xuất hiện ta rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm mặc dù có chút sự biến hóa nhưng thế giới căn bản tính gì đó còn là sẽ không thay đổi cùng trước đây có hoàng đế thời điểm so với duy biến hóa thiên hạ các sức mạnh so với chiêu đình không lớn lắm mà dân chúng quyền lên tiếng lớn hơn bởi vì bọn họ hiện tại cũng có sức mạnh có thiên hạ các tự nhiên lại có chúng ta ở không gian hơn nữa loại này tổ chức so với chiêu đình càng dễ dàng thẩm thấu một điểm trước đây chúng ta chỉ có thể ở chỗ tối ảnh hưởng thế giới này sẽ không lần này chúng ta có thể quang minh chánh đại đứng ở trước đài trong bóng đêm tạ thiên trên eo đừng một thanh dao bổ củi ở trong rừng ngang qua đi tới một chỗ ban ngày bày ra hãm tỉnh vị trí vui mừng trong bụng bởi vì hãm tỉnh trên ngụy trang đã rơi mất nói rõ có con mồi trúng chiêu tạ thiên đem dao bổ củi cầm trong tay ngắm cặm b ấ y tiếp theo xem này vừa nhìn hắn lập tức bối rối bởi vì bên trong một cái nhỏ cậu một kích cỡ tương đương cả người kim m a u tiểu tử chính đang lật lên cái bụng như đang ngủ nhưng tuy nói là cậu có tạ h chừng nào thì ể ngươi nào trường cánh gặp t cầu.、Tạ、thiên tuổi tuy nhỏ nhưng l à gan nhưng là không nhỏ cầm sáo tắc một bộ liền muốn đem con chó nhỏ này vậy ra hỏa cho chùm vào kéo ra trong hố bộ này tắc liền muốn bộ đến này con chó con nó đột nhiên mở ra bích lục hai mắt thấp giọng gầm thét một hồi tạ thiên lập tức phải đầu một ngất liền muốn rơi chính mình bày ra trong hố lúc này một nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn tạ thiên hoa mắt t r o n g mặt cảm giác đột nhiên biến mất rồi người đàn ông này than thở chỉ là cho các ngươi thả vừa để xuống phong thôi còn lấy có thể giả chết tránh được trong tay ta quá ngây thơ rồi tiểu tử nói xong tay vụ một cái liền đem tên tiểu tử này thu tới r ả n h tay bên trong người đàn ông này chính là tiểu nhiên hắn lần này nhưng không là tay không mà đến bởi vì phát hiện người tài ba mang tới thế giới võ hiệp sau khi hắn thử một hồi hoa chút xuyên qua điểm lại có thể đem hắn vật còn sống cũng mang tới vì lẽ đó lần này tiểu nhiên dẫn theo một nhóm linh thú con non đến rồi lục tiểu phụng thế giới những thứ này đều là một ít đối lập ôn hòa nhỏ yếu dễ dàng chăn nuôi linh thú quang là có linh chủng tiểu nhiên cảm thấy có chút không đủ hiện tại có những linh thú này tiểu nhiên cảm thấy đây cũng thật lạ như là huyền h u y ề n thế giới lần này cách hắn lần trước đến vậy liền thời gian hai ba tháng hai ba tháng nói vậy cũng sẽ không phát sinh đại sự gì đăng bởi chương bảy trăm chín mươi bảy tạ hiểu phong tổ phụ tạ thiên nhìn tiểu nhiên kinh ngạc nói đại thúc ngươi thật là lợi hại lẽ nào ngươi là luyện khí tầng năm trở lên võ giả tiếu nhiên đem cái kia trường c á n h cho con đ ề ở trong tay quanh thân rừng rậm bay ra mười mấy đạo chân nguyên ngưng ra tay trường mỗi một cái đều để đề có một ít hình thù kỳ quái động vật nhỏ sở dĩ nói hình thù kỳ quái bởi vì tạ thiên chính là hộ săn bắn xuất thân những này động vật nhỏ hắn nhưng là một cái cũng không quen biết những này mỗi cái đều là linh thú con non tiếu nhiên trước đem những người này phong ra xem chúng nó có thể thích đứng hay không thế giới này vì lẽ đó không nhiều nòng chúng nó kết quả mỗi người đều muốn tránh đi nhưng ở t i ế u nhiên linh thức trong phạm vi chúng nó làm sao có khả năng thoát được đều bị nắm về nghe được tạ thiên nói như vậy t i ế u nhiên nở nụ cười luyện k h í tầng năm trở lên coi như thế đi ổ đứa nhỏ ngươi tên là gì nhưng là t i ế u nhiên phát hiện đứa trẻ này ở linh lực trên thiên phú hơn người t i ế u nhiên không khỏi xoa nhẹ dưới đầu tự mình mới vừa trở lại thế giới này liền đụng tới một thiên phú hơn người tiểu tử vận may này thực sự là đủ n g h tiên tạ thiên nói Ta tên tạ a tên t t h i ê n công đại dạy i thúc thể ta t có lục sao. võ Ở ể u phong ụ n nổi danh g gì sau a khi cái có c thủ họ tạ họ hoặc h sao c là í h mình ặ p m ộ thần bị di lẩu t i tài nói giới cái kia hiểu hiểu ê n ơn nếu như đến long cũng phong. phong, tạ thế tạ thủ một tạ Tạ t họ chỉ h có cổ cao kiếm sơn trang cẩn thận suy nghĩ tiếu nhiên liền nghĩ tới thật giống thần kiếm sơn trang là được tạ h i ể u phong tổ phụ tạ thiên sáng chế hắn ở nguyên ba trong lịch sử được gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm nay nhưng cũng không tự xưng mà là đương đại một món lớn tuyệt đỉnh kiếm khách ở hoa sơn luận kiếm sau khi một người ra một lạng vàng đúc thành này nằm cái chữ to màu vàng đưa cho hắn đủ thấy cái kia kiếm này khách đối với hắn tâm phục khẩu phục đến rồi mức độ nào thiếu nhiên lắc đầu bật cười sẽ không như thế xào đi hắn ngồi xổm xuống, xuống một t r ư ờ n g án trên c h á n tạ thiên cảm giác linh hồn của hắn cơ thể hắn tạ thiên không biết tiếu h nhiên phải làm gì nhưng hắn biết tiếu h nhiên đối với mình không có ác ý một hồi lâu tiếu n i ê n tay của mới từ trán của hắn rời đi thầm thở dài nói ta hẳn là không có lầm t r ù n g tên t r ù n g họ tương tự thiên phú hơn người xem ra ta gặp một vị khắc kiếm thần tổ phụ tạ thiên tương đương khẩn trương đối với tiếu nhiên nói đại thúc thân thể của ta có vấn đề gì không tiếu nhiên lắc đầu cười nói không có thân thể rất khỏe mạnh tất nhiên có duyên như vậy gặp phải giáo dạy võ công cho người cũng không sai sau khi nói xong ngưng ra một khí chủng độ vào tạ thiên trong cơ thể rót thông hắn một cái chủ kinh mạch sau đó rơi xuống trong đan điền khí chủng cô động là tương đương tiêu hao chân nguyên cùng linh lực nhưng đối với t i ế u nhiên như vậy thiên nguyên năm tầng võ giả cũng không thể coi là cái gì nhân tộc không có phổ cập cho mỗi cái võ giả rót vào khí chủng không phải là bởi vì đối với thiên nguyên cảnh võ giả tiêu hao quá lớn mà là có thể chịu đựng khí chủng thiên tài quá ít đừng xem t i ế u nhiên gặp phải như trương vô kỵ lục tiểu phụng tây môn suy tuyết này tiền lớn người liền cảm thấy ba mươi mấy tuổi liền rất sớm tiến vào thiên nguyên cảnh võ giả thật giống rất nhiều nhưng trên thực tế như bọn họ như vậy có cơ duyên từ nhỏ rót vào khí t r ù n g lại thiên phú hơn người tài năng ở ba mươi mấy tuổi tiến vào thiên nguyên cảnh võ giả bất kể là ở thế giới võ hiệp vẫn là thái cổ đại lục kỳ thực đều thật là ít ỏi chỉ là t i ế u nhiên xuất hiện như là từ như sắt thép đem những người này tụ đến cùng một chỗ tạ thiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng đan điền cái kia khí t r ù n g khí tức mạnh mẽ nhưng lại như là này rõ ràng coi như hắn chỉ là một trong ngọn núi h à i tử từ nhỏ không cha không mẹ nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng là nghe qua có quan hệ khí trùng truyền thuyết chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình lại có cơ hội thu được như vậy bản ơ n hắn lập tức quỳ trên mặt đất lập tức liền muốn dập đầu từ nhỏ nhận hết mọi người khinh thường biết do muốn học đến bản l ã n h thật sự có cỡ nào không dễ liền võ quán đều không kham nổi hắn căn bản là không có cách tưởng tượng khí này loại quý giá nhưng tạ thiên phát hiện chính mình dập đầu không nổi nữa bởi vì tiểu niên h đưa tay đem hắn thắt lên tiểu niên h lạnh nhạt nói võ giả đỉnh thiên lập địa không cần hướng về bất kỳ hướng như cần xuống, coi về bất quỳ ai sư phụ cũng giống vậy. Quan hệ giữa người và người cũng giống Quan người đứng, một người không muốn người giữa vậy. và vừa hệ một đại ứ n người g một Sư quỳ. phụ đ thúc ngài ngài thu ta vì là làm đồ đệ tạ thiên kích động đầu lưỡi đều đã kết hoàn toàn không biết muốn nói như thế nào tiếu nhiên n ở nụ cười ta cho ngươi một viên khí t r ù n g nếu như ngươi không tiếp thu ta người sư phụ này ta không phải thiệt thòi lớn ấn rồi không phải sư phụ ta ta tiếu nhiên lắc đầu cười thầm như vậy một nói chuyện đều nói lắp ra hỏa lại cũng có thể một cái nào đó thời không thành đệ nhất thiên hạ kiếm người không thể mạo như a sau đó hắn đối với tạ thiên nói nếu như ngươi vừa căng thẳng liền lại nói thắt không bằng thử xem khẩn trương thời điểm cũng chỉ nói một hai tự phải thiếu niên cười to nói đúng cao lệnh kiếm khách phạm chính là như vậy phải tạ thiên ở ở dưới chân núi làng nhỏ bên trong từ nhỏ phụ mẫu đều mất an bách ra cơm lớn lên không có cha mẹ dạy hắn võ học cơ sở càng không kham nổi võ quán chỉ là sắt vách đại thúc thỉnh thoảng sẽ lấy sạch chỉ điểm hắn một hồi nhưng này cái đại thúc cũng bất quá luyện khí ba tầng thôi có điều coi như là vùng núi nhưng này hơn trăm năm đến vậy có khai hoang trồng trọt những t i ế u nhiên đó mang tới cao sản lương thực thêm vào người sống trên núi cũng khá là thuần p h á c vì lẽ đó tạ thiên vẫn tính là không có đói bụng quá cái bụng xem như là t i ế u nhiên mang cho thế giới này mặt tốt đi tiểu n i ê n chuẩn bị cho những này mang tới linh thú một quan sát kỳ liền đưa chúng nó đều nuôi thả ở trên núi Những linh thú này thú trời sau i với n chân khí, tương đương h thì khí, có nhiên chúng nó gieo vào vạn vật nguyên khí gieo vào vật tỏa, đó chúng n không nào tiếu không nhiên theo tạ thiên đến rồi bên dưới ngọn núi hai người vừa vào làng đột nhiên cửa thôn truyền đến một trận kêu thảm thiết tạ thiên kinh hãi là lý thúc lý thúc chính là cái kia duy nhất đồng ý chỉ điểm tạ thiên võ công thôn dân sau đó hai người liền thấy cái kia lý thúc như bóng cao su bình thường bị quăng tới bầu trời rơi xuống tiếu nhiên trước mặt hai người tạ thiên lập tức nâng dậy lý thúc lại phát hiện lý thúc căn bản không đứng lên nổi xương sừng sâu đậm ẩn vào ngực thở ra thì nhiều hít vào thì ít hiển nhiên là không sống nổi sư phụ tạ thiên cầu khẩn nhìn tiếu nhiên tiếu nhiên tiện tay một điểm một luồng trường tức giận chân nguyên vào cơ thể nhận bác được rồi lý thúc kinh mạch xương gãy chậm rãi tẩm bổ vết thương của h ắ n sau khi chỉ cần tu dưỡng nửa tháng khoảng chừng là có thể khôi không chừng thể phủ. Tức giận thương hiệu quả không quá bất diệt thần, nhưng nhưng sẽ không hao thỏ. Trường giận bằng có tức là trữa ất bất diệt tiêu tuổi quả quá sẽ mà ở cửa thôn một khôi ngâu người trung niên đang cùng một cây gậy trúc vậy ra hỏa đại chiến hai người đều là luyện khí tầng năm tu vi đúng là xê xích không nhiều nhưng khôi ngâu người trung niên bất luận là ô n g ư ờ i trung niên bất luận là trường thi kinh nghiệm chân hình uy lực đều là xa xa không bằng cái kia xấu cây gậy trúc thiếu niên kinh ngạc nói bọn họ là ai tạ thiên chỉ vào cái kia khôi n g â người trung niên nói đó là trương thúc là trong thôn võ t r ư ở n g là qua nhiều năm như vậy làng duy nhất một luyện khí tầng năm võ giả một cái khác ta không quen biết cái kia xấu cây gậy trúc cười to nói trương thắng chỉ bằng ngươi cái này loại tam giác mèo kỹ năng cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang lần sau còn dám miệng đầy phun p h ẩ n liền đánh gậy hai chân của ngươi tấm kia thắng giận dữ nói đến mới đủ ngươi có gan sẽ giết ta xem lục phiến môn có đến hay không tìm ngươi chính là chết ta cũng vậy tuyệt sẽ không đồng ý hắn làm trong thành võ bị tên kia vì là mới đủ xấu cây gậy trúc trong mắt hiện xảy ra nguy hiểm ánh sáng đừng nắm lục phiến môn đến làm ta sợ sát quang các ngươi khả năng nửa tháng sau mới có người phát hiện nơi này có thi thể nửa tháng sau coi như là võ tổ giáng lâm thế gian cũng không cách nào tra ra là ai giết các ngươi chỉ cần đánh chết trương thắng lấy mới tề thiên nguyên năm tầng tu vi đối đầu đám này nhiều nhất chỉ có luyện khí bốn tầng thôn dân tuyệt đối là có thể những thôn dân này cái ý niệm này đồng thời phía kia đủ đột nhiên hai mắt trở nên đen kịt một đôi tay trở nên như q u ả hương bổ một kích cỡ tương đương đen kịt cực, cực kỳ mặt trên truyền ra một luồng bất tường khí tước để tấm k i a thắng tim mật sắp nước đăng bởi chương 798, m a giáo nhìn thấy chiêu thức này tiếu nhiên không khỏi di một tiếng ngược lại không phải là mới đủ này thức mạnh bao nhiêu làm cho tốt bao nhiêu hắn lấy vị diện võ hội thu nạp thiên hạ võ học thế gian này võ đạo chi cơ lại là hắn chuyển xuống hắn tuy rằng không dám nói thế gian này võ công hắn mỗi một dạng đều gặp nhưng cũng tuyệt có thể nhìn ra này là từ đâu một bộ võ kỹ bên trong biến hóa ra nhưng mới đủ chiêu thức này nhưng nhảy ra tiếu nhiên truyền xuống võ đạo giàn giáo tiếu nhiên chưa từng gặp không cách nào nhìn ra hắn khởi nguồn chiêu thức này tuy rằng đồng dạng s ắ p nhập vào tiếu nhiên truyền xuống võ đạo chi cơ nhưng cũng có tuyệt tính bất đồng địa phương đánh so sánh không thích hợp so sánh nếu như tiếu nhiên truyền xuống võ đạo là an trác hệ thống như vậy phương này đủ khiến chiêu thức này chính là quả táo hệ thống mặc dù lớn thể công năng tương tự nhưng loại này trên bản chất khác nhau nhưng không giấu g i ế m t i ế u nhiên nay cũng cũng không nói phương này đủ chiêu thức này võ kỹ so với t i ế u nhiên truyền xuống còn mạnh hơn mà là này võ công có mình hệ thống điều này hiển nhiên cũng không một người nhất thời có thể làm được phát minh bộ này thể hệ người đang hấp thu tiếu võ đạo lý luận sau khi mình mở phát ra một bộ võ đạo hệ thống t i ế u nhiên ba gieo hạt t ừ thời gian tuyệt không nghĩ tới còn có thể khai ra như vậy đ ó a hoa đến hắn rất vui mừng mà thiếu nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này võ kỹ đủ để chứng minh bọn họ giấu đủ sâu chưa từng có đem chính mình bộ võ học này hệ thống đến vị diện võ hội hối n ó i quá những người này lòng dạ cao ẩn nhân sâu liền thiếu nhiên đều không khỏi muốn đối với bọn họ vỗ tay thiếu nhiên thanh âm ở tạ thiên trong đầu vang lên có dám đi hay không cùng phía kia đủ đối chiến tạ thiên sớm cảm thấy khí huyết dâng lên nghe được thiếu nhiên lời này lập tức lớn tiếng nói dám tiếng nói vừa dứt hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể hắn đem kinh mạch của hắn từng cái xung ra loại này bạn miêu trợ trưởng phương thức kỳ thực cũng không tốt vì lẽ đó t i ế u nhiên chỉ là tạm thời giải khai kinh mạch của hắn chờ chờ một lúc tạ thiên kinh mạch lại sẽ một lần nữa khép kín lấy t i ế u nhiên sức khống chế là chắc chắn sẽ không thương tổn được hắn bản nguyên sau đó tạ thiên đột nhiên phát hiện mình thân hình loại lên lại xuyên vào mới đủ cùng trương thắng trong lúc đó tiểu vung tay lên liền cùng mới đủ quạt hương bù vậy bàn tay lớn đụng vào nhau mới đủ kinh hãi phát hiện tạ thiên đòn đánh này sức mạnh tuy rằng không mạnh nhưng vận lực công lao x à o r ư ợ u giống như pháo đinh mổ bỏ bình thường một tầng một tầng phá tan hắn cơ ư n g khí tan giã rồi hắn đại thiên ma tay hắn tim mật câu liệt nhớ lại giáo quy này đại thiên ma tay chỉ có ở thực sự có thể giết chết kẻ địch hơn nữa không cần chính mình sẽ chết tình hung có khả năng sử dụng mình đã vi quy đáng sợ hơn là chính mình thất thủ lẽ nào tiểu tử này là một cái nào đó tu vi đến rồi phản lao phản đồng cảnh giới võ giả lần này mới đủ không khỏi vui mừng chính mình đem đại thiên ma tay ngụy trang quá tiểu tử này võ công tuy cao nói vậy vẫn là không nhận ra hết thẻ tâm tư điện thiểm mà qua mới đủ lập tức liền chuẩn bị đào tẩu nhưng vào lúc này tạ thiên đan ngón tay thành kiếm một đạo mang theo tuệ đôi màu sắc rực rỡ anh kiếm bắn chúng mới đủ phá hắn cương khi áo giáp phong kín toàn thân của hắn yếu huyệt liền nắm đấm vậy chân hình lại cùng hắn thất liên như si ở một giống như nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung xong mới đủ mắt tối xâm lại hiện tại coi như hắn muốn chết cũng vô lực tự sát tấm kia thắng cùng lý thúc đều ngây ngốc nhìn tạ thiên vô luận như thế nào bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng tạ thiên sẽ là một mai danh nhận tích cao thủ bọn họ nhưng khi nhìn tạ thiên lớn lên người vì lẽ đó bọn họ đều đem ánh mắt dừng lại ở t i ế u nhiên trên người nói vậy tạ thiên có thể làm được điểm này là t i ế u nhiên công lao điều khiển một luyện thể cảnh võ giả thân thể ung dung đánh bại một luyện khí tầng năm cao thủ bọn họ không cách nào tưởng tượng đây là rất mạnh võ giả mới có thể làm đến điểm này cái khác vừa xông lại giúp một tay thôn dân cũng là ngây ngốc nhìn tạ thiên như là đang nhìn một thần thoại mà tạ thiên nhưng ngây ngốc xem hai tay của chính mình hắn biết cái kia hết thể đều là tiếu n h i làm hắn lần thứ nhất biết chân khí ở trong người vận hành là cảm giác gì lần thứ nhất biết một đạo chân khí ở bắn chung kẻ địch trước sẽ làm bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi biến hóa n à y quá khó khăn nhưng điều này cũng quá thần kỳ võ học quả nhiên thú vị đây tạ thiên ở trong lòng phát sinh một trận hoan hô mà t i ế u nhiên chậm rãi đi tới mới đủ trước mặt cười nói ngươi là ai ta là cách bích khê thủy thôn t i ế u nhiên nở nụ cười loại này phí lời không cần nói rồi thán ta vốn là muốn dùng dịu dàng một chút thủ đoạn nghe t i ế u nhiên phía kia đủ đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa lập tức hé mùng nói ta là ma giáo hắn mới vừa vừa mới nói hai chữ này t i ế u nhiên liền cảm giác linh hồn hắn bên trong có một đạo sức mạnh bạo phát muốn phá hủy linh hồn của hắn nhưng nguồn sức mạnh này lại bị t i ế u nhiên đánh tan còn bị t i ế u nhiên nhớ k ỹ luồng khí tức kia mới đủ chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi tỉnh lại đang muốn đặt câu hỏi lại cảm thấy trở nên hoảng hốt ta là ma giáo mới lên cấp đệ tử vừa nay cái kia một thức là đại thiên ma tay ta năm năm trước vào giáo nhưng ngoại trừ ma s ứ ta chưa từng thấy những người khác đại thiên ma tay này t i ế u nhiên là biết đến cổ long thế giới thập đại thần công một trong có thể thay đổi tay hình thái để cho biến thành l ư ỡ i d a o sắc giống như vậy v ố nguyên là t r o n lịch l khoảng Hải sử tử ở bề ngoài khoảng trường Nam、Hải、nương ệ n thành qua, binh khí phổ qua, b trên lựa phượng tiên đem ngón tay thành thể thiên tay. Tiếu phượng ngón chính mình luyện như cũng nhiên lựa là lầm của ma đại đem có vậy bản m ma mình tâm nói, như vẫn ngủ đông không đóng triển này Nguyên giáo lợi hại. thì phát thuộc tư thật ra ra, cửa là vậy, về võ đạo, b đại thiên ma t a y là thập đại thần công một trong nhưng bây giờ một mới vào giáo không bao lâu đệ tử đều có truyền thụ xem ra ma giáo phát triển không sai có thể là sáng chế rất nhiều như bức võ công vì lẽ đó này đại thiên ma tay nát phố lớn này liền có chút ý tứ cổ long thế giới ma giáo bắt nguồn từ khi nào còn thật không có ai biết nhưng ở tân n g u y ệ t truyền kỳ bên trong sở lưu hương liền gặp được ma giáo giáo chủ ma tiếu nhiên khởi điểm gặp phải cái kia phương tây ma giáo có người nói chỉ là ma giáo một chi nhánh cái này giáo phái luận thần bí tính có thể cùng thanh long hội s á n h ngang tiếu nhiên ở thế giới này truyền đạo trăm năm bọn họ hầu như không có lộ ra đầu nghĩ đến là ở nhất ý ẩn nút chuyên tâm phát triển võ đạo nhưng bọn họ tuyệt không phải chỉ là để an tâm phát triển võ đạo người từ một điểm này trên nhìn bọn họ sự đáng sợ thậm chí còn ở thanh long hội bên trên đem linh t h ú sự tình xử lý xong sau khi ta liền sẽ đi gặp này m à giáo nhìn bọn họ có thể cho ta cái gì kinh hỉ chuyện tiếp theo tiếu nhiên cũng sẽ không quản như mới đủ loại hành vi này là có thể trực tiếp thông chi lục phiên môn tiếu nhiên không chuẩn bị ngốc quá lâu vì lẽ đó mấy ngày nay đều ở đây chỉ đạo tạ thiên võ kỹ tuy rằng tạ thiên vừa căng thẳng sẽ nói lắp thế nhưng ở võ học một đạo đúng là tương đương c h i có thiên phú đối với loại này có thiên phú đệ tử thiếu nhiên giáo lên là rất vui vẻ một v ệ c màu trắng thân hình ở trong núi bay lượn rốt cục một phát bắt được cái kia mang cánh chó con xuất thủ là một cô gái nàng đề trong tay cái kia liên tục g i í t gào chó con đối với người ở bên cạnh nói sư huynh đây là vật gì lại biết võ công nữ h à i bên người là một t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam tử nam tử bất đắc gì nói ta cũng chưa từng thấy có điều nghe nói võ tổ ở đông hải giáo hội cá lớn cùng bạch tuộc võ công vì lẽ đó có những người khác dạy dỗ vật này võ công cũng không toán kỳ quái đi nữ hài l ư ờ m hắn một cái không tính quái ngươi mù a ngươi gặp trường cánh cầu sao lúc này một thanh â m vang lên đây không phải là trường cánh cầu cái này gọi là hao huyết thiên lang đăng bởi chương 799, m ma ảnh tân hiện nam tử kia lúc trước cũng cảm giác được có người tiếp cận không tới người tu vi không cao hắn cũng không có chú ý lúc này hắn chui danh vọng đi nhìn thấy một chừng mười tuổi cậu bé từ trong rừng đi ra đến nam tử kia trong nháy mắt toàn thân tóc gáy đều nổ bởi vì hắn từ đứa bé trai này trên người cảm thấy chân k h í ở đây là một cái luyện khí một tầng võ giả ông trời sao có thể có chuyện đó lẽ nào hắn ngừng võ nhưng là cảm giác nhưng không giống lắm tương đối vu nam tử căng thẳng cô bé kia chỉ là cảnh giác nhìn đứa nhỏ đem khát máu thiên làng con non gắt gao ôm vào trong ngực tiểu quỷ ngươi là ai này con chó con tiểu làng có thể là của ta đáng thương khát máu thiên lang con non nếu là thành thục nhưng là đủ để trưởng thành lên thành luyện khí bảy tám tầng sức chiến đấu mạnh mẽ linh thú nhưng bây giờ bị cô bé này ôm vào trong ngực nhưng là dễ rủa không được đứa bé trai này tất nhiên là tạ thiên hắn nói rằng núi này trên linh thú đều là sư phụ tan hôi nữ hải cắt một tiếng ta còn nói núi này đều là nhà ta đây tạ thiên lãnh đ ạ m nói thả ra nhưng là t i ế u nhiên giáo biện pháp của hắn nếu như vừa căng thẳng cái kia nói chuyện liền đơn giản một điểm nhưng lời này rơi xuống nữ hài trong thai nhưng là khó chịu không cực điểm nàng cười lạnh nói tiểu quỷ dám hướng ta giống cô bé này năm nay vừa hai mươi tuổi nhưng đã là luyện khí hai tầng v õ giả thêm vào thân phận cao quý ở trong thành đây chính là thiên tri kiểu nữ giống như vậy bị một trong ngọn núi tiểu quỷ giống lên tâm tình nơi đó thật được tuy rằng ôm khát máu thiên lang con non nhưng thân pháp của nàng vẫn như cũ nhanh như chấp giật linh động như thần trong nháy mắt liền vọt đến tạ thiên trước mặt vung lên lòng bàn tay liền muốn hướng về tạ thiên trên mặt tắt đi tạ thiên rút ra eo bên trong kiếm gỗ nhanh như tia chớp hướng về nữ hài đâm tới chiêu kiếm này nhìn như bình thường cực điểm nhưng phong kín nữ hài một t r ư ờ n g này tất cả biến hóa bất luận nữ hài làm sao biến hóa cũng sẽ bị hắn kiếm gô điểm chúng nữ hài cả kinh không thể không thu tay lại lùi về sau trong mắt hiện ra hài ý tiểu quỷ này lại lại cũng là luyện khí cảnh võ giả hơn nữa kiếm pháp như thế tuyệt vời bị tu vi không bằng mình đứa nhỏ một chiêu kiếm bước lui nữ hài chưa từng bị khuất nhục như vậy tiện tay ném một cái đem khát máu thiên lang con non ném cho nam tử kia sau đó chân khí trong cơ thể vận chuyển thân hình như là một mảnh lá cây bình thường trôi về tạ thiên thân hình nhìn như c h ậ m chậm nhưng thế đi không vô cùng sung mãn sau khiến người ta rất khó p h ả n đoán bàn tay như gió nhẹ phất liễu bình thường quét về phía tạ thiên nhìn như mềm nhẹ nhưng nếu bị nàng phất bên trong bảo quản tạ thiên nằm trên giường nửa tháng nam tử kia hơi nhún mày tiểu sư muội thực sự là rất kích động à, ra tay cũng là hơi trùng bất quá hắn cũng không lo lắng ngược lại có mình ở nơi này nếu như sẽ phải xảy ra chuyện gì hắn cũng biết ngăn cản tiểu sư muội núi này dặm tiểu quỷ thân b ị giất tổn thương hắn sợ là không tốt không đúng nhỏ như vậy là có thể có luyện khí một tầng thực lực sợ là loại kia bị rót vào khí trùng tuyệt thế thiên tài nghĩ tới đây nam tử kia đột nhiên cả kinh liền muốn ngăn cản nữ hải nhưng vào lúc này tạ thiên trong tay kiếm gô run lên biến ảo hai đoá kiếm hoa điểm hướng về cô gái kia nhưng biến hóa vô cùng kiếm gỗ mũi kiếm lại bị nữ h à i ngón tay đạn bên trong nữ h à i đột nhiên kinh giác thế kiếm kia xem ra lăng lịch nhưng là không hề sức mạnh điều này làm cho nàng có loại sức mạnh dùng sai cảm giác tạ thiên kiếm gỗ thân kiếm trong nháy mắt vỡ thành đầy trời v ư gỗ nhưng thế công của nàng lại vì một chi chậm tạ thiên trong tay đoạn kiếm nhân cơ hội đâm t r ú n g tay của cô bé cổ tay nữ h à i thua nữ h à i một hồi đều t r c h v á n g ở trong thành nàng l ạ như chúng tinh phùng nguyễn đại tiểu thư người người tán dương thiên tài võ học nhưng ngày hôm nay lại ở một cái luyện khí một tầng tiểu quỷ t h ủ hạ thua một chiêu nữ hải chính mình cũng nhanh nổ còn muốn ra tay cứu vãn mặt mũi của chính mình lúc này nam tử kia c ư ờ i nói tiểu huynh đệ võ công giỏi không biết sư thừa người phương nào tạ thiên không nói gì không phải là bởi vì căng thẳng mà là vừa nãy tuy rằng đầm t r ú n g tay của cô bé cổ tay hắn nhưng cũng bị lực phản chấn chấn động đến mức tay phải tê dại trong cơ thể khí huyết sôi trào chân khí nghịch lưu căn bản là không có cách mở miệng nói nam tử kia một bước tiến lên liền đến tạ thiên bên người tạ thiên có thể trốn được cô gái kia công kích nhưng liền nam tử này cái bóng cũng không có thấy nam tử một trưởng đặt tại tạ thiên trên lưng linh cương tràn vào tạ thiên trong cơ thể giúp hắn chấn áp trong cơ thể lăn lộn khí huyết quả nhiên là khí chủng tiểu tử này có một thiên nguyên cảnh s ư trưởng sau đó nam tử buông lòng ra đem khát máu thiên lang con non còn tới tạ thiên trên người cười nói nhà ta tiểu sư muội yêu thích những n à y tiểu miêu tiểu cầu nếu như là tiểu huynh đệ hết thảy tự nhiên không thể đoạt người được tạ thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm trong cơ thể khí huyết cũng bình phục hắn đem khát máu thiên lang con non thả mặc cho chính nó chạy khắp nơi hắn lắc đầu nói không phải của ta là sư phụ ta nuôi thả ở đây đang lúc này nam tử kia cảm giác không tên cảm giác nguy hiểm hắn nhìn tuổi trẻ nhưng thực đã có gần năm mươi tuổi kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực điểm cực kỳ tin tưởng linh giác của chính mình liền trên người hắn đột nhiên xuất hiện một bộ chân linh áo giáp cái kia áo giáp hiện màu xanh nhạt bay xéo lên miếng l ó t vai gác ở thâm hậu ngực giáp bên trên eo giáp thu đến mức rất gấp toàn thể đường nét trôi chạy cực điểm bên người mây nhàn nhạt vụ bay lên như ẩn như hiện đây là hắn đích thực linh hắn là dĩ nhiên là luyện khí sáu tầng võ giả nhưng vào lúc này một thanh dài nhỏ trường kiếm không biết đến từ đâu đâm về phía hậu tâm của hắn kiếm còn chưa tới hắn lập tức cảm giác mình ảo giáp bộc phát tự tại người nơi không kẽ hở trong địa ngục vạn quỷ kêu gen quần ma loạn vũ chiêu thức này chính là ma giáo kiếm kỹ vạn hay vô phương nhiếp hồn đại cựu thức chín h là số lớn nhất am chỉ kiếm pháp này biến hóa vô cùng vô tận nhiếp hồn cũng là bởi vì có trực tiếp công kích linh hồn khả năng cái kêu bên người nam tử mây mù bắt đầu bành trướng đem tự mình cùng tiểu sư muội còn có tạ thiên ba người đều bao ở trong đó hai tay hắn trưởng thức như mây như khói phiêu miệu khó giỏ trong nháy mắt cùng chi kia tế kiếm trong nháy mắt đúng rồi mấy chục chiều tuôn ra từng trận như sấm nổ nổ vang mây mù tan hết nam tử kia biểu hiện hệ hoài trước người của hắn nhưng xuất hiện một giáp đen mũ đen người cái kia người tay cầm một thanh t ế kiếm một quỷ trảo vậy chân linh đã đem cô bé kia nắm ở trong tay hắc khôi nam tử cười khẳng khặc quái dị trở về chuyển cáo sư phụ n g ư ờ i chỉ cần hắn lui ra võ bị tranh cử con gái của hắn dĩ nhiên là sẽ trở lại bên cạnh hắn nói xong hắn vị trí nơi một luồng khói đen bốc lên trong nháy mắt biến mất không còn t ă n hơi nam tử kia sắc mặt âm trầm cực điểm hắn không biết là ai sẽ ra làm chuyện như vậy đến hơn nữa lấy hắn kinh nghiệm giang hồ lại cũng nhìn không ra cái kia hắc khôi nam tử võ công con đường vì võ bị tranh cử sư phụ trả giá khó có thể tưởng tượng nỗ lực lẽ nào liền nếu như vậy thất bại ở nơi này nam tử tâm tư phập phồng thời điểm lúc trước cái kia biến mất không còn t â m hơi hắc khôi nam tử dĩ nhiên xuất hiện lần nữa hắn lấm lét nhìn trái phải có vẻ hơi kinh hoàng cắn răng một cái hắn đột nhiên đem trên tay nữ hài hướng về nam tử kia ném đi sau đó trên lưng hắn cánh một tránh liền muốn bay lên trời nhưng không nghĩ đột nhiên trên lưng hắn cánh rụt trở lại chân nguyên trong cơ thể như nước đọng một bãi giống như đá bình thường nặng nề rơi xuống trên đất cái kia hắc khôi mồ hôi t u ô n như nước cả người r u n rẩy là vị tiền bối kia đùa c ậ n tiểu tử tiểu tử q u ấ y n h u tiền bối thanh tu thực là tội đáng m u ô n chết lúc này một thanh â m ở trong đầu hắn lên ồ thật giống lại là ma giáo đệ tử ma giáo rất sinh động à, ta sẽ lấy sạch tìm giáo chủ của các ngươi tâm sự chỉ là ngươi dọa đồ đệ của ta nhảy một cái đạ nghị đi thẳng một mạch như vậy cái kia hắc khôi nam tử lập tức móc ra mình toàn bộ thân ra kể cả bảo kiếm của mình cùng để dưới đất sau đó nhất phi trùng thiên đ ầ u cũng không dám về chạy nam tử kia cùng nữ hải cũng lạ như choáng váng bình thường nhìn tạ thiên bởi vì bọn họ biết này q u á sự chịu cùng tạ thiên nam tử hướng về không trung thi lễ một cái đa tạ tiền bối cứu rút một thanh âm ở trong đầu hắn văng lên không cần nhiều tạ ơn nhà ngươi cô nương có chút thô bạo ta không thích vì lẽ đó đừng đến phiền ta đăng bởi t r ư ơ n g t a m trăm võ bị đối với tạ thiên biểu hại tiếu nhiên là tương đương hài lòng tiếu nhiên chỉ dạy hắn mười ngày kiếm pháp nhưng ở chiêu thức trên nhưng có thể thắng được một tên luyện khí hai tầng võ giả vì lẽ đó tiếu nhiên chuẩn bị nhiều hơn nữa dạy hắn năm ngày ngũ ngày c h ư ớ c mắt liền qua tiếu nhiên đem những kia ở trên núi nhảy nhót linh thú con non toàn bộ bắt được trở về xem ra chúng nó cũng chưa từng xuất hiện khí hậu không phục tình huống liền mang t hắn e o vào tạ thiên đến rồi cửa thôn, đột chuẩn Nhưng nhiên h rồi rời đi. đến này, cửa lúc bị cảm giác được m ộ trực luồng là quen thuộc, nhưng là mấy ngày hơi thở t mấy ư hướng ớ tới. c chính cấp tốc tạ thiên trên tử t phải Hắn núi kia bên nam đang này ở r gặp bay tiếp một con ném tới tạ thiên trước mặt xem ra tình huống tương đương không ổn hắn hiện tại chỉ có một con tay cả người đều là lỗ máu như cái cái sàng giống như vậy khí tức cực kỳ yếu ớt tạ thiên lập tức đi dịu hắn nam tử hai con mắt đã không thấy được nhưng hắn vẫn cảm giác được tạ thiên khí tức hắn lắc đầu nói cảm tạ tiểu huynh đệ ta sợ là không được có thể không xin mời tôn sư ra tay cứu sư phụ ta một cứu nam tử ở gặp phải tạ ơn hôm sau cũng là chung quanh ngay qua biết rồi tạ thiên sẽ ngủ ở bên dưới ngọn núi nhưng tiếu nhiên đã nói để hắn không nên tới phiền chính mình vì lẽ đó hắn cũng không có mạo m ộ i cầu kiến nhưng bây giờ tình thế tương đương không ổn hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được tiếu nhiên lắc đầu một cái nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở nam tử kia trên người trường sinh khí độ vào trong cơ thể hắn trục xuất trong cơ thể hắn dị trùng chân tương chữa trị nội tạng kinh mạch trên thương thiếu nhiên nói không chết được có điều tay không có cách nào muốn cho đoạn chi tái sinh ít nhất phải để t i ế u nhiên dùng tới ớt quá bất diệt t h ầ n vì không nhận ra người nào hết người hoa chính mình mấy tháng sinh mệnh t i ế u nhiên cũng chắc là sẽ không làm nam tử kia hai mắt trọn tròn bây giờ không có nghĩ tới đây dạng trọng thương lại dễ dàng như vậy là tốt rồi hơn nữa chính mình đôi mắt này lại có thể thấy được coi như là thiên nguyên cảnh võ giả có thể đem trường sinh khí luyện đến trình độ như thế này cũng quá thần kỳ nam tử kia lập tức quỳ trên mặt đất hướng về t i ế u nhiên dập đầu nói sư phụ ta là phong nguyện kiếm phái trường môn đang chuẩn bị tố chọn võ bị t i ế u nhiên lạnh nhạt nói dập đầu cũng không cần có việc nói sự không có chuyện gì đừng dài dòng nam tử kia hít một hơi dài sư môn ta bị người vây công cầu các hạ xuất thủ cứu rút t i ế u nhiên gật g ủ ta đi xem xem nói xong linh thức dò ra ở mấy trăm dặm ở ngoài địa phương quả nhiên phát hiện có người ở chiến đấu t i ế u nhiên đối với tạ thiên nói giúp ta nhìn đám này con vật nhỏ không nên để cho bọn họ lại l o ạ n chạy sau đó thả người bay lên trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi nam tử này là chưa từng thấy thiên nguyên cảnh võ giả trong nháy mắt sợ h a i nói thiên nguyên cảnh võ giả quả là là thiên nguyên cảnh võ giả đây chính là trong truyền thuyết so với âm thanh còn nhanh hơn tốc độ lần này những kia thông thường thôn dân mới biết nguyên lai mấy ngày nay ở tại tạ thiên nhà người đàn ông này lại lợi hại như vậy mà tạ thiên lại tốt như vậy mệnh lại lệ một thiên nguyên cảnh võ giả sứ phụ những kia từng bắt nạt người của hắn không khỏi lo sợ bất an những kia đối với hắn hữu thiện người trong lòng đều ám đạo may mắn huấn g nguyên hữu tâm trạng tràn đầy tuyệt vọng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này nhật tình huống này hiện ở thời đại này lại còn có người dám quang minh giết tới tông môn của mình tuyên bố diệt chính mình cả nhà hắn phong nguyệt môn là một loại nhỏ phái hắn thân là tông chủ cũng bất quá là luyện khí bảy tầng võ giả mà này không biết tên người lại một lần phái một luyện khí bảy tầng cùng luyện khí sáu tầng võ giả đến cái kia luyện khí bảy tầng võ giả c u ố n quít lấy chính mình mà cái kia luyện khí sáu tầng võ giả nhưng ở tàn sát đệ tử của mình hiện tại đệ tử của hắn đã tử thương qua bán cái kia hai cái người tập kích đều gắn vào một thân màu đen khôi giáp bên trong khí tức quỷ dị khó lường trong đó cái kia luyện khí bảy tầng võ giả hai c h ả o ở hướng nguyên hữu trên người mang thêm một vết thương h ắ n liếm một hồi trên ngón tay máu tươi cười nói hướng lao nhi ngươi cho rằng ngươi đại đệ tử chạy đi liền có cơ hội chờ lục phiến môn người đến các ngươi phong nguyệt môn đã tuyệt chủng hướng nguyên hữu hử lạnh nói bên này lục phiến môn tuy rằng không có bao nhiêu cao thủ nhưng lục phiến môn tổng bộ nhưng là cao thủ như mây thiên nguyên cảnh võ giả đều có tám cái các ngươi làm ra đại án như thế lẽ nào cho rằng có thể chạy thoát xác thực hai người này ở phong nguyệt môn giết nhiều người như vậy lưu lại nhiều như vậy khí tức làm sao có khả năng lừa quá lục phiến muôn người cái kia luyện khí bảy tầng võ giả cười nói n à y cũng không nhọc đến ngươi quan tâm trước kia cho ngươi lui ra võ bị tranh cử ngươi không đồng ý hiện ở trong lòng có thể có chút hối hận huấn g nguyên hữu giận tí mặt hóa ra là bởi vì chuyện này các ngươi lại dám trực tiếp dùng võ lực quấy dày trong thành võ bị nhận lệnh trên bản chất bây giờ q u a n trước thậm chí thiên hạ các các chủ đều là dân chung chính mình bỏ tiền cố nhân đang giúp mình làm việc mà muốn để cho bọn họ làm việc dĩ nhiên là đến cho bọn họ quyền lợi. Điều này cũng làm cho họ cho lợi, điều là làm trong h hạ chúng không thiên hạ cảnh họ phạm, thiên hạ chức thiên hạ i lợi Đại tin giác vi ê lên. n quyền lớn dân nào bọn năng, mà thiên hạ các các, cứ lúc mực các các mực đều suy yếu tay là từ từ bất một bắt một t đa số mà a n lớn hơn quyền h thủ lợi, s phương thành ỏ a ra bao thích trong biết Trong t đánh không nhiêu h cờ, lúc cố đó xảy sự. võ bị là một rất kỳ quái chức vị ở trong thành không có bao nhiêu thực quyền thế nhưng là có thể đại biểu bản thành tham dự quyết sách thành chủ ứng cử viên một thành có rất nhiều võ bị mỗi bốn năm nhưng có thể tuyển ra một vị tối đức cao vọng trọng võ bị tham dự vào thiên hạ các các chủ nhận lệnh quyết sách bên trong mà trong thôn võ trường có tư cách đại biểu thôn của chính mình ý kiến quyết hai có thể trở thành võ bị như hai người này như vậy dùng võ lực mạnh mẽ can thiệp võ bị ứng cử viên chuyện nói lớn chuyện ra có thể thay đổi thiên hạ các các chủ nhận lệnh cường gian thiên hạ bách tính ý nguyện này có thể nói là ở đạp lên hướng nguyên tá khi còn sống niềm tin hắn làm sao không nộ cái kia luyện khí bảy tầng võ giả đưa ngón tay thả ở trước mắt quơ quơ ở bề ngoài xem hiện tại cùng gần trăm năm trước có hoàng đế thời đại khu khác rất lớn nhưng trên bản chất nhưng vẫn là như thế ta có thể làm như vậy nói rõ ta mạnh hơn ngươi cường giả thống lĩnh người yếu là tuyệt đối không sai rồi lúc này một thanh âm vang lên hình như là đạo lý này thế nhưng n g ư ơ như thế nào đi nữa xem cũng không giống như là cường giả cái kia luyện khí bảy tầng võ giả cùng hướng nguyên hữu đều là s ứ c sở lấy hai người nhận biết chi nhạy cảm lại cũng không có phát hiện lúc nào nơi này đột nhiên xuất hiện một nam tử người này tự nhiên là thiếu nhiên nếu như hắn muốn ẩn giấu thân hình những này luyện khí cảnh võ giả đừng hòng phát hiện hắn là từ nơi nào tới cái kia luyện khí bảy tầng hắc khôi nam tử giận dữ nói giả thần giả quỷ ta muốn ngươi chết bọn họ làm loại này tàn sát kín người môn chuyện tự nhiên không thể tiết lộ đan giơ tay lên một cái một đạo hắc khí ngưng tụ thành bàn tay lớn liền đánh về thiếu nhiên nam tử khôi giáp dưới trên mặt hiện ra cởi gàn chết đi hắn công phu này dung hòa bản giáo đại s i ê u hồn thủ cùng đại s i ê u hồn trâm chân cương nhìn như ngưng tụ thành nhưng là do rậm rạp chẳng trị đại s i ê u hồn trâm tạo thành tụ tán như ý chuyên phá võ giả các loại chân khí áo giáp h ư ớ n g nguyên h i ế u nhìn thấy một chiêu này kinh hai nói cẩn thận với hắn là được tại đây chiêu bên dưới bị thiệt lớn suýt chút nữa liền chết hiện tại những kia nhỏ như lông châu đại s i ê u hồn trâm vẫn chỉ là bị hắn vây ở hai nơi khiếu huyệt bên trong không cách nào khu ra ngoài thân thể đang bởi chương tám trăm linh một mà giáo vọng. ở hướng nguyên hữu kinh hãi gần chết trong ánh mắt của quỷ dị kia kho chặn to lớn bàn tay màu đen đột nhiên không còn nữa lúc trước linh động như một mảnh lá cây bình thường rơi xuống tiếu nhiên trên tay của nhìn tiếu nhiên như đang đùa hạt cắt như thế đem cái kia bàn tay màu đen ở trong tay tùy ý xoa đến vò đi bất luận là cái kia hai cái hắc khôi nam tử vẫn là phong nguyện môn môn nhân từng cái từng cái như t r ò n váng sao có thể có chuyện đó vừa nãy một trưởng kia lúc trước nhưng là thương tổn tới sư phụ chính diện phá sư phụ thật cháo háo giác a làm sao cảm giác cái kia võ kỹ ở trên tay hắn lại như m ỉ vắt như thế cái kia luyện khí bảy tầng hắc khôi võ giả chỉ cảm thấy miệng đầy phát khổ hắn thậm chí hoài nghi là không phải là của mình mật đắng đã hai phá chính là hắn mình cũng không có cách nào như tiểu nhiên như vậy tùy ý thao túng này đại s i ê u h ồ n thủ ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi tiểu nhiên đem này con bàn tay màu đen tạo thành một màu đen tiểu cầu sau đó bóp chặt lấy không còn nữa ở sau đó tiếu niên nhìn cái kia hai cái hắc khôi võ giả nói thì ra là như vậy lại là ma giáo đệ tử a nguyên lai、like、ma giáo ở chỗ này liên tiếp ra tay là bởi vì võ bị chọn lựa thú vị ma giáo muốn từ chính sao thiên hạ các các chủ không phải là tùy tùy tiện tiện liền chọn đi ra ngoài tư lịch trên mỗi người có ít nhất muốn trị để ý một phủ nơi m ộ ư ơ i năm trước kia kinh nghiệm hơn nữa chính tích thân thiết còn muốn vào thiên hạ các nội các mới có bị để dành tư cách tiếu niên lắc đầu một cái tham tránh ai cũng có thể hắn cũng không muốn quản nhưng lấy loại thủ đoạn này nhưng có điểm qua bất quá hắn không muốn can thiệp quá nhiều những này chớ nhìn hắn làm nhiều năm như vậy hoàng đế có tương đương chính trị kinh nghiệm hắn đồng dạng không biết như thế nào chính trị kết cấu càng thích hợp thế giới này chỉ có thể dựa vào bản thế giới mọi người chính mình chậm rãi thăm dò tay phải nhẹ nhàng phất qua hai người này luyện khí cảnh ma giáo đệ tử liền mềm mại ngã trên mặt đất sau đó tiếu nhiên lập tức bay đi về tới dòng suối nhỏ thôn mang đi những linh thú đó con non đi tới vị diện võ hội địa bàn hai ngày sau vị diện võ truyền gia tin tức tiếu sư đã tại vị diện võ hội thiết được rồi kiểm tra hư tướng trận pháp chỉ cần đến rồi thiên nguyên bốn tầng người người cũng có thể lại đây kiểm tra cô phong bên trên ma g i a o giáo chủ chiếm được tin tức không khỏi cười khổ lắc đầu dưới cái nhìn của h ắ n tiếu nhiên vẫn ngầm ức chế thế giới này võ đạo phát triển để tránh khỏi thế giới này vượt qua h ắ n năm g i ữ chỉ là tiếu nhiên làm được tương đương bí mật vì lẽ đó rất nhiều người không cảm giác thôi Ở luyện k hắn í cảnh thì lấy linh khiếu thật đồ cùng chế, cảnh được chế. linh hồng trần vấn đến không chế, mà tại thiên nguyên cảnh thì là được lấy kiểm tra hư tượng trận pháp không thì khiếu thật thì hư pháp tam tại tra lấy là lấy kiểm đồ mà sở dĩ lựa chọn trong bóng tối phát triển ma giáo võ kỹ chính là chỉ mong mình có thể đi ra con đường của chính mình thoát khỏi tiếu nhiên không chế thế nhưng hiện tại hắn phát hiện không được chí ít hắn không được muốn muốn đi ra con đường của chính mình sợ muốn mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm mà hắn không có thời gian này hắn lên cấp thiên nguyên bốn tầng đã hai mươi năm mười năm này trước ngoại trừ võ kỹ uy lực đang c h ậ m c h ậ m tăng lên nhưng làm sao thăng cấp vẫn không có manh mối ở sinh thời hắn thì không cách nào đi ra con đường của chính mình vì lẽ đó chỉ có lao lao thật thật đi vị diện võ hội kiểm tra hư tướng đối với tiếu nhiên tới nói đem trận pháp này mang đến không chỉ có thể tiếp tục tăng lên thế giới này võ lực thú vị nhất một điểm là hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thế giới này xuất hiện bao nhiêu ngày nguyên bốn tầng võ giả tuy rằng cũng không phải là mỗi cái thiên nguyên bốn tầng võ giả đều đồng ý để cho hắn sử dụng nhưng thiếu nhiên vẫn sẽ có một loại tràn đầy cảm giác thành công thế nhưng để thiếu nhiên không nghĩ tới là trước hết chạy tới nơi này cũng không bất luận cái nào thiên nguyên bốn tầng võ giả mà là lục tiểu phụng vừa nhìn thấy hắn thiếu nhiên kinh ngạc nói lẽ nào ngươi đã thiên nguyên bốn tầng lục tiểu phụng cười khổ nói tiếu sư nói đùa ta vậy có thể lên cấp nhanh như vậy ta chỉ là tới tham gia chút náo nhiệt muốn nhìn một chút thế gian này có bao nhiêu thiên nguyên bốn tầng võ giả chỉ là có thể nhìn thấy những này tiền bối tên i hiệp chỉ đ a n g ra h ư ớ n g hồ thiếu nhiên nói còn thừa nước đục thả câu lục tiểu phụng lắc đầu nói thiên hạ các đổi các chủ một chuyện khiến cho phi thường náo nhiệt thế nhưng ta nhưng cha ra có người trong bóng tối dùng võ lực can thiệp các chủ thay đổi đó là một khổng lồ cực điểm am hiểu dấu ở bóng tối tổ chức khởi điểm ta tưởng thanh long hội nhưng liên tinh cung chủ không giống như là có loại này ham ớn vì lẽ đó ta hoài nghi là ma giáo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 trong đó cô phong thiên vương từng ở năm năm trước cùng cấm quân thống lĩnh quách tung dương còn có lục phiến môn tổng bộ đầu lý tương từng có một trận đại chiến kết quả lấy một đích hai toàn thân hắn trở ra hai người sau đó nói cái kia cô phong thiên sơn là thiên nguyên ba tầng đỉnh phong võ giả nếu như lần này cái gì thiên vương công chúa đều có thực lực này ma giáo giáo chủ có thể ép tới phục bọn họ để cho bọn họ những năm này như thế ẩn nhẫn nói hắn không có trời nguyên bốn tầng ta là không tin thiếu nhiên ngồi xuống nói nói có chút đạo lý tiểu nhiên vừa nói xong cũng cảm giác được có hai cô quen thuộc cực điểm khí tức hướng về vị diện võ hội bay tới chính là đã lâu không gặp sở lưu hương hai người nhìn thấy tiểu nhiên sở lưu hương nói xin chào tiểu sư này loáng một cái được bao nhiêu năm không gặp tiểu nhiên kinh ngạc nói hai người các ngươi lỗ hổng đột nguyên cảnh cũng bất quá mới hơn sáu mươi năm ở hơn sáu mươi năm tại thiên nguyên cảnh liên phá bốn tầng quả nhiên ghê gớm sở lưu hương lắc đầu nói có điều vừa đột phá đảm đương không nổi tiểu sư quá khen khảo nghiệm này hư tướng là thế nào một kiểm tra pháp thiếu nhiên cười nói không nên quá quá khiêm tốn việc này không n ổ i ta nghĩ nhìn thế giới này cho đến bây giờ có bao nhiêu thiên nguyên bốn tầng đem bọn ngươi tụ tập cùng một chỗ cái kia tình cảnh một rất ư a nhìn mà thế giới này ở thiếu nhiên di thực cao sản lương trọng chi sau trung nguyên khu vực nhân khẩu liên tục tăng lên đến bây giờ đã có mấy trăm triệu nhân khẩu cùng kim quang tông chỉ hạ nhân khẩu đã không kém nhiều kim quang tông một năm thêm vào dưới mỗi cái tông phái có thể có gần mười lăm thiên nguyên cảnh võ giả tiên sinh án thái cổ đại lục tỷ lệ toán từ thiếu nhiên truyền đạo bảy mươi năm sau bắt đầu kế thế giới này nên có gần một nghìn tên thiên nguyên cảnh võ giả nhưng rất nhiều nhân tố quyết thế giới này đương nhiên không có kim quang tông sản xuất cao như vậy có thể có một nửa là tốt lắm rồi hơn nữa chết đi bên trong thế giới này nguyên thiên nguyên cảnh võ giả hai ba trăm người hẳn là có nhân tộc mỗi một cái thiên nguyên cảnh võ giả đều là thiên tài trong thiên tài chiếu đám này thiên tài siêu cấp bình quân tốc độ tu luyện nhân tộc có thể đến thiên nguyên bốn tầng bình thường cũng phải một trăm chừng bảy mươi tuổi tiếu nhiên thế giới này truyền xuống võ đạo chỉ có một trăm bốn mươi năm khoảng trừng vì lẽ đó hiện ở thế giới này có thể đạt đến thiên nguyên bốn tầng võ giả đều tuyệt đối là thiên tài bên trong quái vật vì lẽ đó chỉ muốn thế giới này có thể ra mười hai mươi cái thiên nguyên bốn tầng võ giả tiếu nhiên cũng rất an ủi nhưng vào lúc này tiếu n h i n cảm giác được bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời chính có người ở chiến đấu tổng cộng mười một người thế nhưng mỗi người đều là thiên nguyên bốn tầng võ giả trong đó có thiếu nhiên hơi thở quen thuộc cũng có không thủ đây là liên tinh a các nàng thanh long hội cùng ai giang lên chẳng lẽ là ma giáo đang bởi chương tám trăm linh hai ma giáo cùng thanh long hội ân đoán trên chín tầng trời hai đám bóng người màu đen ở trên bầu trời không ngừng mà va chạm tốc độ bọn họ nhanh vô cùng cứ thế xem ra lại như hai mảnh hát vân phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả sợ là liền hai người góp áo đều không sợ tới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 nhưng khi tiến vào thiên nguyên cảnh sau khi cũng đúng những thứ đồ này khịt mũi con thường theo đuổi những thứ đồ này làm sao có theo đuổi so với được với truy kích cực hạn võ đạo bất hủ sinh mệnh nhưng bọn họ đều là sẽ cần rất nhiều thứ mọi chuyện đều dựa vào chính mình cũng quá phiền thoái vì lẽ đó bọn họ cần người tay giúp tự mình xử lý tạp vụ vì lẽ đó bọn họ mới có thể vào thanh long hội toàn bộ thanh long hội không cách nào như bọn họ bình thường không dính khói b ụ i trần gian tháng mười hai đường chủ chủ trì ngoại vụ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 thiện thiếp tử giả rơi ngốc này công hơn Ma ộ t chiêu, có cái phủ. giá bái đáng gì m giáo đại công chúa hôm nay cũng bị thanh long hội trận thế cho khiếp sợ đến rồi lúc trước bất luận nàng suy nghĩ như thế nào cũng là không nghĩ tới thanh long hội lại sẽ có năm cái thiên nguyên bốn tầng võ giả ma giáo này hơn một trăm năm khổ tâm kinh doanh đem hết toàn lực cũng bất quá chỉ có hai cái thiên nguyên bốn tầng võ giả tiên sinh nàng cỡ nào thông minh chỉ là suy nghĩ một chút liền rõ ràng vấn đề chỗ mấu chốt những năm này giáo chủ nhất ý thoát khỏi tiếu nhiên k h ô n g chế vì lẽ đó hết thảy võ giả hầu như đều là mình ở giáo trung bồi dưỡng ra được mà thanh long hội nhưng không giống nhau bọn họ không bám vào một khuôn mẫu mời t r à o nhân tài bất luận rơi công tử vẫn là thủy mẫu âm cơ hoặc là liên tích nhiên quân tử lan tất cả đều là từ ở ngoài chi ê u mộ được võ giả lẽ nào đại ca cách làm là sai nàng vẫn kiên niềm tin có chút giao động nhưng vào lúc này ma giáo giáo chủ tiến lên một bước chặn đến rồi ma giáo đại công chúa Ngội ngội mình trước người của, hắn nhìn trước của, lúc i tinh nói, nhiên liên tinh gian, biết liên tinh ê n tương thỉnh không bằng ngẫu năm cùng hùng không nay long không còn nảy năng. thế thủ chủ hôm hay đó có gặp, bá uy l trước ma giáo gặp thanh long hội nhân vì thiên hạ các các chủ thay đổi một chuyện song phương đều có trong bóng tối chống đỡ người liền ma giáo cùng thanh long hội trong lúc đó xảy ra rất nhiều ma sát song phương nếu gặp phải vậy dĩ nhiên muốn làm quá một hồi nhưng không nghĩ bọn họ vừa một trận chiến liền dẫn tới nhiều người vây xem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 xoay người liền đi cũng không hắn không chờ mong hai đại cao thủ quyết đấu mà là đối với hắn mà nói kiểm tra mình hư tướng so với xem người đánh nhau thú vị có thêm thiên phong cùng thanh phong tử liếc nhau một cái sau đó cũng ly khai bạch bân cũng là vô hót một cái này mắc mớ gì đến ta sau khi nói xong cũng hướng về vị diện võ hội bay đi nhìn thấy tất cả mọi người đi rồi l i ê n tinh lạnh nhạt nói vô vị đánh nhau lúc nào cũng có thể nhưng ta chờ suy đoán hư tướng ngày đó đã chờ thật lâu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 trên trời kiếm b ạ c nỗi trương khí tức trong nháy mắt biến mất cũng không lâu lắm cả đám thiên nguyên bốn tầng võ giả liền rơi xuống vị diện võ hội trước tiếu nhiên ngay ở phía trước nhìn những người này cười nói thật là không nổi nói thật lúc trước ta là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thiên nguyên bốn tầng võ giả đợi thêm nửa ngày chúng ta là có thể bắt đầu kiểm tra có điều bắt đầu kiểm tra trước ta có một vài thứ đưa cho các ngươi nói xong hắn liền lấy ra một đống lớn thiên tài địa bảo sách tranh một người phát ra một quyển sau đó hắn nói rằng phía trên này đem mỗi một loại thiên tài địa bạo dáng vẻ tính trạng còn có như thế nào thu thập ở nơi nào dễ dàng xuất hiện toàn bộ ngọn đến rất rõ ràng vậy liền coi là là phúc lợi đều đưa các ngươi đi cái kêu ma giáo giáo chủ lật tới trong đó một tờ kinh ngạc nói thái âm chân hỏa n à y lại đến phải đến nguyệt đế tâm trái đất bên trong đi thu thập thái dương chân hỏa n à y lại muốn tiến vào thái dương trên thu thập nhân loại thật sự làm được chuyện như vậy sao thiếu n i ê n kinh ngạc nói ngươi là đương đại ma giáo giáo chủ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 hiện tại từ tiếu nhiên trong miệng xác nhận đúng là ma giáo gây nên linh khuyết trên mặt không cam lòng tâm tình trợt l ó e lên hẳn là tiếu sư giác cho chúng ta là người trong ma giáo nếu chấp chính sẽ làm hại thiên hạ bất luận người nắm quyền kia đều sẽ muốn đem trung nguyên thống trị tốt chúng ta có năng lực này tại sao không thể thử một lần tiếu nhiên than thở ta thật không có nghĩ như vậy thế nhưng ngươi nghe qua dự kiến tính chính trị không có chính là ngươi phương thức gì thu được quyền lợi sẽ lấy phương thức gì chấp chính q u y ề n đi coi như ta nói nhiều ta tin tưởng người của thế giới này có thể chính mình tìm tới thích hợp đường thiếu nhiên không nói chuyện những ngày qua nguyên bốn tầng võ giả tự nhiên từng cái từng cái tĩnh công tuyệt vời đợi được trời tối trong lúc đó lại tới nữa rồi ba cái võ giả này ba cái võ giả đều cũng không nguyên bản trong lịch sử từng lưu lại họ tên thêm vào tiểu ngư nhi vợ chồng thế gian này cho đến bây giờ tổng cộng ra mười bảy cái thiên nguyên bốn tầng xem như là rất tốt thành tích thiếu nhiên nói vậy chúng ta liền bắt đầu đi những ngày thiên tài địa bảo chương á c có người t ể thể chính mình tìm, cũng có mình thiên hạ h tìm, t ở hội đổi, t a sẽ có m ộ t đính điều không giới biểu, có m u quá ố đối n vọng với ta ôm hy linh ớ n b ở vì có rất i coi ề u thứ như là t a cũng r ấ thanh k ó khiến cho h Bởi đến. Đăng Trường 803,、thanh、long phục thủ tiếu nhiên đem suy đoán hư tướng trận pháp bố trí ở vị diện võ hội bên trong mà chủ trì khảo nghiệm phương pháp giao cho vị diện võ hội hội trưởng lâm tiên nhi này là cho nàng rất lớn quyền lợi lâm tiên nhi mừng rỡ trong lòng bởi vì lần trước thanh long hội nói muốn thay thế được vị diện võ hội một chuyện làm cho nàng vẫn khá là bất an bây giờ nhìn lại tiếu sư quả nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ tiếu nhiên là dựa theo tới trước tới sau trình tự làm cho người ta kiểm tra hư tướng tiên tiến nhất được chính là sở lưu hương vợ chồng hai người đi ra thì sắc mặt vẫn là cực kỳ hưng phấn nhưng cầm chính mình hư tướng khảo nghiệm biểu đồ đến những thiên tài địa bảo kia giá cả biểu hai người biểu hiện trong nháy mắt đọc lại hư tướng khảo nghiệm là miễn phí thế nhưng những thiên tài địa bảo kia cũng không phải miễn phí t i ế u nhiên giới mục biểu trên một ít loại kém dễ dàng tìm thiên tài địa bảo cũng có thể dùng nguyên thạch hoặc là võ kỹ trao đổi mà là những kia xếp hạng ở năm mươi trở lên thiên tài địa bảo chỉ có thể lấy vật dịch vật sở lưu hương thân là đạo soái lại ở thế gian này sống nhiều như vậy thân gia chi phong phú là ít có người có thể so sánh nhưng hắn phát hiện lấy mình nguyên thạch lại chỉ có thể đổi được một loại chính mình cần thiên tài địa bảo hơn nữa có phần lớn đều là dùng tiền không mua được sắc mặt hắn hơi trắng bệnh đối với tiếu nhiên nói tiếu sư này đây cũng quá quý giá một điểm đi hết t h ả thiên nguyên bốn tầng võ giả đều ngồi ở vị diện võ hội trong đại sảnh nhìn thấy cái thứ nhất đi ra ngoài sở lưu hương loại vẻ mặt này không khỏi trong lòng máy động trong bọn họ coi như chưa từng thấy sở lưu hương đều là biết rõ hắn khả năng liền hắn đều cảm giác khó như vậy xem ra ngày này nguyên năm tầng cũng không dễ dàng những n à y thiên tài địa bảo có thể không dễ kiếm tiếu nhiên đưa qua sở lưu hương kiểm tra biểu nhìn thấy tổng cộng cần mười lăm loại thiên tài địa bảo trong đó còn có địa tâm ngọc mẫu a m ảnh ma thạch loại này cực phẩm hắn đem kiểm tra biểu trả lại cho sở lưu hương sau đó lắc đầu nói kỳ thực thực sự là không một chút nào đắt đối với một võ giả tới nói hoa cái năm mươi sáu mươi năm qua thu thập thiên tài địa bảo cũng không tính là thừa hài gian quá dài tiêu tốn một hai trăm năm ta đều có nghe qua các ngươi lại cũng không vừa muốn ở chỗ này của ta đổi các ngươi có thể chính mình đi tìm thế giới này đồng dạng là có thiên tài địa bảo các ngươi ứng với nhìn thấy sách tranh trúng thầu t r ú các loại thiên tài địa bảo tương đối dễ dàng xuất hiện ở những địa phương kia những chỗ này người bình thường căn bản không có biện pháp đi ở thế giới này xem như là không có khai phá trôi qua nơi nữ địa các ngươi nên có thể tìm được không ít ta lúc trước số may đều tìm được rồi vài loại t i ế u nhiên không có nửa điểm khuyết đại khoát lác có thể như hắn nhanh như vậy thu thập nhiều thiên tài địa bảo như vậy ở thái cổ đại lục cũng là hiếm thấy rất tô d u n g d u n g cười khổ nói dưới đất hải lý núi lửa đầm lầy sa mạc những chỗ này có thể tìm tới còn nói được nhưng tỉ như này cựu thiên tinh xa tinh hỏa huyền băng bình thường là sản xuất ở tuệ tinh bên trên dựa vào chúng ta làm sao có thể tìm tới đến vấn đề này lúc trước ma giáo giáo chủ ninh khuyết liền hỏi qua nhưng thiếu nhiên không có chính diện trả lời tiếu nhiên dừng một chút nhìn mọi người nói như loại này các ngươi bây giờ không có biện pháp tìm được có thể đến vị diện võ hội cầu mua nếu như ta có thể tìm tới sẽ treo ra đến cùng ngươi đ ổ i nếu như ta cũng thực sự không tìm được có thể dùng kho ngươi xem đại đa số thiên tài địa bảo đều có kho có điều hội này để mọi người lên cấp thần lực cảnh thời điểm dùng nhiều một ít khí lực sau đó hắn nhìn sở lưu hương nói chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi đã giúp ta đã cứu đồ đệ của ta nay huyền hoàng địa y cùng hát diệu thạch lưu phong sa thanh toàn địa la tổng cộng bảy loại trùng hợp ta còn có một chút liền đưa cho ngươi được rồi xem đi cũng không tưởng tượng khó khăn như vậy hiện tại ngươi chỉ kém tám loại nói xong tiếu nhiên thật sự đem hai thứ này thiên tài địa bảo lấy ra cho sở lưu hương rất nhiều võ giả lập tức cảm cảm giác mình hư tướng ở chấn động từng cái từng cái ánh mắt trước nóng lên võ đạo quả thật thần kỳ như vậy quả nhiên có thể mang những này ngoại vật luyện vào hư tướng bên trong có điều sở lưu hương hai người không phải là dịch cùng nhân vật còn không ai dám có ý đồ đi cướp đồ vật của hắn như vậy không duyên cớ bị người chỗ tốt vốn là sở lưu hương phải không quá thói quen nhưng hai thứ đồ này chí ít có thể giảm thiểu hắn mười mấy năm s i ê u tầm công lao nếu như chối từ cũng quá làm k i ề u hắn sờ sờ mũi của chính mình đột nhiên ung dung cười nói bất quá chỉ là tìm đồ vật như tầm bảo như thế kỳ quái vừa ta làm sao suýt chút nữa mất đi tự tin hắn có ý đồ chịu t i ế u nhiên lớn như vậy ân huệ sau đó có cơ hội vừa báo đáp sau đó do con trai của bọn họ dương sở mang theo bọn họ đi ra ngoài đi mua cái kia duy nhất có thể mua được thiên tài địa bảo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 ngô minh ở trong lòng vui mừng chính mình đem những tự mình đó không dùng được thiên tài địa bảo cho t i ế u nhiên là cỡ nào sáng suốt ngoại trừ ngô minh tên t i ế u nhiên còn đưa mười loại thiên tài địa bảo cho thủy m â u âm cơ bởi vì ban đầu là ở thủy m â u âm cơ dẫn dắt đi hắn mới tìm được nhất nguyên trọng thủy tinh phách khiến loài người thỉnh động vẹ ở mỹ nhân bối xuất binh trợ rút mà những người khác thì lại chỉ có trơ mắt nhìn liên tinh xem khảo nghiệm của mình biểu nàng biết dựa vào chính mình vĩnh viễn không thể tập hợp những thứ đồ này thứ mà nàng cần bên trong thì có thái âm chân hỏa cùng thái dương chân hỏa may mắn được thái cổ đại lục lúc trước có thể là có thêm trời sinh chủng tộc mạnh mẽ có thể đến thái dương mặt trăng hoặc là tuệ tinh trên thu thập những thứ đồ này không phải vậy nhân tộc chính là sáng chế loại này võ đạo cũng chỉ là lâu đài trên không liên tinh đột nhiên lắc đầu thôi lúc trước gia nhập thanh long hội sau đó trở thành long thủ cũng là bởi vì muốn tiến vào võ đạo cảnh giới cao hơn mà cũng không này long thủ vị trí đối với nàng có cái gì sức hấp dẫn nàng hướng về t i ế u niên hành lễ nói t i ế u sư hôm nay liên tinh xuất thanh long hội thỉnh cầu nhập vào vị diện võ hội ngầm t i ế u sư đáp ứng t i ế u niên suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng được có điều coi như gia nhập vị diện võ hội như thái dương chân hỏa hoặc là thái dương chân hỏa ta thật không dám hứa chắc một có thể tìm được lúc trước hắn có cảm thấy vị diện võ hội sức mạnh thoáng yếu đi một điểm ngược lại người của thế giới này đều toán đệ tử của mình liên tinh lắc đầu nói liên tinh cũng không như vậy lợi thế người những thứ đồ này ta tự nhiên sẽ bằng cố gắng của mình đến kiếm lấy ta chẳng qua là cảm thấy thanh long này sẽ không có ở cần thiết ở liên tinh trở thành thanh long hội long thủ sau khi thanh long này sẽ đối với của nàng chủ yếu ý nghĩa liền ở chỗ có nhiều người như vậy cùng chính mình ra roi có thể coi chính mình tu hành cung cấp rất nhiều tiện lợi mà bây giờ nhìn lại thanh long hội cung cấp tiện lợi xa xa không sánh được vị diện võ hội vì lẽ đó thật không cần thiết sẽ ở lãng phí chính mình thời gian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 đến lúc đó nâng trung nguyên lực lượng ta không tin sẽ không tìm được cần thiên tài địa b ả o cái gì liên tinh n ô minh thiên phong một đám thiện cận giá hỏa một ngày nào đó ta muốn cho thế giới này thoát khỏi thiếu nhiên k h ô n g chế đăng bởi chương tám trăm linh bốn thiên hạ các các chủ chọn lựa liên quan với liên tinh quyết thanh long hội trên giới không ai phản đối muốn gia nhập vị diện võ sẽ là bao nhiêu người trong giang hồ giấc mơ chỉ là vị diện võ hội thu người vẫn tính là tương đối nghiêm khắc bình thường đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng nửa đường m ư ớ n vào không nhiều như lần này như vậy trực tiếp nhận lấy có thể tính là thế giới này mạnh mẽ nhất võ giả chuyện của tổ chức chỉ phát sinh quá một lần khả năng cũng chỉ sẽ phát sinh một lần bình thường t i ế u nhiên xong xuôi sự liền sẽ rời đi thế giới này nhưng lần này hắn không vội vã rời đi bởi vì hợp nhất thanh long hội cần hắn toa c h ấ n thanh long hội sức mạnh có thể so với vị diện võ hội mạnh hơn nhiều một cái sơ sẩy để những này vì chính mình cẩn trọng công tác nhiều năm như vậy vị diện võ hội nguyên nhóm nhân mã bị không tưởng có thể sẽ không tốt hắn từng làm hoàng đế đánh qua thiên hạ hợp nhất chuyện như vậy làm đến không xa lạ gì rất nhanh tiếu nhiên liền đem sự tình làm theo thuận thuận lợi lợi hợp nhất thanh long hội vừa vào vị diện võ hội liên tinh năm người trở thành t r ư ở n g lão tháng mười hai đường c h ủ bị phân công đến vị diện võ hội các nơi đóng quân mà liên tinh năm người chuẩn bị rời đi vị diện võ hội dự định đi tìm thiên tài địa bảo tiếu nhiên cũng đồng ý mấy ngày nay không có chuyện gì hắn liền đi xem xem những kia đặt ở vị diện võ hội nuôi lên linh t h ú con non hết rồi chỉ điểm cho vị diện võ hội những đệ tử này võ công trải qua có chút tiêu dao hắn không sợ quá chỉ hoan thời gian bởi vì này một bên mười ngày thái cổ đại lục mới một ngày thôi hắn ngốc một tháng trước bên kia mới ba ngày nguyên thành bắc kinh hiện tại tên làm thiên hạ thành nhân vì thiên hạ c ấ c ở đây vì lẽ đó đổi thành danh tự này tiếu nhiên nghe được cái tên này thời điểm không khỏi cảm thấy có chút r ở khóc r ở cười hùng bá thiên hạ thành nhưng là không có kết quả gì tốt hôm nay chính là thiên hạ các các chủ chọn lựa ngày các thành võ bị tính gộp lại có hơn một ngàn người toàn bộ tụ ở thiên hạ các mà những người này đem quyết thiên hạ các các chủ là ai các chủ ứng cử viên có hiện tại ba cái một tên là dương thiên một tên là tìm hiệu vân một tên là quách dương thiên năm nay tám mươi bảy tuổi bất quá hắn là thiên nguyên cảnh võ giả như thế số tuổi lớn không đáng kể chút nào hắn từng thống trị quá bảy cái châu phủ chính tích hài lòng hơn nữa vóc người ôn văn nhĩ nhã ăn nói hài hước hay bởi vì hắn không có cái gì đặc biệt cường đại những n à y võ bị không sợ hắn một người lớn mạnh vì lẽ đó tiếng hô rất cao tìm hiểu vân đồng dạng là thiên nguyên cảnh võ giả năm nay chín mươi ba tướng mạo hào phóng thường thường có thể nghe được hắn sang sáng cười to bất quá hắn qua lại phong bình không được khi còn trẻ tham hoa háo s á c rượu ngon mê rượu có người nói chính là hiện tại một hồi ban còn có thể uống mấy chén trong phủ nuôi một đống linh người nhưng hắn n h ư n g như là một ma pháp sư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 nhưng ở quân đội bên trong hy vọng cao ít có người cùng mà quách nhưng không có vào quá quân đội hắn đồng nhất cái nho nhỏ thành thủ làm lên vẫn làm được thiên hạ các nội các q u o n to bất luận năng lực vẫn là hy vọng đều hoàn toàn đầy đủ duy nhất khiến người ta không yên lòng chính là hắn ở quân đội sức ảnh hưởng quá lớn mọi người đều sợ quân đội tham gia vào chính sự chọn lựa rằng có mấy ngày hôm nay là ngày cuối cùng dương thiên chống đỡ xuất rất xa vượt qua tìm hiểu vân cùng quách hai người trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt không có chút rung động nào tự giác đã thắng năm c h ắ c nhưng vào lúc này đột nhiên phương xa truyền đến chân nguyên pha tiếng nhưng là có người đang chiến đấu lý tương mặc cho lục phiến môn tổng bộ đầu đến mấy chục năm hắn vốn định thoái vị chính mình an tâm tiềm tu nhưng đều là sẽ bị người mời đi ra hắn giống như một cái hải thần trâm ép tới những mưu quỷ x à thần đó không dám dị động các chủ chọn lựa là thế giới này cao cấp nhất đại sự chỉ an công tác là do lý tương phụ trách nhưng cái này thời điểm mấu chốt lại có thể có người dám ở bên ngoài hội trường làm bừa binh đao Hắn chìm hội hội pháp phòng hắn xuống đến trường ngoài, trường trận ngự bên ngoài sát mặt mở bay ra, đã ở lý ụ mục lục c cùng còn có một người mặc hắn lục phiến phó lập. phiến những hắn hết, hồ hắn người người đối kia người, biết bởi giang tiếng người, người môn đang muốn xông trên lừng trong vẫn môn quần Mà tâm một đó đầu đều bắt là lấy l vào vì áo.、Lý、tương đến rồi trận pháp ở ngoài nhìn những người kia lạnh lùng nói lục tiểu phụng tây môn suy tuyết hoa mãn lâu s ư người đến mấy người các ngươi thật là to gan lại dám vào lúc này cứng rắn tung hoành thiên hạ các các chủ chọn lựa hội trường lục tiểu phụng hướng về lý tương thi lễ một cái sau đó nói xin chào tổng bộ đầu nhưng cũng không chuyện quá khẩn cấp chúng ta cũng không đến nỗi này hắn dừng một chút sau đó nói ra nhất là kính bạo tin tức dương thiên là ma giáo bốn ngày vương bên trong trí tuệ thiên vương lấy lý tương c h ấ n đều vì là tin tức này chấn động đến mức đầu vóc một ngộng tuy rằng thế gian này ma giáo một mực dấu tài thế nhưng danh tiếng vẫn như cũ cực nát rất nhiều người đều sẽ ma giáo làm tà giáo đến xem nếu như tin tức là thật có loại này xuất thân dương thiên là tuyệt đối tọa không lên thiên hạ các các chủ vị trí lục tiểu phụng tiếp tục nói không chỉ có như vậy ta còn tra được hắn lấy hối lộ uy hiếp tàn sát chuỗi này thủ đoạn trong bóng tối can thiệp rất nhiều võ bị hiểu rõ chọn lựa lý tương hít sâu một hơi có thể có chứng cứ lúc này ăn mặc lục phiến môn quần áo sư nguyệt đến lấy ra một tờ vợ nói rằng có ta khi hắn trong phủ tìm tới những này số sách còn có hắn mấy tên thủ hạ đã chiêu lý tương giận dữ sư nguyệt đến ngươi có điều một nho nhỏ truy phong bộ khoái làm sao dám làm ra chuyện như vậy đến không có mệnh lệnh ngươi tự ý đi siêu những thứ đồ này có tác dụng c h o gì chúng nó là vô hiệu hơn nữa ngươi cũng tương tự không có tư cách thẩm vấn phạm nhân sư n g u y ệ t đến cười khổ nói môn chủ ta ở trên giang hồ còn có một cái tên gọi tư không trích tinh lý tương sắc mặt tức giận đến xanh lên tư không trích tinh cái này kẻ trộm lại lăn lộn đến rồi hắn lục phiến môn bên trong hắn đã muốn một trường đánh chết chính mình những ngu ngốc kia dưới tay bọn họ là rốt cuộc là như thế nào tuyển người tuy rằng tức i ê n nhưng lý tương nhưng không có bị tâm tình k h ô n g chế lục tiểu phụng hắn sinh sử dụng thủ đoạn tuy rằng không thích hợp nhưng nếu như sự tình là thật vậy thì đáng sợ một người trong ma giáo lấy loại thủ đoạn này ngồi trên thiên hạ các các chủ vị trí đối với gần trăm năm loại này các chủ chế độ đối với khắp thiên hạ mọi người là một loại cười nhạo hắn trở mình trong tay sổ sách những kia đều là tiếng long viết nhưng hắn vì là lục phiến môn tổng bộ đầu đối với loại này tiếng long có tương đối nghiên cứu kết hợp thế gian phát sinh đại sự rất nhanh liền đem giải mã quả nhiên mặt trên ghi chép lục tiểu phụng nói tất cả hắn hít sâu một hơi đối với bốn người nói hiện tại coi như các ngươi nói tới có chút đạo lý nhưng chứng nhân đâu lục tiểu phụng không khỏi sờ s o ạ n mình một chút xinh đẹp dâu mép mở ra tay đạo chết rồi nhưng ngươi chỉ cần để ta nhập hội t r à n g ta liền có thể vạch trần thân phận của hắn vạch trần hắn làm gây nên lục tiểu phụng mấy người này tuy chỉ là nhân tài mới xuất hiện nhưng mỗi một người đều có thiên nguyên hai tầng tu vi nhưng ở trong mắt lý tương còn chưa đáng kể hắn nhưng là thiên nguyên ba tầng võ giả nhưng những người trẻ tuổi này không có chỗ nào mà không phải là tân đồng lứa người tài ba từng cái từng cái khôn khéo phi thường nếu như không có đầy đủ tự tin bọn họ tuyệt không sẽ không làm như vậy vì lẽ đó trong lúc nhất thời lý tương do dự đang bởi chương tám trăm linh năm thử minh kiếm kinh vô mệnh ngay ở lý tương do dự không thời điểm đột nhiên một tên bạch di m ỹ phụ như một trận gió xuân giống như thổi tới bên cạnh hắn này m ỹ phụ lụa trắng che mặt con mắt sáng sủa như sao trong suốt đến không tha cho một viên sỏi thân thể nhu nhược tự liễu nhìn như gió vừa thổi sẽ theo gió đong đưa nhưng một thân sâu không lường được khí tức ít nhất là cùng lý tương đồng cấp cao thủ người ngoài không biết nhưng lý tương biết chính mình hơn nửa không phải là đối thủ của nàng vì vậy nữ tử chính là cùng sở lưu hương cùng một thời đại tuyệt đại kiếm khách hoa sơn trưởng môn hoa chân chân có điều nàng từ lâu tháo xuống hoa sơn trưởng m u ố n trước hiện tại nàng là tìm hiểu vân cận vệ việc này chỉ có số rất ít mấy người biết tục truyền này tìm hiểu vân là hoa chân chân hậu nhân cho nên mới mời tới được nàng làm bảo tiêu h i ệ n nhiên hoa chân chân là nghe được lục tiểu phụng mấy người lời nói mới rồi nàng kinh ngạc nói tìm hiểu vân lần này tố chọn c h ỉ ít gặp phải ba mươi ba ám sát những người này đều là tử sĩ chỉ cần vừa hỏi cùng thân phận của bọn họ trong linh hồn liền có một đạo âm k ì n h sẽ trong nháy mắt giết chết bọn họ ta có hoài nghi là ma giáo thế nhưng khổ không chứng cứ có người đ ể nói lục tiểu phụng lập tức trầm giọng nói ngoại trừ trong tay những thứ đồ này ta đương nhiên còn có cái khác chứng cứ có điều phải hơn thấy dương thiên mới có thể lấy ra nhưng vào lúc này lại có một nam tử bay tới nam tử này nhìn chừng bốn mươi tuổi thân mang vải đay á o tang một đôi hôi mông m ô n g con mắt phảng phất bất luận nhìn cái gì đều là đang nhìn vật chết hắn đến rồi lý tương bên ngoài một dặm nói rằng những người này xông tới hội trường còn nói xấu dương nội các lý tổng bộ đầu không đưa bọn họ bắt lại nhưng cùng bọn họ phí lời nhiều như vậy này là ý gì sau đó hắn nhìn hoa chân chân tiếp tục nói nữ nhân này là tìm hiểu vân người tự nhiên đồng ý nhìn vào lúc này có người tìm dương nội các phiên phước nếu như vậy cũng được vậy ta có phải là cũng có thể nói tìm hiểu vân mới phải người trong m a giáo nam tử này tên là kim hồn là dương thiên cận vệ một thân tu vi sâu không lường được hắn sẽ giúp cấp trên của chính mình nói chuyện không ai sẽ cảm thấy bất ngờ muốn nói bất kể là hoa chân chân vẫn là kim hồn bọn họ thân không có quan chức thì không cách nào tham dự chuyện như vậy nhưng mỗi người bọn họ phía sau đều đại diện cho một thiên hạ các các chủ hậu tuyển nhân hơn nữa bản thân võ công cũng cao nói chuyện đương nhiên là đủ phất lượng lúc này lại có một nho sinh trung niên bay tới người này chính là cấm quân thống lĩnh thường t h à n h hắn là tán tu xuất thân ở luyện khí bốn tầng thì liền gia nhập ngăn đ ị c h ti trên chiến trường lập xuống chiến công hiền hách sau đó điều vào cấm quân một đường trở thành cấm quân thống lĩ thiên hạ c ắ t chọn lựa các chủ truyện lớn như vậy an ninh công tác nhưng là do lục phiến môn cùng cấm quân cùng phụ trách mà cấm quân người đều là chống đỡ quách đối với lục tiểu phụng mấy người đến gây sự với dương thiên hắn tất nhiên là nhạc thấy kỳ thành thường thanh một tỏ thái độ tình cảnh trên đã biến thành hai so với một lý tương rốt cục hạ quyết tâm không ủng hộ lục tiểu phụng mấy người lên án dù sao bọn họ đi trình tự không đúng hơn nữa tư không trích tinh lấy ra gì đó có thể tính độ thực không cao vì lẽ đó hắn nói rằng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 cái k i u cắt y nam tử kim hồn k i n h thường nói chỉ bằng các ngươi nhưng vào lúc này đột nhiên thiên hạ các trong hội trường truyền ra từng trận p h á tiếng khi tức gỗ lên nhưng là có người ở thiên hạ các hội trường động lên tay đến lý tương đ ố n g nhiên t ì n h n ộ gắt gao nhìn tư không trích tinh tài năng ở chính mình dưới mí mắt lẻn vào thiên hạ các phòng ngự đại trận tiến vào hội trường phá hoại chỉ có này thâu vương vua có thể làm được đến nghĩ đến hắn như vậy công khai đứng ở trước mặt mình chính là vì ma túy chính mình chỉ là không biết hắn là như thế nào làm được lý tương cùng thường thanh lập tức hướng về thiên hạ các hội trường bay đi dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là những kia võ bị cùng mấy vị các chủ hậu tuyển nhân trọng yếu hơn tương tự hoa chân chân cũng là đi trở về nhưng kim hồn nhưng là không có rời đi xem ra hắn đối với dương thiên thực lực tương đương có lòng tin trên người hắn tản ra nồng nặc cực điểm chết ý trong nháy mắt đem lục t i ể u phụng bốn người kéo vào t r ậ n pháp bầu trời trở nên hoàn toàn đố ám bốn phía tất cả đều là hôi mông mông một mảnh bất luận thời gian không gian đều bị lẫn lộn nơi này căn bản không có một điểm sinh cơ phảng phất chết rồi minh thổ thế giới lục t i ể u phụng bốn người chỉ cảm thấy mình sinh cơ từng điểm từng điểm bị trận pháp này hút lấy đi lúc này tây môn suy tuyết khẽ ổ lên một tiếng đối với cái kia kim hồn đạo ngươi sử dụng kiếm kim hồn dùng hắn cái kia không có tình cảm chút nào song mắt thấy tây môn suy tuyết lạnh nhạt nói ta sử dụng kiếm hắn đã sớm nghe nói gần trong trốn giang hồ ra tân sinh hai cái tuyệt đại kiếm khách một chính là tây môn suy tuyết một là diệp cô thành được khen là trời sinh kiếm thần ngàn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài bất quá hắn chưa từng có để ở trong lòng bởi vì hắn đối với mình kiếm có lòng tin tuyệt đối không thừa bao nhiêu phí lời hai người đồng thời ra tay rồi sau một khắc hai đạo sáng như tuyết ánh kiếm trong nháy mắt d ọ i sáng mảnh này màu xám cho không gian đụng vào nhau tương tự đơn giản tương tự phóng ánh xem ra hai người kiếm pháp có rất nhiều chỗ tương tự đều là giết người kiếm có ta vô địch không có nửa điểm hoa xảo đều là đi được nhất kiếm phá vạn pháp con đường nhưng trên thực tế khác nhau còn là rất lớn tây môn suy tuyết kiếm là sắc ý mà kim hồn kiếm là chết ý một quan trọng hơn trình một t r ù n g kết quả hai người này một đấu năm mươi trăm c h i u sau tây môn suy tuyết liền rơi vào rồi hạ phong tây môn suy tuyết vừa mới vừa bước vào thiên nguyên hai tầng mà này kim hồn đã bước vào thiên nguyên ba tầng đã nhiều ngày cách biệt một cấp độ lục tiểu phụng sắc mặt của trở nên cực kỳ khó coi bởi vì hắn nhìn ra tây môn suy tuyết không biết là này kim hồn đối thủ nhưng lấy tây môn suy tuyết kiêu ngạo là tuyệt đối không cho phép hai người bọn họ nhúng tay chính mình chiến đấu lúc này đột nhiên hoa mãn lâu nói loại này tĩnh mịch tâm ý ta dường như nghe qua truyền thuyết mấy chục năm trước có một danh chấn thiên hạ kim tiền bang ban g chủ thượng quan kim hồng long phượng song hoàn thiên hạ vô song mà hắn có một cái bóng tên là kinh vô mệnh dưới kiếm của hắn chưa từng người sống trong kiếm chết y đơn giản là như t ử minh giới mà đến vì lẽ đó có người coi là tử minh kiếm nói vậy chính là các hạ đi nghe được thân phận của chính mình bại lộ kinh vô mệnh không có nửa điểm bất ngờ bởi vì hắn không có ẩn nút cần phải hắn một chút thực lực cũng không có bảo lưu chính là muốn ở thời gian ngắn nhất giết chết bốn người nhưng không nghĩ này tây môn suy tuyết tính dai lại mạnh như vậy lấy thiên nguyên hai tầng thực lực nhận chính mình hơn năm mươi chiêu lần trước hắn giết chết một c ù n g cấp võ giả cũng bất quá dùng nhiều như vậy kiếm thôi nhưng vào lúc này lục tiểu phụng hung hãn ra tay rồi hắn lý giải tây môn suy tuyết tôn trọng tây môn suy tuyết ý chí nhưng bây giờ coi như sau đó tây môn suy tuyết muốn chém chính mình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 tương lai hắn vì củng cố vị trí của chính mình đồng dạng sẽ làm chuyện như vậy lục tiểu phụng chưa từng nghe tới dự kiến tính chính trị nhưng ở về điểm này cũng thiếu nhiên cái nhìn tương đồng đang bởi chương 806, k ị c h biến lục tiểu phụng cũng không hóa ra tầm tướng thân pháp như điện một tay một trưởng vùng r a chân nguyên ngưng vì là băng bàn tay màu xanh lam hướng về kinh vô mệnh đánh tới trưởng thế vừa ra để kinh vô mệnh chỉ cảm thấy chính mình không gian chung quanh kể cả linh hồn khí huyết đều mơ hồ bị kiềm chế rất có vài phần tiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết ý tứ hàm xúc đồng thời hoa mãn lâu bên người diễn hoa ra vô số đoá hoa rừng cây những thứ đồ này tản ra vô tận sinh cơ cùng kinh vô mệnh đại trận này bên trong tử khí chống lại đầy trời cánh hoa tựa như tuyết bay bình thường rơi xuống hướng về kinh vô mệnh còn chưa rơi xuống kinh vô mệnh bên người liền nổ tung không cách nào bước tiến mảy may mà tư không trích tinh thân hình hóa thành một đoàn huyết ảnh phảng phất không có thực thể giống như vậy giống như quỷ mị hướng về kinh vô mệnh nào tới kinh vô mệnh ngay lúc sắp chế tây môn suy tuyết vào chỗ chết cũng không thể không bứt ra trở ra trường kiếm nhanh đâm lục tiểu phụng chân nguyên biến thành bàn tay không có bán phân hoa xảo chỉ là nhanh đến mức cực hạn thoáng qua liền xé nát lục tiểu phụng trường lực chân nguyên nhắm thẳng vào cổ họng của h ắ n chiêu kiếm này nhanh đến mức cực hạn cũng nhuệ đến rồi cực hạn thậm chí ngay cả lục tiểu phụng hai mắt hắn linh thức đều không thể bắt giữ chiêu kiếm này lục tiểu phụng chỉ cảm thấy trái tim l ậ khiêu vỗ một cái áo lót toát ra một trận mùa hôi lạnh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 nhưng hắn không ngờ tới lục tiểu phụng lại có thể giáp đến mình khoai kiếm hơn nữa bị linh tê nhất chỉ giáp bên trong sau khi hắn khí huyết linh lực đều có trong nháy mắt vướng hữu không nói kinh vô mệnh chính là lục tiểu phụng mình cũng không cách nào tin tưởng chính mình lại làm xong rồi lúc này tây môn suy tuyết hoàn toàn không để ý chính mình còn chưa lắng lại đích thực khí cùng linh hồn rung động ra tay một chiêu kiếm liền hướng về kinh vô mệnh đâm tới làm như so với lúc trước toàn lực ra hết còn muốn lang lịch ba phần hoa mãn lâu hai tay như hoa tươi giống như nở rộ k tầng tầng ế lục tiểu phụng chỉ ủng hộ nháy mắt ngón tay liền văng ra kinh vô mệnh trưởng kiếm thân hình nhanh như tia chớp thối lui vừa chỉ là này kẹp một cái hầu như liền móc rông hắn tất cả sức mạnh để hắn không cách nào lại có thêm thành t ự u chỉ có thể chính mình đi đầu lui lại kinh vô mệnh trường kiếm hồi phục tự do phảng phất thân hóa hai người thoáng qua cùng tây môn suy tuyết hoa mãn lâu hai người đúng rồi một chiêu đem hai người b ư ớ c lui như muốn vừa tư không trích tinh đồng loạt ra tay mọi người coi như giết không được kinh vô mệnh cũng có thể cho hắn một c á i n g oan thế nhưng lục tiểu phụng ba người cũng không quái tư không trích tinh nhân vì là bọn họ cũng đều biết cái này tư không trích tinh chỉ là tâm tướng của hắn biến thành này thâu vương vua tâm tương có thể huyễn hóa thành hình người hơn nữa thiên biến vạn hóa không có nửa điểm kẽ hở tất nhiên nó gấp gáp như vậy vội vàng đi nói rõ tư không trích tinh bên kia có phiền p h i lớn nói thì dài dòng nhưng từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá mấy hơi thở c h u y ệ n thiên hạ các bên trong tư không trích tinh đã thoi t h o á t ngược sâu đậm lún xuống dưới nhưng là bị dương thiên một người khác nữ hộ vệ cho một đòn đánh bay ngã xuống đất thổ huyết thân là đạo x o á i cùng lan hoa tiên sinh truyền nhân tư không trích tinh lại trong vòng ba chiêu liền bị tên hộ vệ này đánh cho thổ huyết m à bay tên kia nữ hộ vệ lạnh rên một tiếng nàng không nghĩ tới tư không trích tinh lại có thể cứng rắn được hắn một đòn mà không chết ngay ở nàng phải thừa dịp những người này còn chưa kịp phản ứng cho tư không trích tinh một cái chí mạng chiêu lợi hại thời gian thiên hạ các bên trong hội trường đột nhiên thổi bay một trận thanh phong nhưng này vô hình vô tướng không có nửa điểm khói l ử a thanh phong nhưng bao hàm làm cho nàng cũng không dám gắng đón đỡ kiếm khí hoa sơn thanh phong thập tam thức có thể đem một thức thôi diễn đến loại tầng thứ này ngoại trừ hoa chân chân không thể có những người khác nữ hộ vệ bước ra trở ra nhưng này kiếm khí nhưng như ảnh đi theo đuổi theo nàng hơn nữa khí thế càng thêm khó dò nếu như không cần chân thực công phu nàng chắc chắn phải chết nàng chấn động trong lòng biết đây là hoa chân chân đang thử nàng đang buộc nàng nhưng nàng sẽ không nắm mạng của mình đi đánh cược không có gì có thể so với mạng nhỏ mình càng quan trọng tay nàng trên không chung lôi kéo phảng phất từ trong hư không lôi ra một cái như trăng l ư ớ i l i ề m vậy loan đao loan đao tản ra đạo đạo hắc khí hắc khí kia phiêu m i ệ u không quỷ dị khó giò phảng phất là do vô số quỷ hồn tạo thành lên tiếng kêu gen những k i a thực lực hơi hơi võ bị lập tức cảm thấy đầu váng m ắ t hoa rơi vào rồi vô tận ảo ảnh bên trong từng cái từng cái kêu gen không nớt loan đao khắp nơi cái kia thanh phong phảng phất vô số vô hình kiếm cùng này như trăng t r ò n hình loan đao cắn rết ở lên chân nguyên nổ tung như diệt thế bao tắc chung quanh phá hoại những kia võ bị tuy rằng mỗi một người đều không hề tục thân thủ thế nhưng cái kia chống lại như vậy chân khí dư âm may mắn được lúc này lý tương cùng thường thanh đến rồi hai người ra tay đem những này dư âm đỡ sắc mặt của hai người đã cực kỳ khó coi hai người mặc dù không có gặp một chiêu này nhưng cũng cảm thấy cùng ma giáo công phu là một con đường bọn họ không có bắt giữ quá ma giáo đệ tử nhưng cũng cùng người trong ma giáo từng giáo thủ đương nhiên nhận được đây là ma giáo võ công con đường nhớ tới lục tiểu phụng trong lòng tin chín tầng một người trong ma giáo lại l a n lộn đến rồi thiên hạ các nội các bên trong còn kém điểm thành vì thiên hạ các các chủ cũng không thể không nói là một loại trào phúng thanh phong tan hết quỷ ảnh tan giã hoa chân chân ngưng ở không trung một lát mới nói hảo công phu ta không cách nào lưu thủ một đao kia ngưng tụ này dương thiên nữ hộ vệ toàn bộ chân nguyên linh lực nàng vốn là muốn đánh hoa thật thẳng một trở tay không kịp hoa chân chân như có chút lưu lực chết sẽ chỉ là nàng cái kia dương thiên nữ hộ vệ cười nhạt một tiếng còn chưa đủ tốt bằng không thì chết không phải ta mà là ngươi đáng tiếc này t h ầ n đau chém trung quy không có đẩy ra đường phía sau đến nói xong mắt nhắm lại cứ như vậy ngã xuống dương thiên trong lòng mà thiên hạ các hội trường cũng đột nhiên đổ nát tại chỗ lý tương hai người có thể bảo vệ được người nhưng hộ không dừng lại cái này kiến trúc nơi này trở nên như cùng một vùng phế tích mà lớn như vậy v ă n g động lẽ ra sớm đã kinh động thiên hạ trong thành cư dân nhưng nhưng không có một người bay lên giữa không c h u n g kiểm tra việc này lộ ra quỷ dị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 lúc này lục tiểu phụng bốn người cũng ngừng chiến đấu bay đến bên này ninh khuyết nhìn lục tiểu phụng nói vốn là ta ngày hôm nay không nghĩ phải đi đến một bước này đều là ngươi tại sao như vậy yêu quản việc không đâu lục tiểu phụng cảm thụ được ninh khuyết sâu không lường được khí tức không khỏi toàn thân căng thẳng đời này của hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy khí tức hắn nhưng vẫn như cũ quật cường nói coi như ngươi ngày hôm nay g i ế t sạch rồi nơi này tất cả mọi người ma giáo các ngươi cũng t ỏ a không lên thiên hạ này các các chủ vị trí n i n h khuyết cười cười đây cũng là không hẳn đăng bởi chương 807, m a giáo thực lực đáng sợ những ngày qua nguyên cảnh võ giả đột nhiên phát hiện bọn họ nhận biết không tới ngoại giới cảnh giới bầu trời trở nên một mảnh hôi mương mông ngông, giữa bầu trời dưới nổi lên sền sệt m ư a máu mà bất luận là ngoại giới cư dân vẫn là hộ vệ lại cũng không có phát hiện nơi này dị dạng phảng phất thiên hạ các hội trường sụp đi cùng cái này đen như mực trận pháp xuất hiện căn bản không có người xem mà những kia muốn nhân cơ hội chạy ra nơi này võ bị căn bản mặc không r a mảnh này màu xám khu vực gần một phần tư võ bị c ù n g nhiệt nhìn bầu trời ninh quyết phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy kêu lên thiên ma vô tướng vạn hay vô phương lên trời xuống đất duy ngã độc tôn tất cả mọi người lạnh cả tim không có ai nghĩ tới những thứ này võ bị bên trong lại có mấy trăm người là người trong ma giáo ma giáo này hơn một trăm năm âm thầm vừa ra tay chính là như vậy dọa người thanh thế tất cả mọi người không khỏi sợ hãi ninh khuyết ánh mắt từ lục tiểu phụng lý tương những người này trên người đảo qua lục tiểu phụng vì là ma giáo yêu nhân dẫn người đánh lén thiên hạ các hội t r ư ở n g vo bị tử thương nặng nề lục phiến môn tổng bộ đầu lý tương chết trợn cấm quân thống lĩnh thường thành chết trợn nội các tìm hiểu vân chết trợn nội các quách chết trợn cuối cùng do nội các dương thiên kế vị thiên hạ các các chủ lần này thiên hạ hội nội các chọn lựa hoàn mỹ kết thúc các ngươi cho rằng kết cục này làm sao lục tiểu phụng còn thật không tin cái này tả lẽ nào ngươi còn có thể cho nhiều như vậy người bóp méo ký ức linh khuyết nở nụ cười ta đây không làm được có điều chỉ muốn các ngươi chết rồi ta có một mươi ngàn loại phương pháp để cho bọn họ đồng ý tự nguyện đã quên chuyện ngày hôm nay cũng có một mươi ngàn loại phương pháp để cho bọn họ không dám đổi ý lúc này một võ bị h ừ lệnh nói ma giáo yêu nhân nghỉ nhớ chúng ta cứ như vậy khuất phục hắn lời còn chưa nói xong đột nhiên toàn thân như phát dê điên như gió cả người co giật sau đó đột nhiên ngã trên mặt đất trên người bốc lên một nhàn nhạt bóng mờ bay đến ninh khuyết trên tay những thiên hạ các đó thiên nguyên cảnh võ giả không có một có thể ngăn cản hắn quỷ dị này thủ đoạn ninh khuyết nhìn lục tiểu phụng lạnh nhạt nói nơi này tức là của ta trận pháp cũng là của ta tâm tướng trùng hợp ta tâm tương có lấy ra người linh hồn khả năng đối với thiên nguyên cảnh võ giả hoặc là không nhiều lắm dùng nhưng đối với luyện khí cảnh võ giả nhưng là hữu dụng chặt trong khi hắn nói chuyện hoa chân chân lý tương còn có thường thanh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 giống như mà ộ t thét lên hướng về ninh khuyết điều đi, đây giống ninh chiến về ánh lòng như lên hướng sao cự l gầm hắn lên cấp thường i ê nguyên n cảnh sau tất cả tất tầm t ớ n luận thật lợi hại võ giả, chỉ cần bị hắn siềng cuốn liền nửa phần chân nguyên linh lực đều sử dụng không g giả, bất bị bảo lấy, thật t lợi lực đều hại chỉ xích h võ đảm Mà sử ra. ư thanh trợn quát một tiếng trong tay hiện ra một thanh đỏ s ấ m thiết thương phản phất là do vô số máu tơi ư của địch nhân đ ú c ra mặt trên trồi lên các loại hung thú bóng m ở gầm thét lên hướng về ninh khuyết nào tới hung l ị c tới cực điểm hắn từ luyện khí cảnh vẫn ở trên chiến trường chém liết nếu bàn về giết người nơi này không có có thể xuất kỳ hữu giả tự nhiên lúc ra đáng sợ như vậy khí thế quan g là ba người bọn họ công kích liền đầy đủ đáng sợ càng không cần phải nói còn có cái khác thiên nguyên cảnh võ giả lần này xem ra ninh khuyết làm như không đường có thể trốn lần này những k i a võ bị rốt cục thở phào nhẹ nhõm thật mạnh đây chính là thiên nguyên cảnh võ giả ai khá lắm ma giáo chỉ chờ đánh bại ba ngày n yêu nhân ta vừa muốn để án đem những n à y ma giáo yêu nhân hết mức chu diệt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 đao kia khí chỉ là đơn giản hóa thành một vòng trăng trọn thật đơn giản trên không t r u n g xoay trọn liền mang theo một luồng cực kỳ đáng sợ đao phong liền ngay cả đ ầ y trời sền sệt mưa máu cũng bị thổi tan phảng phất vùng thế giới này trong nháy mắt này dừng lại sau một khắc hoa chân chân như bị xét đánh cả người run lên bay ngược trở ra trong miệng đã có máu tươi phun ra lý tương vậy có như thần long vậy xiềng xích phảng phất đụng phải bất chu sân trên xiềng xích buốc ra một vòng một vòng cuộn sóng dường như mất khống chế bình thường lung tung đong đưa sau đó như chết xả bình thường mềm nhún xuống một đao này dường như chặt đứt tâm tướng cùng lý tương liên hệ mà thường thanh những kiêng ngưng ra hung thú đều bị chia ra làm hai trăng lưới liềm chém t r ú n g súng của hắn nhọn để tâm tướng của hắn loan ra một đáng sợ độ cong phát sinh thống khổ hí lên suýt chút nữa bị bị chết thành hai đoạn nay ba cái mạnh nhất thiên nguyên ba tầng võ giả đều không chịu được như thế càng không cần phải nói những người khác từ phía trên nhìn xuống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 lục à ma giáo, ma giáo làm nào làm là này hoàng hoàng làm n nói, nếu như chính liền thiên anh ngồi trên thiên hạ này các các chủ vị trí, không muốn khiến cho ngọn núi yên nổi lên bốn như muốn thiên người Giống như không muốn phen như, không muốn thành tên quân. h thì chấp hồi hại hạ hạ chủ cho phía, thế hạ phúc đạm đế, đế lại ma ma ma một mưu một có có giáo, giáo giáo lợi. kia sao ta các bất cắt trí, trước trở vì lẽ l kể vậy vị tiểu phụng thổ một ngụm máu tươi ngươi hôm nay có thể dùng loại thủ đoạn này được thiên hạ các các chủ vị trí tương lai có loại này tranh chấp ngươi cùng nội các cùng người trong thiên hạ này phát sinh xung đột ngươi vẫn như cũ sẽ lần thứ hai sử dụng loại thủ đoạn này muốn trở thành tên quân rất nhiều người nhưng phần lớn đều được hôn quân ninh khuyết trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường ngươi hiểu cái cái gì từ khi t i ế u nhiên đi tới thế giới này hắn liền để thế giới này liền trở nên càng ngày càng không bình thường bức hoàng đế thoái vị để bình dân tự mình quyết chính mình phải đi con đường đây không phải là vô nghĩa một vạn người có mười ngàn cái ý nghĩ đều án ý nghĩ của chính mình đến vậy thế giới này còn không loạn thành một đống không còn hoàng đế thiên hạ này các loại đại sự ai tới quản ứng đối ra sao ngoại địch lần thứ nhất có thể đẩy lùi luật quyết hay là bởi vì chúng ta vũ lực trên cường quá nhiều may mắn được mọi người trong lòng đều hiểu điểm này vì lẽ đó sau đó mới có thiên hạ các tuy rằng trên danh nghĩa không giống nhau nhưng là muốn lấy thiên hạ các thay thế được hoàng thất nhưng thiên hạ các quá yếu không có quyền uy tuyệt đối cùng sức mạnh vẫn như c ũ không đủ để thay thế được hoàng thất mà chỉ có ta mới có thể đem thiên hạ c á t trở nên mạnh mẽ mạnh mẽ sánh ngang hoàng thất cường đại đến có thể thậm chí có thể hẹn cột thiên nguyên cảnh võ giả mức độ một thiên nguyên cảnh võ giả nếu như không bị giàn g buộc phát huy ra lực phá hoại so với một nhánh quân đội còn đáng sợ hơn t i ế u nhiên mặt ngoài cái gì cũng không để ý nhưng, nhưng vẫn lấy thủ đoạn của hắn khống chế được thế giới này võ đạo phát triển tỷ như thiên nguyên bốn tầng thì hư tướng kiểm tra đối với hắn mà nói chúng ta thế giới này chỉ là của hắn một võ học thí nghiệm tràng một c ó t h ể vô hạn c ư ớ p đoạt các loại tư các n g u y ê n v ậ t h á i t r n g Chỉ có ở linh ã n h đạo của ta d ư ớ t h i ê ạ c tám trở thể nên càng ngày càng mạnh, mới có thể nắm giữ cùng tiếu nhiên có đàm giữ mới h tiếu p n gian này khống hắn, không được cao hứng tư thế thoát được cách, chế của cao khỏi để d ù cho hắn là có thể cắt hắn thể thịt thịt. béo miếng xuống lợn béo thịt. Đăng Trưng là một bởi.、Chương、808, khiêu chiến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nghe ninh khuyết phát biểu riêng mình ngôn luận tuy không phải không cách nào phản bác hắn mà là thực lực của hắn quá mạnh không người dám phản bác cũng không biết có phải hay không bởi vì nhiều năm mưu tính một khi thực hiện được còn là cái gì ninh khuyết nói đặc biệt nhiều hắn còn muốn nói chuyện lại đột nhiên nghe có người nói nói xong rồi chưa ninh khuyết đột nhiên cả kinh nhưng xuất hiện cái kêu mảnh hôi mông mông bầu trời đột nhiên nứt ra thiếu nhiên từ trên trời phiêu đi lẳng lặng chạm đối diện với hắn ninh khuyết tâm tương phối hợp trận pháp có thể ngăn cách ngoại giới nhòng nó còn có thể chế tạo ảo ảnh khiến người ta căn bản không phát hiện được trong đó chuyện gì xảy ra cái kia t i ế u nhiên là thế nào sẽ phát hiện nơi này chuyện gì xảy ra vốn là hắn ma giáo có hai tên thiên nguyên bốn tầng võ giả mà thiên hạ các nhưng một tên cũng không có thanh long hội lúc trước tuy rằng cũng muốn trong bóng tối điều khiển thiên hạ các các chủ chọn lựa thế nhưng ở bởi vì liên tinh để thanh long hội nhập vào vị diện võ hội cái này hành động liền ngừng lại vốn là thanh long hội tham gia thiên hạ các các chủ tấn chọn người cũng thối lui ra khỏi vì lẽ đó ninh khuyết đã sớm tính toán kỹ nếu như dương thiên thực sự chọn không lên vậy thì cứng gian đến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 thiên nguyên hai tầng ba tên còn có còn lại thiên nguyên một tầng chính là thủ hạ một số chỉ là hôm nay tình cảnh không dùng được không cần bọn họ vì lẽ đó không dẫn bọn họ đến thực lực như vậy ngoại trừ thanh long hội thiên hạ này không ai bằng l i ê n nhìn thấy tiếu nhiên một thân một mình đến đây ninh khuyết liền động tâm tư nếu như có thể bắt giữ tiếu nhiên hắn tự giác có mười ngàn loại phương pháp khống chế tiếu nhiên vì lẽ đó hắn đối với tiếu nhiên lạnh lùng nói quả nhiên ta không có nói sai lúc trước ngươi còn nói không muốn quản g ngươi ở bề ngoài cái gì đều không thèm để ý nhưng nhưng vẫn là muốn trong bóng tối điều khiển thế giới này ngươi căn bản là muốn đem thế giới này biến thành mình tư hữu địa t i ế u nhiên gãi gãi tóc của chính mình sau đó lắc đầu nói không nghĩ tới hắn vốn là tại vị diện võ hội thu dọn hành trình nhìn đã gần đủ rồi nhưng không nghĩ vào lúc này lục tiểu phụng tới tìm hắn hướng về hắn nói lên chính mình phát hiện ma giáo âm mưu khẩn cầu hắn lúc cần thiết ra tay giúp đỡ tuy rằng trước hắn đã nói không muốn quản nhưng tối trung vẫn đồng ý bởi vì hắn cũng không thích ma giáo thủ đoạn cũng không cho là như vậy có thể đem thế giới này thống trị thật tốt không đợi ninh khuyết nói chuyện tiếu nhiên chuyển hướng kinh vô mệnh nói không nghĩ tới ngươi lại cũng lên cấp thiên nguyên cảnh còn tới thiên nguyên ba tầng nghĩ đến coi như thượng quan kim hồng còn đang cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi đối với kinh vô mệnh có thể lên cấp thiên nguyên ba tầng tiếu nhiên rất là kinh ngạc bởi vì kinh vô mệnh khi còn sống cơ hồ là vì trên cung kim hồng mà sống người như vậy cũng có thể đột phá hồng trần tam vấn lên là lớn, thiên nguyên cảnh sao thực sự là thiên cảnh không gì không cấp thực có. to hạ gì sao sự đối với kinh vô mệnh mà nói đời này của hắn là bị thượng quan kim hồng chết chém thành hai nửa nửa đời trước hắn vì là thượng quan kim hồng mà sống thượng quan kim hồng để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều mà thượng quan kim hồng chết rồi hắn mới chậm rãi bắt đầu suy tư chính mình muốn làm cái gì chính mình muốn làm cái gì vừa bắt đầu hắn chán trường rất nhiều năm vừa lúc đó hắn gặp ma giáo giáo chủ ninh quyết ma giáo bình thường rất ít giữa đường nhận người nhưng kinh vô mệnh đối với tiểu nhiên loại kia cựu hận thấu xương nhưng là ninh khuyết cần cho nên mới đưa hắn chiêu nhập ma giáo bởi vì là tiểu nhiên làm thượng quan kim hồng bị thương nặng mới để cho dương sở có thể giết được thượng quan kim hồng vì lẽ đó hắn hận nhất tiểu nhiên thư yếu mới hận dương sở vừa nhập ma giáo bởi vì ninh khuyết vẫn là tiểu nhiên vì là quân địch giả cùng kinh vô mệnh có cộng đồng kẻ thù vì lẽ đó kinh vô mệnh tìm được rồi sanh ý nghĩa sau đó một đường tinh tiến lại bước vào thiên nguyên cảnh sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản lại trong vòng ba mươi năm liền bước chân vào thiên nguyên ba tầng nghe được tiểu nhiên nói như vậy kinh vô mệnh chỉ là lạnh nhạt nói có lẽ vậy nhưng là chúng ta vĩnh viễn cũng không thể biết bởi vì ngươi đoạn tuyệt hắn lên cấp thiên nguyên cảnh hy vọng khả năng đây là số mệnh ta không nghĩ tới muốn giết hắn xem tên của ta liền biết ta không tin số mệnh nhìn thấy tiểu nhiên lại không phản ứng chính mình trái lại cùng kinh vô mệnh tán gẫu mở ra ninh khuyết không những không giận mà còn lấy làm mừng bởi vì này đại biểu thiếu nhiên xem thường hắn kẻ địch càng là xem thường hắn càng là để hắn phần thắng tăng nhiều hắn hơi suy nghĩ mấy tên thủ hạ lập tức liền cảm thấy người trong ma giáo đều sẽ hắn làm thần như thế sùng bái vì lẽ đó mặc dù hắn là muốn những người này đối đầu võ đạo c h i tổ bọn họ cũng là không sợ ninh k u y ế t đồng dạng tay trên không trung một chảo trận pháp kia y theo ở nhưng tâm tướng của hắn liền đã biến thành một thanh đao nằm trong tay hắn đao mặc dù đang hình dạng trên cùng đại công chúa nhị công chúa đao không kém nhiều nhưng dáng vẻ nhưng có bất đồng cực lớn thân đao đen kịt như mực từ sống dao trên có khảm nạm từng viên từng viên đá quý màu đỏ không đó không phải là b ả o thạch là từng viên một còn đang hoạt động con ngươi con ngươi trên có máu tươi nhỏ xuống hoa lạc lưỡi dao tuy rằng này tâm tướng nhìn buồn nôn nhưng thiếu nhiên cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy buồn nôn tâm tương chỉ là bị những kia con mắt nhìn thì vẫn còn có chút không thoải mái nếu như đổi một người bị những này con mắt nhìn kỹ thì sẽ không là không thoải mái tu vi hơi yếu một chút lập tức sẽ thần kinh thắp loạn điên cuồng mà chết mà tu vi cao thâm như liên tinh cũng phải đầu váng m ắ t hoa ninh khuyết từng điểm từng điểm nhất từ bản thân trăng lưỡi liềm nhắm thẳng vào t i ế u niên h lạnh nhạt nói t i ế u sư xin chỉ giáo ta sẽ không nhìn thế giới này rơi vào của ngươi trong lòng bàn tay ở t i ế u niên h gặp phải thế giới võ hiệp dùng đao hảo thủ thật sự không nhiều miễn c ư ơ n g tính ra cũng chỉ có tống khuyết khấu trọng còn có nhất phong vì lẽ đó t i ế u niên h đối với ninh khuyết vẫn là có mấy phần mong đợi nghe được hắn nói như vậy cười nói rơi xuống ta trong lòng bàn tay không được lẽ nào rơi xuống ngươi trong lòng bàn tay là tốt rồi cái gì ăn khớp há ổ đây cũng là t i ế u nhiên ở ninh khuyết trên người phát hiện một số khác biệt tầm thường gì đó cái kia cũng không chân nguyên hoàn toàn là một loại khác đồ vật vật này làm như ở cái kia tàn phá thần quốc bên trong cảm nhận được quá t i ế u nhiên kinh ngạc nói sẽ là tín ngưỡng lực lượng sao tuy rằng rất yêu ớt nhưng ngươi lại tìm được rồi hấp thu tín ngưỡng lực lượng phương pháp hoặc là cùng lòng của ngươi tương có quan hệ lúc trước ta còn chờ mong ngươi đi ra con đường của chính mình kết quả ngươi đi ra chính mình đường nhưng là một cái đ ư ờ n g rẽ ở t i ế u nhiên truyền xuống võ đạo sau khi rất nhiều thế giới giáo phái đều bị trí mạng tính đả kích bởi vì người nếu như có lực lượng của thần ai còn sẽ lại đi b á i thần chỉ là đến thiên nguyên cảnh cũng đã có bán thần danh sưng ơ ninh khuyết không để ý lắm chỉ cho rằng đây là t i ế u nhiên đang đả kích niềm tin của chính mình h ắ n hư lệnh nói đi được nhiều người không phải đường cũng đạp đường đạp tiếu ra, sau ư làm s o liền nhận thức đường của ta là i nhận đường đường thức ta t của nhiên lắc đầu nói, bởi vì rất nhiều người từng thử à, chứng minh quá con đường này thử bởi lắc đầu quá vì rất à, khi ô n chúng、ta. Bàng, g thích ta. hợp l ề nói để đường đi. ta Sau cho các cái chính xác nhìn, phải khi người n gì mới xong tiểu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận hiện ra đem ma giáo ba đại công chúa tứ đại thiên vương toàn bộ kéo vào trong đó nhị thập bát t u tinh thần ở trên hư không gầm thét lên nhưng không có sông lên chém giết tinh hoàng kiếm xuất hiện ở tiểu nhiên trong tay hắn tiếp tục nói cho các ngươi một cơ hội xuất thủ ai các ngươi không cần ẩn giấu sát ý muốn cùng tiến lên liền cùng lên đi đang bởi chương 809, m l a giáo ma công tiểu nhiên khí thế toàn bộ khai hỏa ninh khuyết trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi á n kinh nghiệm thở xưa tiểu nhiên không thể so với người của thế giới này tu vi cao hắn chưa từng thấy thiên nguyên bốn tầng v õ giả vì lẽ đó cũng không cách nào phán đoán tiểu nhiên cấp bậc nhưng bây giờ t i ế u nhiên cho người cảm giác thỏa thỏa cao hơn nhiều thiên nguyên bốn tầng nhưng bây giờ ninh khuyết đã không có đường lui hắn sát mặt nghiêm túc một luồng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế tản mắt ra phảng phất hắn là thế giới này duy nhất chúa tể thiên địa vạn vật đều ứng với ở dưới đao của hắn phục thủ xương thần bất luận là ma giáo thiên vương công chúa vẫn là những kia giáo chúng khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt trong mắt hiện ra cuồng nhiệt tâm tình làm như hắn lưới đao hướng về là được núi đao biển lửa bọn họ cũng phải nhảy xuống ninh khuyết khí thế của cũng theo những người này khí thế tăng vọt mà liên tục tăng lên hoa chân chân nhìn thấy chiêu thức này trong nháy mắt căn bản không khống chế được nhịp tim đập của chính mình tâm trạng ngơ ngác nếu như lúc trước này ma giáo giáo c h ủ hay dùng ra một đao này thiên hạ này các hội trường đem sẽ không có một người còn sống lấy nàng thiên nguyên ba tầng thực lực cũng không chắc chắn ở một đao này bên dưới đảo mạng nàng đều như vậy càng không cần phải nói những người khác thiên nguyên ba tầng lý tương thường thanh mặt tái mét lục tiểu phụng những này chỉ mới thiên nguyên hai tầng người càng là khó chịu trái tim đều phải b ể mất trong đầu lảo giác bộc phát hầu như liền muốn hướng về ninh khuyết quý bái đây là nhân bởi vì ninh khuyết sức mạnh chủ yếu đều đặt ở t i ế u nhiên trên người không phải vậy bọn họ sẽ càng thêm khổ sở nay cùng cá nhân ý chi không quan hệ là v õ đạo thần thông ở lực lượng tuyệt đối áp chế mà những kia võ bị nhưng từng cái một hôn mê bất tỉnh này cũng không ninh khuyết thú bút mà là t i ế u nhiên làm bọn họ vào lúc này ngất x ỉ u có thể so với tình thân thiết nhìn thấy này thức mở đầu thiếu nhiên mắt sáng rực lên hắn chưa từng thấy ma giáo nhị công chúa ra tay nhưng là lấy linh thức cùng thiền tâm ý thức nhận biết quá đại công chúa ra tay tuyệt đối không có ninh khuyết loại v y thế này hắn trong lòng thầm nghĩ nói quả nhiên có thể hấp thu đây cũng là tín ngưỡng lực lượng gì đó không phải của hắn công pháp mà là tâm tướng của hắn thực sự là lâm tử lớn hơn cái gì kỳ quái tâm tướng đều có đáng tiếc nếu như là hắn tự mình lộ ra này hấp thu tín ngưỡng lực lượng p h á p m ô n ta sẽ đối với hắn càng xem lớp mười mắt tiếu nhiên không có nói láo đối với thái cổ đại lục võ giả tới nói hấp thu tín ngưỡng lực lượng liền là một loại tà đạo bởi vì lấy chủng tộc tiên thiên đặc tính tới nói vẫn là thần tộc cùng ma tộc càng thích hợp loại này phương pháp tu hành nhân tộc cán phương pháp này tu hành vĩnh viễn không sánh bằng c ù n g cấp thần ma vốn là cổ long thế giới ma giáo thập đại thần công bên trong lợi dụng duy ngã độc tôn thần đao chạm là tối cao áo nghĩa hiện tại ma giáo nhị công chúa còn có giáo chủ đều là dùng đao hiển nhiên ma giáo khi chiếm được võ đ i ể n sau khi đem này một môn thần công đẩy đến thiên nguyên cảnh nghĩ tới này tiếu nhiên trong tay tinh hoàng kiếm biến mất không còn t ă m hơi trên người lan ra một lồn u g d à y nặng lang lịch khí thế cả người hắn làm như đã biến thành một thanh muốn xé nước thiên địa đao nhìn thấy tiểu nhiên lại thu lên từ chính mình tâm tướng lúc này lục tiểu phụng không khỏi lắc đầu nói ta thực sự là khâm phục tiêu sư thế nhân đều biết hắn kiếm pháp vô song không nghĩ tới đao ý lại điều này cũng sao t i n h khiết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 hắn một lần nữa cô đ ộ n g linh khiếu sau khi con mắt tầm nhìn cùng người thường không giống nhưng là của hắn linh thức so với cái k h á c c ù n g cấp võ giả càng nhạy cảm tâm tư càng thêm kín đáo vì lẽ đó cũng nhìn thấu điểm này linh khuyết những này lên người đương nhiên cũng có thể nhận biết được t i ế u nhiên ý chí sau đó một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng tâm ý không ăn vào khí dâng lên trong lòng cả người dường như muốn giấy lên đến ngươi là võ tổ ngươi tu vi cũng cao hơn chúng ta nhưng cái khó đạo là có thể thật sự như vậy không nhìn ta sao ta không tin ta không kèm h phục. ô n g k theo loại tâm tình này mọi người khí thế lại phồng b à phần đang lúc này linh khuyết rốt cục ra tay rồi trong tay ma đao trên điện quang lượn lờ lôi điện c u ố n quít đùng đùng thanh để người tê cả ra đầu sau một khắc ở một tiếng vang vọng đất trời sấm sét trong tiếng điện quang k i a hóa thành một đạo lôi điện ánh đao nhanh chém t i ế u nhiên phảng phất g i ỏ i sáng bầu trời đêm chấp giật lại không khá là quái gì âm u tâm ý có vẻ đại khí đường hoàng một luồng không tên lực lượng liền muốn trấn trụ t i ế u nhiên linh hồn tinh huyết chân nguyên giống như thiên đế tay cầm quân trượng chấn áp thế gian các loại k h ô n g phục khiến người ta né không thể né không thể tránh khỏi chỉ có tại đây đao thế giới bị nghiền thành trang một khả năng lúc trước nhị công chúa một đao kia cùng một đao này so với lại như tiểu hài tử đang đùa nước tiểu bùn tất nhiên tiểu nhiên đều nói đến hào phóng như vậy ninh khuyết vừa ra cái khác người trong ma giáo cũng đồng thời ra tay rồi ma giáo đại phân chủ ninh nguyệt hai tay hiện ra một đạo kỳ dị hưởng quang những tia náo nhiệt dồn dập tung t ó á i ra như hiến hỏa như m ư a máu chiêu ò n mang t e o như vạn khóc quỷ kêu b thương khóc tiếng, khóc những k là thức này chính là từ nguyên bùn ma giáo thập đại thần công bên trong ngoại trừ duy ngã độc tôn thần đao chạm ở ngoài mạnh nhất lên trời xuống đất thiên điệu giao trinh âm dương đại bi phú thôi d i ệ n đến thiên nguyên cảnh võ công ma giáo trước đây nói khoác sách này thành thì thiên vũ máu quỷ ra khóc bây giờ nhìn lại ngược lại thật sự là có này mấy phần vì thế lúc trước ninh khuyết chính là lấy chiêu thức này cách không giật ra tên kia võ bị linh hồn bọn họ ra tay những người khác cũng đồng dạng ra tay hai người bọn họ ở ngoài mạnh nhất là được cô phong thiên vương dạ táng cùng quyền pháp thiên vương kinh vô mệnh hai người dạ táng nhanh cười một tiếng hai tay hiện đồng dạng hiện ra một vòng hường quang đánh ra một đôi bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ m nhưng cũng mang theo kim loại ánh sáng lộng lẫy p h ả n phất máu tươi ngưng tụ thành kim loại đây chính là ma giáo đại s i ê u thần t a y thiên nguyên cảnh phiên bản có chuyên thương linh hồn t h u tính còn chưa đánh tới thiếu nhiên linh hồn lại cũng có nhỏ nhẹ châm cảm rất đau cái khác người trong ma giáo võ công đồng dạng đại thể đều có chuyên thương linh hồn thuộc tính mà quyền pháp thiên vương kinh vô mệnh võ công cùng cái khác ma giáo mọi người cực kỳ không giống hắn tuy rằng tham khảo quá ma giáo võ công nhưng nhưng vẫn là lấy kiếm pháp của chính mình làm chủ tâm tướng của hắn nhìn phổ thông cực điểm còn không bằng d ị a đường tiểu đ i ể m bán đao kiếm có bán như cũng không có nhiều như vậy hoa xảo chỉ có nhanh cùng nhuệ hai đạo võ đạo thần thông xem ra mặc dù không có những người khác như vậy khí thế bức người nhưng đối với t i ế u nhiên uy hiếp chỉ ở đại công chúa bên dưới thực lực như vậy đổi thành cái khác thiên nguyên năm tầng võ giả nói vậy cũng biết đau đầu nhưng t i ế u nhiên bình tĩnh không sợ lấy tay đại đao lão lao thật thật đơn trưởng bổ ra ẫn còn ở giữa không t r ú n g đột nhiên như hoa tươi giống như nở rộ chia ra làm tám phân biệt hướng về mỗi cái ma r i á o r i á o chúng chém ra một đao sau đó t i ế u nhiên liền vững vàng rơi vào trên đất chỉ nghe ầm ầm ẩm nổ vang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 chỉ nhìn một đao này bên dưới hội trường không có chịu đến nhiều đến tổn thương liền biết tiểu nhiên rất là thành thạo điêu luyện kết quả này tức ngoài dự đoán mọi người đã ở tất cả ân tình để ý bên trong bởi vì mọi người đều biết tiểu nhiên rất mạnh nhưng không có ai tưởng tượng đến được hắn cường đến rồi mức độ này tiểu nhiên còn tại thiên nguyên hai tầng thì liền có thể đánh bại thiên nguyên bốn tầng võ giả hiện tại hắn lên cấp thiên nguyên năm tầng thực lực đâu chỉ mạnh gấp trăm lần này tiện tay một đao để ma giáo mọi người vĩnh viễn đọa lạc và o tuyệt vọng không cách nào vươn mình ninh nguyệt miễn cưỡng từ dưới đất b ò dậy chỉ cảm thấy chính mình như là bị chém thành vô số đoạn như thế nàng ở thầm cười khổ nói quả thực không cùng một đẳng cấp đối thủ t r ê n lệnh này giống như là thiên nguyên cảnh cùng luyện khí cảnh t r ê n lệnh cũng còn tốt hắn không có sắc ý nàng đi tới đại ca ninh khuyết bên người ninh khuyết là hết thể người trong ma giáo bên trong võ công cao nhất vừa nãy cũng là sát thế mạnh nhất người vì lẽ đó bị thương cũng là nặng nhất coi trọng nhất tuy rằng vừa nay tiểu n h i n chỉ là một đao nhưng được đao khí gây thương tích n i n h khuyết khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ngang dọc vết đ a u máu tươi liều mạng phún ra ngoài trong cơ thể đao khí lái đi không được hắn đã rơi vào ngất xịu bên trong toàn bằng trong cơ thể chân nguyên dựa vào riêng mình linh tính cùng t i ế u nhiên đao khí chống lại n i n h nguyệt hít sâu một hơi đứng dậy hướng về t i ế u nhiên nói chúng ta vô c h i m ạ o phạm võ tổ thiên uy nói xong lại đang n i n h khuyết trên người móc ra một cái hộp tiếp tục nói đây là năm năm trước ta cùng với huynh trưởng trong lòng đất kẽ băng n ư ớ c bên trong phát hiện một thực vật trên kết trái cây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 sau khi ta ma giáo đem vĩnh viễn không bao giờ lý trung nguyên nửa bước chẳng biết có được không nói xong khỏe miệng của nàng đã bắt đầu chảy ra ân máu đỏ tươi cảm giác mình làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi nhưng nàng không thể ngất bởi vì hiện tại nếu như hôn mê bất tỉnh vĩnh viễn sẽ không lại có thêm cùng tiểu nhiên mặc cả cơ hội nàng đây là muốn dùng ma giáo tất cả của cải đến v ì là ma giáo đổi lấy một chút hy vọng sống tiểu nhiên này mấy chục năm vẫn không có động tác lớn khiến người ta đã quên hắn đáng sợ hắn nhưng là dựa vào một câu nói liền để hoàng thất không còn nữa ở nam nhân hắn mặc dù không thích giết chóc nhưng chết ở dưới tay hắn cao thủ nhiều vô số kể m ộ t khiêu chiến hắn huynh trưởng lần này làm chuẩn bị căn bản không đủ một bên sự chân thật của hắn thực lực cũng không có trà cha rõ ràng thiếu nhiên gật đầu nói có thể có giết hay không người trong ma giáo đối với thiếu nhiên không lớn bao nhiêu ảnh hưởng bọn họ cũng không thể tự k i ể m chế tạo thành uy hiếp tuy rằng dưới cái nhìn của hắn ma giáo công phu cũng không ra sao nhưng vừa nãy trong khi giao thủ hắn vẫn cảm giác bọn họ với linh hồn một đạo hơi có chút chỗ thích hợp mà những này nguyên thạch khoáng cùng thiên tài địa bảo cũng coi như là tốt tiền lời này nhưng không là giết bọn họ là có thể lấy được đồ vật hơn nữa tiểu nhiên còn kỳ đợi bọn hắn ở linh hồn một đạo trên có lớn hơn phát triển tuy rằng gặp này thảm bại nhưng ninh nguyện trong lòng cũng không ngủ rũ tương tự cũng không có bởi vì chỉ thận mà từ bỏ đối kháng tiểu nhiên bọn họ ma giáo vốn là bắt nguồn từ phương tây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 đương nhiên cũng có mộ danh mà đến ngoại tộc người đến trung nguyên tập võ nhưng chỉ là có thể đến trung nguyên người cũng rất ít có thể được chân truyền người càng là không nhiều những này được chân truyền người trở lại mình quốc gia cũng bất quá truyền chi một số ít người phương tây là một càng bao la thế giới chỉ cần ma giáo lui về phương tây an toàn phát triển bên kia cũng không thể chống lại ma giáo người nhiều năm sau khi ma giáo không hẳn không thể quay đầu trở lại nàng cũng không tin lớn như vậy thế giới không có thể nuôi dưỡng được mấy cái đủ để chống lại thiếu nhiên thiên tài đặc biệt đại ca đồ đệ ninh nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thiên tư c h ắ c tuyệt đứa nhỏ nói vậy hắn có thể đem thần đao chạm đẩy lên cảnh giới càng cao hơn nghe được ma giáo vĩnh viên không bao giờ bước vào trung nguyên thiên hạ các người thở phào nhẹ nhõm lần trước tiếu nhiên giúp thiên hạ các giải quyết rồi thượng quan kim hồng nguy cơ lần này tiếu nhiên giúp thiên hạ các giải quyết rồi ma giáo nguy cơ tuy rằng tiếu nhiên nói không muốn quản kỳ thực đối thiên hạ các nhưng là không sai nhưng đối với bọn hắn đề nghĩa thoái vị diện võ hội vì thiên hạ các cung cấp vũ lực bảo đảm một chuyện t i ế u nhiên nhưng một nói từ chối trải qua này chiến dịch thiên hạ các người đối với cao cấp vũ lực cực kỳ khát vọng bọn họ hiểu hiện ở thế giới này một cao cấp vũ lực là có thể sáng tạo tất cả có lúc một cao cấp vũ lực cũng có thể phá hủy tất cả thiên hạ các hạ quyết tâm vừa muốn lôi kéo thế giới này cao cấp vũ lực bất luận trả cái giá lớn đến đâu mà sự tình giải quyết sau tiểu nhiên liền trở về vị diện võ hội bên này sự tỉnh gần đủ rồi vì lẽ đó hắn rồi rời đi sau khi hắn đến rồi tiếu ngạo giang hồ thế giới thế giới này là hắn mặc trước hết càng thế giới cũng là làm đến ít nhất thế giới n ă m đó cùng t i ế u nhiên cùng một thời đại người chỉ có một lệnh hồ sung đến rồi thiên nguyên cảnh phái hoa sơn cũng bởi vì hắn lưu lại võ điện thành thế giới này một siêu cấp lớn tông mà lệnh hồ sung bị tôn làm hoa sơn kiếm thánh vừa bắt đầu võ điện chỉ ở hoa sơn bên trong truyền lưu hết thể những người khác đều làm hoa sơn là chiếm được tiên nhân đạo tạng sau đó lệnh hồ sung nhớ tới tiểu nhiên nói như vậy từ từ bắt đầu đem võ điển hướng về toàn bộ giang hồ mở rộng vì lẽ đó thế giới này võ lực giá trị cũng không toán yếu tiểu nhiên tới đây thứ liền phát hiện có một đám người chính đang vây giết một người hình quái vật quái vật kia chính là hư nhiễm nhưng thực lực chỉ có luyện khí cảnh bị một thiên nguyên cảnh võ giả một chiêu kiếm liền xoắn thành t h i t tiết chỉ có hư nhiễm c h i hạch lưu lại mà này hư nhiễm c h i hoạch đương nhiên là rơi xuống t i ế u nhiên trong tay lúc đó t i ế u nhiên nói than thở chỉ cần hư nhiễm phát hiện đến sớm căn bản không có nửa điểm uy hiếp mà còn có nó xuất hiện thời gian này điểm khác biệt thật sự có hơi l ớ n à, gần như có một trăm n ă m lúc trước hệ thống nói hư nhiễm sẽ xuất hiện ở chính mình đi qua mỗi một quả địa cầu kính tượng thế giới t i ế u nhiên lúc này đột nhiên liền nghĩ đến một chuyện đáng sợ nó sẽ xuất hiện hay không trên địa cầu như muốn nó xuất hiện ở địa cầu có phải hay không là xuất hiện ở m ì n h c h i ề u cái kia địa cầu lịch sử có phải là sẽ thay đổi nếu như địa cầu lịch sử thay đổi chính mình căn bản không ở nó nếu như bảo đảm có thể xuất hiện ở địa cầu cái này vô hạn chết tuần hoàn liền có chút như láo tổ mẫu nghịch biện vẫn là sự xuất hiện của nó chỉ là sẽ vì địa cầu hình thành một thời gian nhanh sông hệ thống tuy rằng không nhiều lời thế nhưng đối với hư nhiễm chuyện nhưng là hỏi gì đáp ấy kết luận là hư nhiễm sẽ trên địa cầu xuất hiện hơn nữa còn là t i ế u nhiên sau khi rời đi bởi vì nó là lấy t i ế u nhiên vị thời gian chủ t i ế u nhiên kỳ thực cũng không làm quá rõ đây là tại sao nhưng nghe đến cái này t i ế u nhiên lúc đó suýt chút nữa nổ đã biết không phải là thai tinh sao lại cho cố hương của chính mình mang đến như vậy thai h o ạ nhưng nghĩ lại vừa nghĩ địa cầu thượng cùng khoa học kỹ thuật cũng cũng không ngồi không hư n h i ệ m mới vừa khi mới xuất hiện nhưng là rất hư nhược nếu như dám sảng bậy sợ là sẽ phải đi vào nhà khoa học trong phòng thí nghiệm đi tuy rằng có thể nghĩ như vậy nhưng t i ế u nhiên vẫn là tương đối lo lắng cầu lúc này hệ thống rốt cục bạo một đại liêu nói tiểu nhiên kỳ thực có thể trở về tới đất cầu nhưng cũng không dễ như vậy điều này làm cho tiểu nhiên kích động v ạ n phần không dễ dàng đi nữa cũng so với không hy vọng được vì lẽ đó hắn quyết tăng nhanh thời gian nỗ lực tranh thủ sớm ngày trở lại cố hương nhìn một chút Đăng bởi. 811, cung chủ tranh. Có thể trở lại địa đồng chương cung tranh, tin tức này cho tiếu Nhiên rất lớn súng kích, đồng thời cũng cho hắn vô cùng nhật tình. bởi, trở lại Tiếu thời chủ có cầu, tức cho kích, cho thể 811, rất vô ở hoa sơn cũng mặc lên kiểm tra hư tướng t r ậ n pháp hắn cùng với lệnh hồ sung vừa uống rượu một bên ôn chuyện ở thế giới này qua hơn một trăm n ă m khiến cho lệnh hồ sung người thân yêu người cũng đã hóa thành bụi bặm chỉ có t i ế u nhiên người sư đệ này còn khỏe mạnh hắn nhìn thấy t i ế u nhiên liền có chuyện nói không hết thế nhưng t i ế u nhiên nhưng từ giữa hai lông mày nhìn thấu hắn cô đơn cùng ủ rũ cũng không quái lây thiên phú của hắn thời gian dài như vậy cũng chỉ có thiên nguyên hai tầng thực lực ngược lại lệnh hồ sung ở thế giới này cũng đã không có cái gì lưu luyến vì lẽ đó tiểu nhiên liền đưa hắn dẫn tới thái cổ đại lục dù sao hư nhiễm c h i hạch cũng tiểu kiếm l ờ i một bút thêm vào khoảng thời gian này chính mình và những người khác cũng kiếm được không ít tiểu nhiên xuyên qua điểm lại phong phú sau khi tiểu nhiên đi tới thiên long bát bộ thế giới đi xem dưới chính mình những đệ tử kia từ kiều phong rời đi thế giới này lại là thật qua mấy thập niên ở thế giới này tiểu nhiên võ đạo đại học rất thịnh vượng kiều phong rời đi thế giới này sau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 đoạn lạng rốt cục lên cấp thiên nguyên cảnh nhưng khổng tử nhưng là không có thế giới này lộ ra một điểm quỷ dị có nhiều như vậy nữ hoa truyền thuyết cùng thần vật lưu lại còn có cường đại linh thú cũng có dựng dục gia huyền âm thập nhị kiếm nguyên khí giới t i ê n thân vì lẽ đó tiếu nhiên vẫn là không có chuẩn bị làm cái gì động tác lớn cũng là chỉ lấy mấy cái này đồ đệ mà thôi mà tự xưng vì là ma bộ bạch tố trinh rốt cục nhất thống thiên hạ nàng vốn là võ công chí mưu khắp nơi các diện đều là do thế hạng nhất hơn nữa nàng nghe theo t i ế u nhiên kiến nghị lấy hắn sinh độ chế được vô số phân thân phân thân có mặt khắp nơi có thể nhất thống thiên hạ thực phải không khó hắn sinh độ loại công pháp này kỳ lạ cực điểm là ở người lúc sắp chết ký ức nằm ở trống rông thời gian đem đại não của con người tồi miên để hắn cho rằng vì chính mình là một người khác còn có thể đem một người khác cả đời ký ức lấy loại này cường lực tồi miên phương thức đưa vào trong đầu hơn nữa bộ bạch tố trinh còn có thể đem chính mình công lực chuyển đến dưới một cái thân thể bên trong có thể nói bộ bạch tố trinh là t i ế u nhiên gặp phải kỳ lạ nhất một cơ thể sống nàng cũng không lấy linh hồn đoạt xá mà là đem ý chí của chính mình niềm tin của chính mình lấy tinh h ỏ a liệu nguyên tư thế truyền ra lấy phương thức này vĩnh sinh t i ế u nhiên thậm chí hoài nghi coi như thần minh cảnh võ giả cũng không có thể một đòn lực lượng tìm hiểu bản thể đem hết t h ể bộ bạch tố trinh phân thân toàn bộ giết chết bởi vì nàng thân thể linh hồn đã sớm chết rồi nhìn theo góc độ khác môn công pháp này so với vạn quỷ c r u y ề n linh quyết còn khó hơn lấy giết、chết. may là bộ bạch tố trinh là một như thánh nhân vậy nữ tử không phải vậy t i ế u nhiên cũng sẽ không cho nàng để đề, đề nghị này đặt xuống thiên hạ mặc dù dịch nhưng cải cách n h ư khó nàng chật vật phổ biến lý tưởng mình bên trong tự do dân chủ tuy rằng khó khăn tầng tầng nhưng nàng đối với niềm tin của chính mình một lấy quán chi không có nửa điểm giao động quá mà thế giới này t i ế u nhiên nghiên cứu nàng nhiều như vậy phân thân rốt cục đem hắn đây sinh đồ cho hiểu rõ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 bởi vì tổng sợ vì bọn họ chốt h o ạ a song chứ phong thiên cơ cung linh trên đài hiện tại đã tụ tập mấy trăm người vốn là hôm nay là thiên cơ cung khai thiên đại đ i ệ n cung chủ hoa vô suy vốn định và o hôm nay đem thiên cơ cung cung chủ vị trí chuyển với con trai của chính mình hoa thanh uyên nhưng không nghĩ minh quy đột nhiên làm khó dễ hoài nghi hoa thanh uyên kế thừa tư cách cùng hoa vô suy tại chỗ giang trên minh quy d ù bận vận ung dung đối với hoa vô suy nói cung chủ chúng cử cung chủ người cần là võ công toán học đều đang lúc mọi người bên trên mới có thể kế vị không biết có phải thế không hoa vô suy vẫn không nói gì thiên cơ tám hạc bên trong bạch hạc tả nguyên lại nói đó là năm đó người nhà họ hoa đinh thịnh vượng thời điểm đính xuống linh thông công sau khi mười đời bên trong người nhà họ hoa đinh từ từ ít ỏi gần đệ ngũ đều là một mạch đơn truyền vì vậy quy củ này vẫn không người nhấc lên minh quy bình chân như v ậ y nói thanh nguyên hiền chất tuy rằng võ công tinh xảo nhưng nói vậy còn không coi là thiền cơ cung số một cung chủ tính tới tính lui nhưng là đã quên ngày này cơ cung cũng không chỉ có họ hoa một nhà tam thu không như bây giờ liền hướng thiếu cung chủ l ĩ n h giáo s á t m ì n h một phen hoa vô suy trong lòng cả kinh nhớ tới hơn ba năm trước cái kia minh tam thu lại có thể cùng hạ đà la đấu cái bất phân cao thấp dù cho lúc đó hạ đà la chúng địch hoàn tý có giữ lại hoa thanh uyên cũng chắc chắn sẽ không là minh tam thu đối thủ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 hắn làm sao có thể không cho minh quy này duy nhất tâm nguyện trở thành sự thật đây vì lẽ đó hắn có ý đồ đoạt người cung chủ này vị trí lại để cho cho minh quy là tốt rồi nhưng lại thiên hoa thanh nguyên là hoa hiệu xương láo tử của mà hoa hiệu xương là thiếu nhiên ở thế giới này thu tam đệ tử đã biết dạng cấp sư m ộ i cha vị trí không biết nàng sẽ làm ý tưởng gì nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ tiến lên quay về hoa hiệu xương ấ y náy nở nụ cười sau đó đối với hoa thanh nguyên nói huyên thiếu chủ hôm nay không thể thiếu muốn hướng về thiếu chủ lĩnh giáo một phen hoa thanh nguyên bất tận xứng sở minh tam thu võ công hắn là đêm đó thấy tận mắt cái k i a hạ đà la là cùng phụ thân hắn công dương vũ cùng nổi danh nhân vật lợi hại minh tam thu có thể cùng hắn đánh ngang tay chính mình như thế nào là đối thủ của hắn nhưng hắn vẫn còn có chút đảm đương nghĩ mặc dù là bại nhưng cũng không thể không đánh mà bại lương tiêu vẫn đứng ở hoa hiểu xương trước mặt minh tam thu tuổi tác tuy rằng so với lương tiêu lớn hơn nhiều lắm nhưng hai sư huynh luyện công bình thường cũng trò chuyện không ít lương tiêu đối với tình cảnh của hắn cũng có biết một hai hắn thấy được mình tam thu cái kia bất đắc gì ánh mắt hắn đầu góc xoay một cái sau đó phi thân ra trận chiến này để ta đại hoa đại thuốc xuất chiến được rồi đang bởi chương tám trăm mười hai thiếu niên đồ đệ hai người tú từ t h i ế u niên đi tới thế giới này đã năm năm trôi qua hoa hiệu xương đã đem gần mười ba tuổi nàng bị t h i ế u niên trị trong thai mang hàn độc chịu t h i ế u niên giáo dục hơn nữa tiếu nhiên lúc gần đi bị hạ đà la kinh hãi làm cho nàng cuối cùng hiểu tiếu nhiên nói rất nhiều đạo lý tuy rằng giống nhau trước kia nhẹ dạ nhưng chắc chắn sẽ không lại phải không phân tốt xấu l ạ m người t ố t một tiếu nhiên rời đi ba năm nay nhiều nàng rốt cục đột phá luyện thể hai tầng lại quá cái mấy năm đến rồi luyện thể ba tầng đỉnh cao là có thể bắt đầu luyện khí minh tam thu là ba người đại sư h u n h số tuổi lớn quá lương tiêu hai rất nhiều người trong ngày thường luyện võ đại sư huynh là phi thường c ư ờ n g chịu hoa hiệu xương người tiểu sư m u ộ i này nhìn thấy đại sư huynh cái kia ấ y náy ánh mắt hoa hiệu xương cũng h i ể u rất nhiều đại sư huynh xem ra là có nỗi khổ tâm trong lòng nàng tuy rằng cũng cảm thấy đại sư huynh sẽ không thái quá làm khó dễ phụ thân nhưng nhưng trong lòng vẫn như cũ còn chưa phải nghĩ đến nhìn thấy đại sư huynh cùng phụ thân đ ộ n g thủ nhưng không nghĩ vào lúc này lương tiêu sẽ ra mặt năm năm trôi qua lương tiêu đã từ một con gấu con trưởng thành anh tuấn thiếu niên Mà lương tiêu ba năm lương nay tiêu đột p hắn á luyện luyện tầng, đến tầng, khí khí h đã có tiếu nhiên rót vào khí chủng, tiến hành tu hành tất ít nhiên nhiên hiệu nhiều. quả chủng, hành hành Hắn khí vào là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn đã biết lúc sớm nhất hoa vô suy lừa hắn hoa vô suy muốn lương tiêu mở ra thiên cơ mười hỏi mới đồng ý dạy hắn thái ớt phân kiếm quan pháp nhưng ngày này cơ mười hỏi liền bọn họ thiên cơ cung mình cũng không có mở ra coi như chiếm được t i ế u nhiên cao mấy giáo tài hắn vẫn như c ũ không giải được cái kia nguyên ở ngoài c h i nguyên cũng không không có tư loại mà là tính toán lượng quá mức khổng lồ bất quá hắn nhưng không có như thì ra là trong lịch sử như vậy phẫn nộ hồi tưởng lại lúc trước mình cũng thực sự là quá mức cấu trĩ quá mức chắc hẳn phải vậy nhân ra c h ấ n phái công pháp lại là vậy có dễ dàng như vậy truyền ra ngoài hắn không ngừng từ cái kia t i ế u nhiên nơi đó học võ công tâm trí trên cũng thành thục hơn nhiều không hề dễ nổi giận như vậy táo bạo thêm nữa hắn nơi này gặp sư phụ càng có một thật sư minh một hảo sư muội này đã rất vậy là đủ rồi minh quy giận dữ tuy rằng lương tiêu cũng là thiếu nhiên đồ đệ nhưng bất quá là một thằng nhóc tử hắn còn không nhận thức lương tiêu là minh tam thu đối thủ chỉ là chuyện tốt sắp tới lại cứ khúc c h ế t để hắn cực kỳ khó chịu thôi hắn lạnh lùng nói đây là ta thiên cơ cung chuyện ngươi một người ngoài chó miệng vào lương tiêu cười nói tất nhiên các ngươi cho rằng cung chủ vị trí có người có tài mới chiếm được người thắng làm vua vậy ta thì lại làm sao không làm được người cung chủ này chỉ có minh tam thu hiểu lương tiêu dụ ý cười to nói lẽ nào sư đệ cho rằng đã có thể thắng được vi huynh sao hắn minh tam thu võ học thiên phú kỳ thực không kém lương tiêu bao nhiêu nhưng gặp phải t i ế u nhiên thì đã hơn hai mươi tuổi lại rót vào khí trùng gắn liền với thời gian cũng m u ộ n ở t i ế u nhiên rời đi ba năm nay minh tam thu những năm này tu vi vẫn không có lên cấp bởi vì hắn một mực bổ túc cơ sở của mình may mắn được ngay lúc đó t i ế u nhiên đối với ngừng võ chuyện như vậy đã gặp phải nhiều lắm từ rất nhiều người nơi đó chiếm được kinh nghiệm thêm vào có t i ế u nhiên lưu lại lượng lớn quý giá đan dược phô trợ minh tam thu từ theo t i ế u nhiên tập v õ năm năm này đã đem cơ sở bù đến đủ thất thất bát bát lương tiêu cười nói không dám có điều ngoại trừ ta nói vậy đại sư huynh tại đây không tìm được có thể có thể một trận chiến đối thủ thiên cơ cung lừa lương tiêu tuy rằng hắn đã không hề như vậy để ở trong lòng nhưng tiện tay cho bọn họ một lúng túng hắn vẫn sẽ làm nghe nói như thế hết thể thiên cơ cung người đều là giận dữ nhưng nghĩ tới ba năm trước minh tam thu mới theo t i ế u nhiên học hơn một năm công phu là có thể bức bình hạ đà la b à qua sang năm thực lực của hắn tuyệt đối đã không kém hạ đà la trừ phi dùng thái ớt phân k i ế m quang thiên cơ cung s á c thực không người là minh tam thu đối thủ lương tiêu đối với minh tam thu truyền âm nói đại sư huynh ngươi là có hay không không muốn làm người cung chủ này vị trí minh tam thu cũng là truyền âm nói như thế trước đây ta còn có chút hứng thú nhưng bây giờ có vô tận võ đạo chi lộ chờ ta đi leo người cung chủ này bắt tay vào làm cũng vô vị chỉ là bá phụ ta bồi dưỡng ta lâu như vậy hắn nhất ý đẩy ta làm người cùng chủ này vị trí ta như phụ hắn tốt lắm cái này kẻ ác liền do để ta làm đi lương tiêu một tay rút kiếm hướng v ề minh tam thu nói đại sư minh xin mời minh tam thu hai tay tìm tòi hư ấn nhẹ trên không t r ú n g cũng là cười nói sư đệ ta sẽ không tha nước hắn tiếng nói vừa dứt lương tiêu trường kiếm đã tựa như tia chấp xé rách phía chân trời trong nháy mắt đến rồi m i n h tam thu trước mắt thực sự là phảng phất thuấn di giống như vậy Coi là t hoa ậ t tàn phát rất thấy. đem đến nhanh chuẩn tản nhẫn phát huy đến rồi cực hạn,、rất、nhiều người liền bóng ráng hắn cũng không huy h của cực rồi vô suy hoàn toàn biến sắc bây giờ không có nghĩ đến chỉ là năm năm này lương tiêu võ công liền đến mức độ này chiêu kiếm này nếu như đổi là nàng đến tuyệt không kế tiếp khả năng mà minh quy nhưng là hai mắt tối xâm lại kém đín liền muốn ngất đi trong lòng chỉ có một ý n g h ĩ chuyển động thật là đáng sợ một chiêu kiếm lẽ nào này lương tiêu muốn nhân cơ hội g i ế t tam thu thu được t i ê u tiên trưởng đại đệ t ử vị trí thiên cơ tám hạc bên trong bệnh hạc tần bá phủ là đã cứu lương tiêu mệnh giữa hai người xem như là có giao tình nhưng hắn cũng không nghĩ tới lương tiêu kiếm pháp sẽ có bực này lang lịch hắn một đời gặp gỡ chi t r o n g cao thủ mạnh nhất có điều chín như hòa thượng trong lòng hắn cảm thấy coi như là là chín như đối mặt chiêu kiếm này khả năng cũng biết đau đầu cực kỳ nhưng không nghĩ mắt thấy chiêu thức này liền muốn xuyên thủng minh tam thu h ế t hầu minh tam thu hai tay của tự chậm thực nhanh gậy một hồi sau đó mười ngón tay của hắn nhanh chóng gậy chân khí ở trong tay hắn nổ tung phát ra tiếng vang khí lưu mang tới không khí v ặ n mẹo làm như ở trước người hắn hình thành một đoá vô hình chi hoa lương tiêu đột nhiên b i ế n chiêu ánh kiếm trợt nổ tung hóa thành mãn thiên kiếm vũ đem thân hình của hai người bao phủ trong đó trong lúc nhất thời trên đài kiếm khí ngăn g dọc để người ở dưới đài chỉ cảm thấy da mặt đau nhức như bị đau cát lại mạnh như vậy tiểu t ử này lai、like、lịch gì còn nhớ năm năm trước sau thiên cơ cung vào ở một vị tiên nhân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 làm như bản môn c h â n phái công pháp thái ớt phân kiếm quang đều tranh lệch một đoạn mà minh tam thu càng là khủng bố lại dám dùng bàn tay bằng thịt gắng đón đ ỡ như vậy kiếm pháp đáng sợ h á n tựa hồ đã đến tơ bông trích lá đều có thể đả thương người địa bố cái kia che kín chân khí tay háo lớn càng là so với sắt lá chắn còn cứng rắn hơn những kia v õ công thấp chỉ là nhìn ra những này mà những kia v õ công cao một chút như hoa vô suy thiên cơ tám hạc những người này nhưng bi thương phát hiện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 lương tiêu nhưng vào lúc này nhìn minh quy nói minh quy trưởng lão nhìn thấy đại sư huynh như vậy võ công ngươi còn muốn dùng chỉ là một thiên cơ cung cung chủ vị trí đến giảng buộc ở hắn sao mà chúng ta bất quá là mới ở võ đạo hàng bắt đầu trên thôi sau đó còn có dài dòng đường lại đi ngươi có bằng lòng hay không hiện tại liền để ta cùng với đại sư huynh phân cái sinh tử minh quy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hắn rưới gôi không con là thật đem minh tam thu làm con trai của chính mình xem đến nửa ngày hắn mới thở dài nói được rồi tam thu nếu như ngươi không muốn tỏa ngày này cơ cùng c u n g chủ vị trí ta cũng không miễn c ư ỡ n g minh tam thu thật to thở phào nhẹ nhõm đối với hoa vô suy nói c u n g chủ hôm nay ta cùng với bá phụ mạo phạm c u n g chủ ngắm không muốn thứ lỗi hắn biết chỉ cần mình võ công đủ cao hoa vô suy liền không dám đối với minh quý đám người thế nào lúc này lương tiêu lại nói hoa đại t h u ố c làm người đôn hậu hắn làm c u n g chủ chắc là sẽ không làm khó những người khác thiên cơ cung chính biến việc tuyên cáo thất bại minh tam thu thành mình quy những này chính biến thất bại người ô dù mà lương tiêu đứng hoa thanh uyên bên này cũng cơ hồ là tuyệt mình quy người này nhớ nhung thiên cơ cung đặt thành một kỳ diệu cân bằng lúc này một thanh âm vang lên thật giống làm rất tốt tất cả mọi người hướng trời cao nhìn tới tiếu nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện lang phong mà đứng giống như tiên nhân đang bởi chương tám trăm m ư ơ i ba dị dạng nhìn thấy tiếu nhiên xuất hiện h ắ n ba vị đệ tử tất cả giật mình tuy rằng t i ế u nhiên nói rồi hắn sẽ trở về nhưng tiên giới cùng thế gian thời gian nhưng là không đồng dạng như vậy rất có thể sư phụ sau khi trở về mọi người liền hóa thành bụi nhưng nhưng không nghĩ t i ế u nhiên nhanh như vậy sẽ trở lại tuy rằng hoa vô suy những người này ở đây ba năm trước liền xem qua t i ế u nhiên lăng không phi độ nhưng hôm nay lần thứ hai nhìn thấy cuối cùng liền nửa phần hoài nghi cũng là đã không có t i ế u nhiên đúng là tiên nhân tiên nhân đã trở về tiên nhân ba cái trong hàng đệ tử có hai cái là ta thiên cơ cung người trong Không chỉ là hoa vô là suy, thiên kỳ bắt hữu ạ c n h n trưởng lão này cấp nhân vật, liền ngay cả những g vật, lão cấp cả k ê ta thiên cơ cung tổ tiên phù hộ lần này nên ta thiên cơ cung phát đạt cái gì công dương vũ thiêu thiên tuyệt tan đất đi thôi tiếu nhiên rơi xuống trên linh đài hướng về hoa vô suy gật gật đầu dù sao nơi này là địa bàn của người ta sau đó tiếu nhiên đối với mình ba cái đồ đệ nói tiến bộ không sai lần này tới ta sẽ ngốc một quãng thời gian các ngươi theo ta đi trên giang hồ du lịch đi lương tiêu nói sư phụ bằng vào ta hôm nay võ công mẹ ta thiếu nhiên than thở ta liền mang ngươi đi tìm n g ư ờ i nương đi thiên nguyên năm tầng thăng sáu tầng là một thủy ma công phu nhưng là nhất định phải bế quan loại kia thiếu nhiên truyền đạo ở thế giới này là yếu kém nhất vì lẽ đó hắn mới nghĩ tại đây ở lâu thêm một ít thời gian đem cơ sở đánh tốt đã lâu không thấy loại này nguyên sinh thái thế giới đi ra ngoài đi một chút cũng là chưa được một đại trong nhà hai nam tử một mặt thật thà đứng ngông cổ tứ hoàng tử khởi vui mừng trước mặt khởi vui mừng trong đôi mắt hiện ra một tia tà dị ánh sáng nhìn đến không giống người sống hắn lẩm bẩm nói thành công nhưng là ta làm sao đột nhiên sẽ biến thành lợi hại như vậy ta có thể nhìn thấy hồn phách của bọn họ ta có thể khống chế hồn phách của bọn họ hơn nữa khởi vui mừng nói ra một thanh đao ở trong tay một đao đâm mặc vào đơn qua nam tử yết hầu sau đó hắn nhìn thấy nam tử kia hồn phách từ bên trong thân thể tung bay ra đứng ngây ra ở thi thể một bên quay về cởi vui mừng trợn mắt nhìn cởi vui mừng trong lòng hơi động không khỏi t ú n miệng hút một cái đem cái kia hồn phách hút vào trong miệng trong nháy mắt mừng rỡ như điên lớn tiếng nói thật ngụy vị ăn thật ngon ta dường như đã quên thứ gì trọng yếu nhưng ta có cảm giác chỉ cần ăn được quá nhiều ta là có thể nhớ tới thế nhưng như vậy tùy ý giết nhân sẽ rất phiền phức khả khả bây giờ không phải là đang đánh giặc sao trên chiến trường tùy ý mở rộng ra ăn a ta rất nhỏ yêu a chỉ có ăn nhiều ăn nhiều a nói tiểu đao trong tay của hắn vung lên đem một chàng trai khác cũng giết chết nuốt hồn lúc này cấp lý tư có việc báo cáo tiến vào cửa phòng nhìn thấy chết trên đất hai tên nam tử không khỏi trong lòng căng thẳng hỡi vui mừng nhưng là trở nên hơi quái lạ không muốn chính mình không cẩn thận làm tức giận hắn bị giết cũng không tốt mấy năm trước trung nguyên võ lâm truyền ra tin tức phụ thân hắn hạ đà la s ô n g vào thiên cơ cung lại bị trung nguyên võ lâm cao thủ giết chết hắn vốn là không tin nhưng những năm này cũng không có thu được phụ thân tin tức hắn rốt c ũ n g tin vì lẽ đó ngoại trừ cởi vui mừng hắn hiện tại không hậu trường sức lực mới có thể như vậy không đủ cởi vui mừng trong mắt cái kia tà quang đại thịnh nhìn phía cấp lý tư nhưng không nghĩ cấp lý tư chỉ là đầu m ộ t n g ất nhưng không có như cái kia hai nam tử như thế bị hắn khống chế cởi vui mừng trong lòng căng thẳng xem ra ta bây giờ còn không khống chế được quá mạnh mẽ người được rồi trước tiên từ từ đi lên trước trước tiền hút đủ hồn phách lại nói vốn là cởi vui mừng lần này tuy nói là đến làm chính sự nhưng vẫn là quá xem loại kia mang theo chân chó nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền cướp các hoàn khố tha thiết ước mơ sinh hoạt nhưng không nghĩ lần này lập tức mang thủ hạ của chính mình trở lại mông cổ đi tới càng là chủ động xin mời xạ cụ g i ạ muốn ra chiến trường kinh điệu rất nhiều người cảm giữa bầu trời có một con màu băng l à m phượng hoàng bay lượn thiếu nhiên một nhóm bốn người liền đứng phượng hoàng trên lưng của sau đó đến rồi bên dưới ngọn núi cái kia màu b ă ngay làm hoàng hóa thành mất tâm Thiếu thôi. trong ánh không hơi. nhiên họ quang, biến mất không còn tâm hơi. Thiếu nhiên nói, đi thôi. Bốn người bọn họ bên điểm điểm đi ế u n hôm ấ t thể ba tầng, toàn lực bắt hoa hiểu chạy,、so、với mã còn nhanh hơn, h so ba với lại đi luyện đầu sương cũng còn cũng có lực đó lẽ vì mã k n g c ả thấy hôm luy. Ngay hôm đó vào cô tô thành đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám đông người vây quanh ở một nhà đại trong nhà ở trong đó đang có nha dịch mang ra sáu cụ tràn đầy bùn đất thi thể lập tức liền có hai cái phụ nhân nào h tới lên tiếng khóc lớn người bên ngoài nghị luận sôi nổi trương gia tú tài lý nhị lưu manh còn có la gia nương tử mới tăm gia nghiệp trường a còn có lý trưởng vĩ tiểu nhi tử mất tích năm ngày nhưng không nghĩ đều chết tại đây trong nhà bọn họ căn bản là không liên quan nhau người làm sao sẽ chết ở lên t i ế u nhiên vốn là đường địa lông mày nhưng nhẹ nhàng nhân lại đang không có lục đạo luân hồi thế giới nói như vậy người sau khi chết linh phách liền bắt đầu chậm rãi tiêu tan ước chừng là bảy ngày đến thời gian nửa tháng sẽ hóa thành linh tử quay về thiên nhiên người sau khi chết linh hồn bản năng quyến luyến sẽ không tới những nơi khác đi nhưng mấy người này chỉ là chết năm ngày làm sao một điểm hồn phách tung tích cũng không có nếu như chỉ là một có sự dị thường tiếu nhiên còn không để ý lắm nhưng nếu như là năm người đồng thời xuất hiện dị thường vậy thì chắc chắn sẽ không là ngoài ý mớn tiếu nhiên lập tức từ nơi này c h ú t trên người người chết s i ê u tầm hung thủ khí tức nhưng thời gian trôi qua quá lâu mấy ngày trước đây khí trời lại không tốt Mấy người này lại dưới đất trôn rất này người trôn nhiên không thu hoạch được gì. dưới được lại tiếu lâu, hoạch thu sau u tiếu y nghĩ nhiên Minh chút, một t đối với m t h n ó i ngươi mang tiểu h e o n g ư sư đệ đi chuyện dõi thăm một chút là chuyện gì xảy ra. ta t là xảy gì ra, ở tiểu lâu chờ các nhiên g ư ơ i Sau đó tiếu nhiên liền mang theo hoa hiệu s ư ơ n g đến rồi một quán rượu tùy ý điểm chút món ăn tất cả mọi người cho rằng hoa hiệu s ư ơ n g là con gái của hắn cũng không lâu lắm đột nhiên một lao niên hòa thượng đẩy một cái chuông lớn chạy như bay đến đình đến rồi t i ể u lâu cửa vẫn cứ muốn cho hướng về ông chủ đòi chút rượu uống ông chủ tuy là không m u ố n nhưng lập lớn như vậy một giờ ở đây hắn không có cách nào làm ăn hơn nữa đồng bọn của hắn bốn năm người cũng chuyển không ra này chung chính khi đến không được đột nhiên hắn thấy hoa hiệu sương đi tới trước mặt hắn le lưới một cái nói thật lớn một cái chung lần này cũng không tốt làm ăn ông chủ tức g i ậ n đến can chiến này lao con lựa chọc vậy có như vậy hóa duyên pháp hoa hiệu sương suy nghĩ một chút sau đó đi rồi xuống lầu đối với hòa thượng kia nói đại sư phật tổ có thể đã không dạy người như vậy hóa duyên lão hòa thượng vẻ mặt đau khổ nói ta cũng không muốn như vậy nhưng là không như vậy muốn ai sẽ đồng ý mời hòa thượng uống rượu hoa hiểu xương nhẹ nhàng nở nụ cười chặn đến nhân ra làm ăn nhưng là không được đại sư võ nghệ kinh trạng cũng không phải lo lắng kê sinh ai nhưng nhà này lâu trưởng quỹ hỏa đòi đều là chỉ vào chuyện làm ăn sinh s ố n g đây nói xong nàng đi tới cái kia chuông lớn trước mặt hai tay nhất hoàn liền ôm ở cái kia chuông lớn bên trên sau đó khí huyết gỗ lên Thích thích huyệt, mọi người nghe được trên truyền như như thủy thanh. thượng biết tiểu trên tiếng tâm trạng ác, nghĩ đây là cái kêu một khiếu nghe như như chiều Chỉ hòa nhanh chóng Không khỏi nghĩ nhà nhà được nước có cô ngác, cái kêu kêu mọi người người người ngoại đến máu đây này đây âm mang nàng nương đang động vang. ngơ ông công lưu đảo ra là là bà lao pháp. sau đó hoa hiệu xương lại liền đem này chuông lớn ôm lấy sau đó để qua một bên dáng dấp kia giống như là con kiến dơ lên một lớn hơn mình vài lần gì đó giống như vậy chấn động cực điểm hoa hiệu xương mặt không đỏ không thở gấp đối với lao hòa thượng nói đại sư như thế thích uống rượu không bằng ta mời ngươi được rồi ta còn có chút tiền tiêu vặt đăng bởi chương tám trăm mười bốn không rõ cảm giác nhìn thấy như thế một kiểu tiểu lộ gì lại có thể đem lớn như vậy một giờ đẩy ra hiện trường những kia quần chúng vây xem từng cái từng cái cả kinh trận mắt mắt m ộ m nay cái này không thể nào đi chẳng lẽ này chung nhưng thật ra là giấy làm sao có khả năng vừa ta cũng đi từng thử ta nhớ lại này t r u n g này t r u n g thật giống hàn sơn tự chiếc kia bọn họ nhìn phía hoa hiểu xương vẻ mặt cũng là không giống nhau này nơi đó là một cái tiểu cô nương rõ ràng chính là khoác r a người hình người bạo long a chiếc t r u n g này là được đường đại thập đến đại sư tạo nên hàn sơn tự chiếc t r u n g kia nặng hơn nghìn cân những người địa phương này càng xem càng là quen mặt rốt cục đem cho nhận ra